Trước kia nàng còn cảm thấy chuyện này thực mất mặt, vừa mới bắt đầu chia tay thời điểm, căn bản không nghĩ cùng người khác nói, càng không muốn đề cập chuyện này. Nhưng hiện tại, nàng sớm đã không sao cả, càng sẽ không đối thương tổn chính mình nhân khách khí. Bởi vì vui vẻ, hai người riêng điểm một lọ rượu gạo. Uống xong, chính ly liền có chút chóng váng. Một lọ uống xong, nàng còn ngại không đã quyền, liền trực tiếp làm người phục vụ lại thượng một lọ. Mạnh Nguyên ca lúc này, nhìn ra nàng không thích hợp, hỏi, ta như thế nào cảm thấy? Ngươi đây là đối rượu tới sầu đâu. Trình ly không nói một lời, đem rượu đảo tiến cái ly. Đột nhiên lại là một ly, một hơi uống xong. Đừng lại uống mạnh nguyên ca đang muốn rối tay ngăn cản. Kết quả nàng đối diện trình ly, đem cái ly thật mạnh khái ở trên bàn, đôi tay bang mà một chút, chụp ở trên bàn, nhìn mạnh nguyên ca, ta, trình ly, sẽ không liền như vậy nhận thua. Mạnh nguyên ca kỳ quái, ngươi đây là cùng ai giận dỗi đâu. Không phải đánh đố, là sự tình quan chức nghiệp cùng tôn nghiêm, ta sẽ thắng. Trinh Ly hốc mắt đỏ bừng, lại phiếm tận xương của Cường, xem đến Mạnh Nguyên ca có chút kinh hồn tăng đảm. Thường một lần, thấy nàng như vậy, vẫn là nàng cao tam thời điểm, hợp với hai lần bắt trước hảo, đều có chút sai lầm. Mạnh Nguyên ca vì an ủi nàng, mang theo nàng đi uống trà sữa giải sầu. Ai ngờ, nàng uống uống trà sữa, liền hồng hốc mắt nói, ta sẽ không thua. Mạnh Nguyên ca chạy nhanh an ủi nàng. Kết quả, tiếp theo bắt trước hảo, nàng liền một chút hướng trở về niên cấp tiền 10. Cô Sắc thật là đủ tàn nhẫn. Mạnh Nguyên ca vẫn luôn đối nảy, không chút nghi ngờ. Tuy rằng giờ phút này Trình Ly thoạt nhìn uống say, Mạnh Nguyên ca lại tin tưởng nàng lời nói, nàng trực tiếp cầm lấy bình rượu, cấp hai người lại từng người đổ một ly, bưng lên tới nói, vậy chúc ta sentiment, vĩnh viễn đều thắng. Trình Ly bưng lên, cùng nàng thật mạnh chẳng cốc. Hảo, vĩnh viễn đều thắng. Qua cuối tuần, lại đến thứ hai bộ môn hội nghị. Lần này Phan Hằng Bộ trưởng cũng tới tham gia, tần vi duyên toàn bộ hội nghị thượng. Đều nhìn chầm chầm Trình Ly, hắn biết nàng sẽ không liền như vậy thúc thủ liền phục, khẳng định sẽ phản kích. Mà Phan Bộ trưởng tham dự hội nghị, chính là tốt nhất thời cơ. Tân Vy Duyên cũng không sợ, hắn là dựa theo Trình Ly theo như lời, làm nàng phụ trách muốn quản truyền cảm khí phép tính bộ phận. Rốt cuộc, đương Phan Hằng hỏi đại gia còn có hay không tưởng lời nói khi, Trình Ly mở miệng. Tân Vy Duyên cười lạnh, rốt cuộc vẫn là tới. Nàng cũng không hắn tưởng, như vậy chẳng ổn. Trình Ly nhìn Phan Hằng, nói, Bộ trưởng. Là cái dạng này, phía trước phiếm hải cùng giang trì xe xưởng hợp tác rồi bọn họ mới nhất khoản chí năng xe điện E3 hệ liệt, gần nhất này khoản xe sắp đưa ra thị trường. Bọn họ yêu cầu chúng ta kỹ thuật nhân viên đối tự động điều khiển hệ thống tiến hành giữ gìn cùng thăng cấp phối hợp, cho nên ta muốn hôn tự dẫn người đi làm chuyện này. Giang trì xe xưởng lúc trước là cùng phiếm hải hợp tác, nhưng phiếm hải hiện tại bị khải vực thu mua, phía trước hợp đồng cũng cùng nhau từ khải vực tiếp quản, cũng không sẽ phát sinh thay đổi. Phan hàng sừng sốt, ngươi tưởng tự mình đi? Ngươi là kỹ thuật nghiên cứu phát minh tổng giám, hẳn là tọa chân chính chúng ta nghiên cứu phát minh đi. Trình Ly cười hạ, giang chỉ xe xưởng là nhãn hiệu lâu đời xe xưởng, ta cảm thấy hẳn là giữ gìn hảo cùng bọn họ chi gian quan hệ, ta tự mình mang đội, sẽ có vẻ chúng ta có cũng đủ thành ý. Như vậy cũng hảo Phan Hằng thấy nàng kiên trì, liền không nói nữa. Mà Trình Ly như vậy hành động, đừng nói tần vì duyên, ở đây mặt khác vài vị chủ quản đều chấn kinh rồi. Phan Bộ trưởng là vội người, không phụ trách cụ thể kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Khả năng sẽ không rõ ràng lắm nơi này sự tình, nhưng là trải qua này nửa tháng, này đó chủ quản nào còn có không rõ, bộ môn phó bộ trưởng cùng kỹ thuật tổng giám đang ở thần tiên đánh nhau đâu, chiếu trước mắt tới xem, tân vị duyên trưởng quản nghiên cứu phát minh, đại hoạch toàn thắng, trình ly đây là bị đánh không hề có sức phản kháng, chuẩn bị tự sa ngã. Hội nghị kết thúc, trình ly chân trước mới vừa tiến, đường thụ nguyên sau lưng liền tiến vào, ngươi đây là muốn làm sao? Đi giang chỉ. Chẳng phải là ý vị ngươi xa hơn lý nghiên cứu phát minh trung tâm đường thủy nguyên hạ giọng. Trình Ly nhìn hắn, cười một cái, không nhanh không chậm mà nói, ta gần nhất gặp được một người, ta lần đầu tiên cùng nàng chính diện gặp được thời điểm, ta cơ hồ là chạy trối chết. Lúc ấy thật sự thực buồn cười, rõ ràng sai không phải ta, ta vì cái gì muốn chạy đâu. Cho nên lần này tái ngộ đến đối phương, ta hung hăng phản kích trở về, nhìn đối phương kinh hoàng thất thố bộ dáng, ta đột nhiên minh bạch một đạo lý Trình Ly rối tay sờ sờ trên bàn hàng hiệu. Mặt trên có khắc kỹ thuật tổng giám Trình Ly cái này mấy chữ. Phản kích, mới là thủ thắng chính xác phương thức. kỳ thật nàng tính cách vẫn luôn đều thực ôn thôn, cũng không am hiểu cùng người tranh đấu. Giải quyết cao trí hạc vấn đề khi, đó là nàng lần đầu tiên tiến công. Hiện tại, này sẽ là lần thứ 2. Đệ 60 chương vật chứa ca ca ngủ ngon. Trình Ly muốn đi giang chỉ xe xưởng giữ gìn cùng thăng cấp hệ thống, này vốn dĩ vốn dĩ chính là một sự kiện tốn công vô ích sự tình. Rốt cuộc nàng là bởi vì bộ môn bên trong bị bên cạnh hóa, mới không thể không đi giang chỉ xe xưởng. Những người khác nhưng không bị vắng vẻ, đại gia đình đầu công tác đều rất bận. Ai sẽ vứt bỏ hiện tại công tác, cùng nàng đi làm cái này không lấy lòng khổ sai sự đâu. Chính là trình ly mạnh mẽ điểm danh nói, tần vì rời ngày họp sẽ không tha người còn hai nói, nhưng nàng vẫn là quyết định, ở bộ môn bên trong gửi đi biểu kiện, tranh thủ làm người chủ động báo danh, tới tham dự cái này hạng mục. Quả nhiên, nàng biểu kiện phát ra lúc sau. Bộ môn bên trong nghị luận sôi nổi. Mọi người đều sợ hãi đắc tội tần vì duyên, nàng cùng tần vì duyên thần tiên đánh nhau, ai dám dễ dàng đứng thành hàng, đắc tội ai đều sẽ không rơi vào hảo. Hơn nữa liền trước mắt tình huống xem ra, đắc tội tần vì duyên kết cục thoạt nhìn thảm hại hơn chút. Rốt cuộc trình ly một cái kỹ thuật nghiên cứu phát minh tổng giám, đều mau không có đất cắm rủi. Trình Ly về nhà thời điểm, cả người đều còn đau đầu. Nàng tuy rằng chính mình có tự tin, nhưng hiển nhiên người khác đối nàng không tin tưởng mà hiện tại chỉ dựa vào nàng chính mình, cũng không có khả năng đánh giá cái này khắc phục khó khăn. Nàng dứt khoát trước tiên về nhà, hỏi Dung Kỳ buổi tối có thể hay không trở về ăn cơm. Dung Kỳ trực tiếp cho nàng gọi điện thoại, ngươi là phải về nhà nấu cơm sao. Đúng rồi Trình Ly cười khẽ, đạm thanh nói, có chút người trước kia đi công tác trở về, vẫn luôn nháo muốn ăn cơm nhà, hiện tại không nghi muốn. Nàng cũng không cần đi siêu thị mua đồ ăn, bởi vì nàng trước tiên cấp Á gì đánh qua tiếp đón. A-Z đã đem nguyên liệu nấu ăn lấy lòng ở nhà, nguyên bản A-Z còn tưởng lưu tại trong nhà đem đồ ăn làm tốt, lại bị Trình Ly khuyên lui. Nàng tự mình động thủ. Ba đồ ăn một canh, không sai biệt lắm mau làm tốt thời điểm, Dung Kỳ vừa lúc cũng trở về. Trình Ly tuy rằng nghe được bên ngoài động tĩnh, nhưng là bởi vì đang ở nấu ăn, liền không đi ra ngoài, chờ nàng một quay đầu, liền thấy Dung Kỳ đã đứng ở phòng bếp cửa. Hai người không sai biệt lắm mau một vòng không gặp. Trình Ly tầm mắt dừng hình ảnh ở Dung Kỳ trên mặt một tấp tấp tinh tế đánh giá làm sao vậy dung kỳ bị nàng xem đầu hơi nghiêng tựa hồ có chút nghi hoặc trình ly đứng ở gas bếp bên cạnh chớp chớp mắt khó trách đều nói phu thê tiểu biệt 3 ngày tháng tân hôn nguyên lai like đều là khoảng cách sinh ra mỹ a dung kỳ nhún mày, liền nghe nàng chậm gì gì mà nói ngươi hôm nay thật sự xoáy làm ta không rời mắt được dung kỳ an tĩnh một lát hắn không nhịn cười khí cười tiện đà ngự khí thực tú nói trình ly mễ, ngươi có phải hay không thiếu thu thập nói Hắn bước nhanh đi tới, trực tiếp đem nàng ôm lên. Vài thiên không ôm nàng, lần này, hắn thế nhưng không tự giác than nhẹ ra tiếng. Trình Ly lập tức hỏi, làm sao vậy? Thừa ngươi Dung Kỳ nói thẳng không cố kỵ. Trình Ly bị hắn độ cười, cố ý nói, nên sẽ không mỗi đêm đều tránh ở trong ổ chăn khóc chít chít đi. Ấn không nghĩ tới Dung Kỳ cư nhiên cũng không cảm thấy mất mặt, dứt khoát thừa nhận, không ngừng trong ổ chăn, khi nào đều tưởng. Ngươi cũng không cho ta gọi điện thoại phát hoại trang, cùng ta đi công tác. Nhân gia ăn cơm đều có thể thu được lao bà video điện thoại Trình Ly Hắn đây là ở tranh sùng sao Ta chỗ nào chưa cho ngươi phát hoại chát Hơn nữa ngươi buổi tối về phòng Không phải đều cùng ta video Trình Ly cảm thấy chính mình so đậu Nga còn đoan buồn đâu Ngươi cũng quá dính người đi Miêu cũng chưa ngươi như vậy dính người Dung Kỳ Ngươi cũng nói Chỉ cần ta về phòng thời điểm Người khác ăn cơm đều có thể nhận được cha cương điện thoại Trình Ly nhảy bén nghe hai chữ Cha cương Hợp lại Hán biệt nữ nửa ngày, đây là ngại nàng không tra hán cương. Đây là cái gì vô lý yêu cầu. Trình ly nghe, đều cảm thấy khiếp sợ cực kỳ, thời buổi này còn có nam nhân sẽ chủ động muốn bị tra cương. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, dung kỳ sẽ như vậy. Có đôi khi, nam nhân này ngoạn ý, sắc thật cùng miêu giống nhau, đến thuận mau hông hống. Trình ly theo hắn nói, tiêu hành, chờ ngươi lần sau lại đi công tác, ta một ngày 30 cái điện thoại, một giờ đánh 3 cái, làm ngươi ngủ đều không an ổn. Dung Kỳ đôi mắt rũ nhìn về phía nàng, nồng đậm hàng mi dài bao trùm ở mí mắt thượng, cười nhạt, "30 cái, thiếu một cái ta đều không đồng ý." Trình Ly, vốn tưởng rằng lần này đến Hống Lâu Điểm, kết quả cơm nước xong, Dung Kỳ liền thấy sofa bên cạnh phong túi. "Đây là cái gì?" Hắn mắt rất tiêm, thấy đó là nam trang nhãn hiệu túi mua hàng. Trình Ly lúc này mới nhớ tới, nói, "Phía trước ở thương trường cho ngươi mua quần áo, kết quả ngươi vẫn luôn đi công tác không trở về." Thấy hắn đã cầm quần áo đem ra, Trình Ly lập tức hỏi, muốn hay không đi thử thử. Ta còn là lần đầu tiên cho ngươi mua quần áo, ngươi xem thử xem thích hợp hay không. Khẳng định thực thích hợp Dung Kỳ chém đinh chặt sắt nói. Quả nhiên Dung Kỳ thay đổi quần áo ra tới, Trình Ly trước mắt sáng ngời, xác thật rất thích hợp hắn. Hắn muốn gì chính là giá áo tử dáng người, loại này có chút tu thân song bài khâu áo gió, rộng mở nút thắt ghi, có vẻ hắn vai rộng chân dài, đều nói người dựa y hề trang. Trình Ly ngược lại cảm thấy là cái này quần áo bởi vì hắn mà làm dạng dỡ không ít. Trình Ly nghiêm túc nói, ta muốn nỗ lực kiếm tiền. Dung Kỳ nhúng mày. Như vậy liền vẫn luôn cho ngươi mua quần áo Trình Ly con môi, nói ra hảo luôn trí khí. Dung Kỳ dụ mắt nhìn trên mặt nàng ý cười, hơi xả khoe môi, đạm nhiên nói, không phải cho ngươi tạm, ngươi cũng có thể vẫn luôn cho ta mua, không cần thay ta tỉnh. Ngươi chính là ta Dung Ái Phi. Nào có người làm ái phi chính mình tiêu tiền mua đơn trình ly cảm thấy nàng vẫn là có thể bảo vệ cho cuối cùng điểm mấu chốt. Dung Kỳ không nghĩ tới, nàng còn nhớ rõ cái này xưng hô đâu. Vì thế, hắn mắt đen bình tĩnh nhìn nàng, nguyên bản đơn thuần ý cười, dần dần nổi lên điểm không giống nhau đồ vật, cực nóng rục nghiệm một chút bước lên, hắn chậm rãi đi tới. Dung Kỳ nâng lên bàn tay, xoa nàng gương mặt, ngón tay tiêm từ mặt sườn một chút trượt xuống, cuối cùng dừng ở nàng cánh môi thượng. Đầu ngón tay ở nàng cánh môi nhẹ ấn hạ. Điện hạ Đêm nay khiến cho ta hầu hạ ngươi. Thanh âm này trầm thấp lại gợi cảm, cùng chất xúc tác dường như đem trình ly trong đầu vốn đang tương đối nhiều lý trí nháy mắt hòa tan, chỉ có thể nhìn hắn ngũ quan ở chính mình trước mắt dần dần phóng đại. Ngày hôm sau, Khải Vực cao quản hội nghị bắt đầu, rời đi công ty một vòng dung kỳ, xuất hiện ở hội nghị thượng, các bộ môn làm xong hàng ngày hội báo, lại trọng điểm cường điệu gần nhất tập đoàn chiến lược phương châm, Hội nghị thực mau liền kết thúc. Kỳ thật mọi người đều rất thích dung tổng mở họp. Không hổ là ngành khoa học và công nghệ xuất thân lãnh đạo, động thủ nhiều quá nói chuyện. Tan họp. Phương Tân Dương riêng lưu lại, cùng Dung Kỳ cùng nhau hồi hắn văn phòng. Gì Chát xa theo ở phía sau. Đi ở trên đường khi, Phương Tân Dương chính quay đầu nhìn hắn nói, người này. Dung Kỳ đột đoạn, ta này quần áo sao? Cái gì ngọn ý? Phương Tân Dương vô ngữ, hắn là muốn hỏi hắn này một vòng ở bên ngoài đi công tác thị sát thế nào? Bất quá hắn đột nhiên nói đến quần áo, Phương Tân Dương nhìn thoáng qua, thuận miệng nói Khá xinh đẹp, nhưng Dung Kỳ xuyên cái gì khó coi đâu. Dung Kỳ nhìn hắn, rất là tán thưởng, người ánh mắt không tồi. Nhưng thực mau, trên mặt hắn lộ ra lược hiện nghi hoặc biểu tình, bất quá ngỡ như thế nào biết, này quần áo là lao bà của ta cho ta mua. Phương Tân Dương. Hắn mẹ nó không biết, không biết, không biết. Bất quá Phương Tân Dương nhớ tới một sự kiện. Hắn nói, gần nhất tưởng chết cho ta gọi điện thoại, âm dương quái khí, ta như thế nào nghe hắn, hắn giống như gặp qua người thái thái. Dung Kỳ cười nhạt. Hắn liền biết tưởng chết kia cầu đồ vận, trong bụng tàng không dậy nổi hai lượng ru. Bất quá hắn cũng không tính toán tiếp tục gạt Phương Tân Dương, vốn dĩ bọn họ quan hệ liền thân mật, chuyện này Phương Tân Dương không nên so người khác văn biết. Vì thế hai người trở lại hắn văn phòng lúc sau, Dung Kỳ trực tiếp mở ra di động. Phía trước bọn họ tham gia Trình Ly mãi mãi tiệc mừng thọ khi, cùng Trình Ly còn có Trình Ly ra ra mãi mãi cùng nhau chụp bức ảnh. Hai người đều không phải cái loại này thích chụp ảnh người, cho nên này cư nhiên là bọn họ chụp đệ nhất tấm ảnh chụp chung. May mắn đây là lăng nữ sĩ phát ở trong đàn, bọn họ kết hôn lúc sau, lăng nữ sĩ riêng đem bọn họ một nhà bốn người kéo ở một cái trong đàn. lão bà ngươi. Phương Tân Dương nhìn mắt đứng ở hắn bên cạnh nữ sinh lớn lên sắc thật là xinh đẹp, vì thế hắn lắc đầu nói, ngươi không xứng với nhân gia. Dung Kỳ liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi gần nhất cùng tưởng chết hôn nhiều. khi nào cũng học thượng hắn không nói tiếng người. Phương Tân Dương xem như tương đối ổn trọng tính cách. Loại này lời nói, không giống hắn sẽ nói. Quả nhiên Phương Tân Dương trả lời, lời này xác thật là tưởng chết cùng ta nói, ta vốn là bán tín bán nghi, nhưng hiện tại là toàn tin, ngươi xác thật là không xứng với. Dung Kỳ cười nhạt thanh, nhưng là khó được không phản bác. Bất quá thực mau, Phương Tân Dương phát hiện một cái rất nghi hoặc vấn đề, ta như thế nào cảm thấy cô nương này, như vậy quen mắt đâu, giống như chính là ở đâu gặp qua. Là thật sự quen mắt, nhưng là cụ thể ở đâu gặp qua, hắn lại nghĩ không ra ký hợp đồng dung kỳ nhắc nhở nói phương tân dương sướng sốt trong chớm thoáng hắn nghĩ tới thu mua phiếm hải ký hợp đồng nghi thức hắn có phải hay không cũng ở tuy rằng chuyện này là dung kỳ toàn quyền phụ trách hắn vẫn chưa hỏi đến nhưng ngày đó hắn vừa lúc liền ở cách vách mở hộp đầu cho nên lúc ấy liền gặp được phiếm hải đoàn đội từ trong phòng hội nghị rời đi đoàn đội chỉ có một nữ sinh phiếm hải vị kia phương tân dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn dung kỳ bình tĩnh nói ta thu mua phiếm hải hoàn toàn là bởi vì công ty quyết sách quyết định, không có bất luận cái gì tư tâm. Phương Tân Dương đương nhiên biết, rốt cuộc thu mua chuyện này, lúc trước biến đổi bất ngờ, nếu không phải dễ hành khoa học kỹ thuật xảy ra chuyện, phiếm hải cũng sẽ không nhặt cái này tiện nghi. Hai người nếu đã cho tới nơi này, Phương Tân Dương rất khoát hỏi, các ngươi kết hôn phía trước, ngươi ký hôn tiền hiệp nghĩ sao? Không có. Dung kỳ miệng lươi rất đạm nhiên. Nhưng nghe đến Phương Tân Dương lại phía trên, hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, ngươi không có. Ta không cần dung kỳ như cũ là kia phó lại tốn lại bình tĩnh bộ dáng, phảng phất này căn bản không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Phương Tân Dương nhìn chầm chầm hắn, sau một lúc lâu khiếp sợ nói, ta như thế nào không biết, ngươi vẫn là cái luyên ái nào đâu. Nhắc tới công ty sự tình, Phương Tân Dương không thể không nhiều vài phần nghiêm túc. Hắn nói thẳng nói, ngươi liền không nghĩ tới, công ty cổ phần khống chế cổ đông hôn nhân, là sẽ đối công ty tạo thành ảnh hưởng. Đó là ở bọn họ hôn nhân gia trạng hướng tiền để hạ dung kỳ trực tiếp đánh gây hắn. Khẳng định mà nhìn hắn, ta, sẽ không, vinh viễn sẽ không. Phương Tân Dương trầm mặc. Hồi lâu, hắn nói, ngươi liền như vậy khẳng định. Người là sẽ biến. Ta sẽ không thay đổi dung kỳ ngữ khí cực thong thả. Có vẻ những lời này phá lệ có trọng lượng, thẳng đến hắn nói, nàng cũng sẽ không thay đổi. Bởi vì, chẳng sợ qua đi nhiều năm như vậy, hắn gặp qua lại nhiều phong cảnh, đều không tìm nàng. Phương Tân Dương đại khái cũng biết, hiện tại nói cái gì đều là không thay đổi được gì, cho nên dứt khoát liền không nói. Dù sao Dung Kỳ cổ quyền, lại nói như thế nào cũng là hôn chức tài sản. Nhưng thực mau, Phương Tân Dương lại nghĩ tới một vấn đề. Từ từ, phiếm hải công nhân có phải hay không hiện tại đều ở tổng bộ đại lâu làm công đâu. Lần này Dung Kỳ trầm mặc. Cho nên ngươi vẫn luôn ở ta mí mắt phía dưới, chơi ám độ trần thương đúng không? Phương Tân Dương trực tiếp bị khí cười. Hắn cái này minh bạch, tất cả đều minh bạch. Khó trách tưởng chết phía trước cho hắn gọi điện thoại, là cái loại này ngữ khí đâu. Hợp lại cuối cùng liền hắn một cái cái gì cũng không biết. Dung Kỳ cái này nhưng thật ra nhẫn mại tính tình, giải thích nói, không tính toán cố ý gạt ngươi. Nhưng ngươi dâu diếm. Dung Kỳ, Dung Kỳ xả hạ khoe miệng, này không phải hiện tại liền nói cho ngươi. Nghe được lời này, Phương Tân Dương càng cảm thấy đến buồn cười, hắn nói thẳng, kết quả nhân gia liền dọn tiến vào hơn phân nửa tháng, ngươi mới cùng ta nói. Giữa trưa, Trinh Ly cùng tả Thanh Thanh đi ăn cơm, lần này cư nhiên lại thực xảo ngộ tới rồi thương luôn. Đối phương vừa nhìn thấy nàng, thần sắc cực kỳ vui vẻ, chủ động giải thích nói, gần nhất chúng ta công tác có rất đại tiến triển, ta vẫn luôn ở phòng thí nghiệm bên kia. Hắn còn chưa nói xong, liền thấy trình ly giơ tay câu hạ bên thai tóc dài. Lần trước cũng là nàng cái này động tác, làm hắn một chút liền xem ngây người. Do đó xác định, đáy lòng kia phân nhân nàng dựng lên rung động. Lần này, thương trạch ngôn tim đập đồng dạng gia tốc, bởi vì hắn rõ ràng nhìn đến trình ly tay trái ngón áp út thượng, mang nhẫn. Ngón áp út, nhẫn. Hắn cố nén xúc động, mãi cho đến hai bên hạ thang máy, hắn mới mở miệng hỏi, ngươi trên tay nhẫn là. Thương Trạch Nôn ôm cuối cùng một tia hy vọng, chờ đợi nhìn nàng. Một bên tả thanh thanh đều không đành lòng xem đi xuống, chạy nhanh đi trước một bước. Trình Ly hơi hơi cười khẽ, nói thẳng nói, ta nhẫn cưới, ngươi kết hôn. Thương Trạch Nôn khiếp sợ, thất hồn lạc phép hỏi, khi nào? Trình Ly vẫn chưa trả lời vấn đề này, Thương Trạch Nôn tựa hồ cũng cảm thấy chính mình có chút thất thố, nhanh chóng thu liêm thần sắc. Thấp giọng nói, tạo ý tứ là, chúc mừng ngươi à, kết hôn là chuyện tốt. Cảm ơn Trình Ly thực nghiêm túc nói. Hai người đi đến nhà ăn lúc sau, liền tự nhiên mà vậy mà đi hướng bất đồng cửa sổ. Lần này, thương trạch Nôn không lại tiếp tục đi theo nàng đánh giống nhau đồ ăn, cũng không lại đây cùng nàng thấu một bàn. Càng không cùng hắn đồng sự ngồi một bàn, ngược lại một người đơn độc ngồi ở trên một cái bàn. Tả thanh thanh nhìn thương trạch Nôn thân sắc, lắc đầu thở dài, thương tổng giám thương tâm thẳng đi ta còn lần đầu tiên thấy hắn như vậy thất hồn lạc phách. phía trước mặc kệ khi nào thấy thương chạy nôn, hắn đều là vẻ mặt ý cười, tính cách thực tốt bộ dáng. không biết trình ly kết hôn thời điểm, tạ thanh thanh cảm thấy hắn cùng lão đại của mình còn rất đáp. nơi hà nước chảy cố ý, hoa rơi vô tình a. trình ly lánh đạm liếc nàng liếc mắt một cái, tạ thanh thanh lập tức câm miệng. không trong chốc lát, trình ly đang cúi đầu ăn cơm, liền nghe tạ thanh thanh kinh ngạc cảm thán nói, mau xem, mau xem, là dung tổng ai. Ta còn là lần đầu tiên ở nhà ăn nhìn đến dung tổng đâu. Chính ly đấy lòng hơi hơi kinh ngạc, cũng ngẩng đầu thuận thế xem qua đi. Lần này cùng bữa ăn khuya không giống nhau. Hiện tại là giữa trưa dùng cơm thời gian, lượng người đặc biệt đại, nhưng dung kỳ cùng sở hữu bình thường công nhân giống nhau, cầm khay, an tĩnh xếp hàng. Xếp hạng hắn mặt sau người còn hảo, phía trước người cũng không dám quay đầu lại. Tả thanh thanh, ta lần đầu tiên ở công ty nhìn thấy dung tổng thời điểm, ta liền kinh ngạc cảm thán. Như thế nào sẽ có một cái công ty CEO, có thể lớn lên như vậy xoái. Ta cảm giác ta nhiều liếc hắn một cái, đều có thể lại ăn hai chén cơm. Trình Ly nghe này luận điệu vớ vẩn, vẫn là nhịn không được hảo tâm nhắc nhở, vậy ngươi vẫn là thiếu xem hắn vài lần đi, tỉnh cho ngươi chính mình căng hỏng rồi. Cuối cùng, nàng lại nói, hơn nữa, giảm béo cũng rất khó. Tà Thanh Thanh sừng sốt. Nhưng thực mau, nàng liền nhanh chóng từ Trình Ly nói thoát ly, lại lần nữa nhìn phía Dung Kỳ, tiếp tục cảm khái nói, Hơn nữa ngươi không cảm thấy dung tổng xuyên loại này áo gió cũng quá xoáy đi, ta có thể trộm chụp bức ảnh sao. Chính là ta không dám, ta nếu là chụp lén, có thể hay không bị khai trừ A. Trình Ly lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cách đó không xa Trình Ly, tiêu kiện áo gió mặc ở trên người hắn sắc thật đủ xoáy. Nàng tối hôm qua liền thấy, lại còn có tự mình bái xuống dưới quá. Dung tổng thân thể cũng thật đủ hảo, lúc này mới 3 tháng, liền xuyên như vậy mỏng áo gió, quả nhiên có đôi khi muốn phong độ liền sẽ vứt bỏ độ ấm tả thanh thanh còn ở do dự muốn hay không nhân cơ hội chụp lén một trương nhưng thật ra trình ly chậm rãi giơ tay che hạ chính mình cái chán buổi sáng nàng cùng dung kỳ là tách ra ra cửa nàng đi trước một bước cho nên cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ đem cái này áo gió mặc vào phía trước nàng còn nói quá tốt nhất chờ thời tiết ấm áp lại xuyên từ từ trình ly nghĩ đến dung kỳ nói qua hắn giống nhau giữa chưa là sẽ không tới nhà ăn ăn cơm sợ người khác nhìn chằm chằm vào hắn xem Cho nên, hắn hôm nay giữa trưa vì cái gì đột phát kỳ tưởng tới nhà ăn. Nên không phải là, là vì khoe ra nàng tân mua cái này áo gió đi. Trình Ly trong đầu, đột nhiên hiện lên cái này hoang đường đến cực điểm ý tưởng. Buổi chiều, Trình Ly đem phía trước chuẩn bị tốt tư liệu đóng dấu ra tới, lại trực tiếp kêu mấy cái công nhân, vào phòng họp. Đây là nàng lần đầu tiên, chủ động gọi người tiến phòng họp. Các ngươi hẳn là đều biết, ta vì cái gì kêu các ngươi vào đi. Trình Ly nhìn về phía mấy người trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, các ngươi là phiếm hải tự động bãi đậu xe hệ thống, nhất trung tâm công nhân, lúc trước là chúng ta cùng nhau, làm này bộ bãi đậu xe hệ thống đắp thượng giang trì xe xưởng lần này đoàn tàu, hiện tại mắt thấy nó liền phải lượng sản rơi xuống đất, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tận mắt nhìn thấy đến chính mình nghiên cứu nở hoa kết quả sao? Nào có kỹ sư không nghĩ nhìn đến giờ khắc này? Mấy người trầm mặc. Trình Ly biết bọn họ đang lo lắng cái gì, nói thẳng nói, ta biết như vậy đang lo lắng cái gì? Ta cũng cùng các ngươi bảo đảm, lần này ta nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng mà về, bởi vì chúng ta là hướng về phía thắng đi. Nàng trực tiếp đem trong tay tư liệu phân phát cho mọi người. Đây là năm nay toàn cầu trí năng ô tô khiêu chiến đại tái, Giang Chỉ Xe Xưởng E3 sẽ tham gia trong đó, ạ đạt phụ trợ điều khiển hệ thống khiêu chiến tái. Cái này thi đấu năm trước quán quân là Thiên Mã Chí Hàng, mà Thiên Mã cũng bởi vì trận thi đấu này, xác định nó ở quốc nội bãi đầu xe hệ thống dẫn đầu địa vị. Li nàng gần nhất kỹ sư khẳng phản. Nói thẳng nói, ngươi là muốn mang chúng ta tham gia cái này thi đấu. Đúng vậy Trình Ly gật đầu. Một cái khác kỹ sư trương thụ sâm có chút chần chờ, chính là thiên mã chí hàng năm nay như cũ sẽ tham gia. Trình Tổng, ngươi cảm thấy chúng ta có cơ hội lấy quán quân sao? Có. Trình Ly không có một tia do dự. Mặt khác mấy người cũng mặc không lên tiếng. Ngược lại là Trình Ly cười khẽ, chẳng lẽ các ngươi đối chính mình thân thủ nghiên cứu phát minh hệ thống, liền như vậy không có tin tưởng sao? Đối với bọn họ chần chờ, Kỳ thật Trình Ly cũng rõ ràng. Hiện giờ bị bên cạnh hóa người, chỉ có nàng. mắt khác phiếm hải tiến vào công nhân, đều ở bình thường công tác, này thuyết minh tần vì duyên chỉ là nhằm vào nàng cá nhân, mà đều không phải là nhằm vào phiếm hải hệ công nhân. Trình Ly là muốn tìm lối tắt, vì chính mình tranh thủ. Nhưng bọn hắn đều không cần, bọn họ hiện giờ ở từng người hạng mục tổ, làm đều khá tốt. Trình Ly, ta cũng có thể cùng các ngươi bảo đảm, mặc dù cùng ta tạm thời rời đi nhưng các ngươi vị trí cũng sẽ không có chút nào dao động, thậm chí ở trở về lúc sau, các ngươi sẽ trở thành bộ môn chân chính trung tâm. Bởi vì nàng muốn đoạt quan, muốn từ thiên mã chí hàng trong tay bắt được quan quân. đến lúc đó, thành tích có thể nói, ngạnh thực lực có thể nói. mặc dù tần vị duyên lại chấn ép, nàng cũng sẽ một lần nữa chiếm cứ trung tâm vị trí. nàng sẽ không theo tần vị duyên làm cái gì văn phòng chính trị đấu tranh, nàng không chơi này bộ, bởi vì nàng sẽ dựa vào ngạnh thực lực sát trở về. Làm hắn lại vô chèn ép chính mình bất luận cái gì lý do. Ta cho các ngươi cả đêm suy xét thời gian, ngày mai buổi sáng cho ta hồi đáp. Trình Ly nhìn quanh mọi người, nhìn bọn họ, ở khải vực lợi hại kỹ sư chỗ nào cũng có, các ngươi làm từng bước công tác, khi nào mới có thể phát huy chính mình chân chính tài năng. Một khi đã như vậy, sao không đi theo ta cùng nhau, đi sáng tạo một cái tân lịch sử. Những người khác rời đi văn phòng lúc sau, Trình Ly liền cảm giác chính mình sau lưng mướt mồ hôi một mảnh. Nàng thật đúng là bội phục những cái đó, cả ngày cấp công nhân tiêm máu gà người. Lần đầu làm loại chuyện này, Trình Ly là đã mệt lại có loại mạc danh phân chấn. Buổi tối, nàng cùng dung kỳ trước sau chân đến ra, hai người là ở bên ngoài ăn qua cùng nhau trở về. Ai ngờ nàng mới vừa ở trên sofa nằm xuống, còn không có tới kịp xuyến khẩu khí, di động vang lên. Nàng nhìn di động thượng tên, sông biển. Trình Ly lập tức chuyển được, liền nghe sông biển thấp giọng nói, Trình Tổng, ta cảm thấy ta không cần chờ đến ngày mai. Ngươi nói rất đúng, này bộ tự động bãi đậu xe hệ thống là chúng ta tự mình nghiên cứu phát minh, không có người so với ta càng biết, ta rốt cuộc trả giá cái gì. Ta muốn nhìn nó lấy quán quân, ta muốn nhìn nó thắng. Dung Kỳ đổ nước lại đây, đưa cho nàng khi, liền nghe được nàng di động truyền đến giọng nam. Trình Ly thực nghiêm túc trả lời, cảm ơn ngươi đối nó tín nhiệm, cũng cảm ơn ngươi đối ta tín nhiệm. Sông biển, như vậy vãn quấy dày ngươi, ta trước treo. Hảo, ngủ ngon Trình Ly nói. Dung Kỳ ở nghe được câu này ngủ ngon khi, hơi nhướng mày, đang muốn nói chuyện, ai ngờ Trình Ly hẻ chặt điện thoại lại văng lên, lần này tiếp lên, như cũ vẫn là cái nam. Hắn nghe ra tới, hẳn là công tác thượng sự tình. Nguyên bản hắn ngồi ở bên cạnh an tính chờ, Kết quả đối diện cùng ước hảo dường như, một buổi tối Trình Ly tiếp vài cái điện thoại, còn tất cả đều là nam. Rốt cuộc ở Trình Ly đánh xong cuối cùng một hồi, có chút hưng phấn mà nhìn di động bản ghi nhớ thượng tên, vừa rồi có người đem điện thoại đánh tới. Nàng liền đem đối phương tên ghi tạc bản ghi nhớ. Chiều nay, nàng ở trong phòng hội nghị triệu tập mở họp người, cư nhiên tất cả đều nguyện ý. Nàng nhìn Dung Kỳ hơi có chút hưng phấn nói, xem ra ta còn xem như không tồi cấp trên, ít nhất còn có nhiều người như vậy, nguyện ý tin tưởng ta, cùng ta cùng nhau. Sáu lần Dung Kỳ thấp giọng mở miệng. Trình Ly sừng sốt. Dung Kỳ lười nhác ngưng lên cằm, thật mạnh nói, ngươi vừa rồi tổng cộng nói sáu lần ngủ ngon. Ngươi này dấm ăn không đạo lý. Đó là chúng ta bộ môn đồng sự Trình Ly có chút hối hận, sớm biết rằng vừa rồi hẳn là trốn tránh hắn tiếp điện thoại. Cũng may Dung Kỳ vẫn chưa đối nàng công tác hỏi nhiều cái gì, rốt cuộc tự động điều khiển bộ môn muốn thật sự có tình huống. Ô tô sự nghiệp đàn tổng tài Tô Dũ Can sẽ trực tiếp hướng hắn báo cáo. Hắn nếu đáp ứng rồi Trình Ly, liền sẽ không dễ dàng hỏi đến nàng công tác. Trình Ly sợ hắn nắm vấn đề này không bỏ, trực tiếp thò qua tới, đè nặng thân thể hắn, ở hắn bên thai thấp giọng nói, vật chứa ca ca ngủ ngon. Đệ 61 chương, nàng đời này nghe được nhất kỉnh. Chính ly luôn luôn là hành động lực cường, nếu người được chọn xác định, ngày hôm sau nàng liền mang theo người trực tiếp đi giang trì ô tô. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến giang trì E3 xe hình, phía trước chỉnh xe trang hảo lúc sau, tuy rằng đồng hâm gọi điện thoại cùng nàng nói qua, cũng làm nàng tới xe xưởng nhìn xem, nhưng là phiếm hải trí hành liên tục xảy ra chuyện, lại trải qua thu mua. Hậu kỳ nàng chỉ có thể làm phiếm hải mặt khác kỹ sư lại đây. Lần này, Đồng hâm vừa nhìn thấy nàng tự mình tiến đến, còn có chút kinh ngạc, trình tổng, ta nghe nói ngươi hiện tại đã là khải vực ô tô kỹ thuật tổng giám, không nghĩ tới cư nhiên lần này còn nguyện ý tự mình mang đội. Vốn dĩ cho rằng, lần này lại là cùng phía trước giống nhau, phái mấy cái kỹ sư lại đây. trình ly đương nhiên sẽ không đem chính mình tình cảnh nói cho đối phương, chỉ cười nói, giang trị ô tô E3 là khải vực tự động điều khiển bộ môn đệ nhất khoản chính thức mặt hướng thị trường lượng sản xe hình, công ty rất coi trọng. Cho nên ta tự mình tới Là chúng ta vinh hạnh đồng hâm đầy mặt tươi cười Hiện giờ hắn không bao giờ là lúc trước trên bàn tiệc Kia phó cao cao tại thượng bộ dáng. Trước kia phiếm hải chí hành cùng giang trì ô tô hợp tác khi Phiếm hải là tiểu công ty Lại là ớt phương Giang trì ô tô chiếm cứ ưu như thế Nhưng là hiện tại phiếm hải đã bị khải vực thu mua Giang trì ô tô hợp tác phương biến thành khải vực khoa học kỹ thuật Mặc dù như cũng là giáp phương Nhưng bọn hắn không dám có bất luận cái gì chấm trễ Lần này toàn cầu trí năng ô tô khiêu chiến đại tái, giang trì E3 làm chuẩn lượng sản xe hình, cũng đã chịu mời. Trình Ly đi thẳng vào vấn đề, các ngươi hiện tại đã chuẩn bị thi đấu sao? Cái này Trần Vũ tương đối hiểu, làm hắn tới cùng ngươi nói. Đồng hâm nói Trần Vũ là giang trì ô tô kỹ sư, phía trước Trình Ly cũng là cùng Trần Vũ ở công tác thượng hợp tác tương đối nhiều. Kỳ thật chúng ta đã bắt đầu tiến hành rồi thí luyện, xe vị là tham khảo năm trước thi đấu xe vị, nghiêng hướng dừng xe vị hòa bình hành dừng xe vị E3 biểu hiện đều phi thường đồng. Nhưng là Trần Vũ cười khổ, lắc lắc đầu, nhưng vông góc dừng xe vị, liền sẽ thường xuyên đụng tới tuyến, biểu hiện không tốt. Bên cạnh khải vực kỹ sư khổng phàn kỳ quái, vì cái gì vông góc dừng xe vị, ngược lại sẽ biểu hiện không tốt. Giống nhau đối người thường tới nói, vông góc dừng xe vị là đơn giản nhất, phương tiện dừng xe. Trình ly nhìn thoáng qua khổng phàn, biết hắn hẳn là không nhìn kỹ, chính mình ngày hôm qua chia bọn họ thi đấu tư liệu. Nàng trực tiếp giải thích nói, rốt cuộc đây là thi đấu. Đại hội vì gia tăng thi đấu khó khăn, thủy mã cách ly đôn khoảng cách xe vị sẽ so mặt khác hai cái xe vị khoảng cách muốn đoạn 2m tả hưu. Thi đấu theo như lời thủy mã cách ly đôn kỳ thật chính là hiện thực sinh hoạt lề đường, người bình thường ở chuyển xe khi, liền yêu cầu phía trước có nhất định khoảng cách. Một khi khoảng cách đoạn, liền dễ dàng đụng vào lề đường thượng. Tự động bãi đầu xe hệ thống, chính là dựa vào truyền đơn khí hệ thống đối mục tiêu tiến hành kiểm tra đo lường cùng phân biệt, mà cái này chính là khảo sát hệ thống đối với khoảng cách phân biệt. Hơn nữa chúng ta đều biết vông góc dừng xe vị đơn giản, bởi vậy đại hội không chỉ có dùng ngắn lại khoảng cách hạ thấp khó khăn, hơn nữa cái này dừng xe vị độ rộng, chỉ có 2.3 mế, một khi áp tuyến liền phải khấu phân. Những người khác đều là lần đầu tiên tham gia cái này thi đấu, tư liệu xem đến còn không có trình lý quen thuộc. Vốn dĩ bọn họ đều cho rằng, này còn không phải là dễ như trở bàn tay thi đấu. Nhưng hiện tại phát hiện, thi đấu khó khăn so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn khó, đối với tự động bãi đầu xe kỹ thuật yêu cầu càng là thập phần khắc nghiệt. Lúc sau nửa tháng, Trình Ly bọn họ bắt đầu điên cuồng thí luyện, không ngừng lưu hóa cùng thăng cấp hệ thống tham số. Bởi vì nàng thời gian dài không ở khải vực văn phòng, liền dung kỳ đều phát giác không thích hợp. Vì thế buổi tối về nhà, dung kỳ hỏi nàng khi, Trình Ly mới nói ra lời nói thật. Ta mang theo một cái đoàn đội, đang ở lưu hóa chúng ta tự động bãi đầu xe hệ thống, trợ giúp giang chỉ ô tô E3 tham gia thi đấu. Nàng còn riêng đem toàn cầu trí năng ô tô khiêu chiến đại tái phim tuyên truyền chia dung kỳ. Năm kia cùng năm trước, Thiên Mã Chí Hàng ôm đồn quán quân, cho nên nghiệp giới vẫn luôn đều nói Thiên Mã Chí Hàng là quốc nội tự động điều khiển lĩnh vực lĩnh quân. Bên hai, liền vang lên Trình Ly kiên định thanh âm, nhưng là năm nay, chúng ta khải vực sẽ tham gia thi đấu, ta sẽ nỗ lực đi bắt lấy quán quân, vì khải vực tự động điều khiển khai hỏa đệ nhất pháo. Phía trước hai người ngồi ở trên sofa, cùng nhau nghe bên ngoài tiếng mưa rơi uống rượu khi, Trình Ly nói qua, muốn cùng hắn đồng hành nói. Hiện tại, nàng đang theo con đường này. Nghiêm túc đi xuống đi. Dung Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, mắt đen dừng ở nàng trên mặt, liền như vậy an tĩnh nhìn, thẳng đến hắn khẽ môi nhợt nhạt gợi lên, "Hảo, ta tin tưởng ngươi, ta cũng chờ mong ngươi giúp Khải vực tự động điều khiển đánh ra thanh danh." Cũng chính là vào lúc này, Dung Kỳ tựa hồ rỡ xuống sở hữu nguy trang. Hắn rỗi tay xoa xoa giữa mày, từ năm trước tuyên bố tạo xe lúc sau, Khải vực ô tô tiến triển tuy rằng vẫn luôn nhanh chóng, nhưng là tự động kỹ thuật điều khiển đều không phải là một ngày chi công, chẳng sợ thu mua phiếm hải Chúng ta muốn trở thành quốc nội nhất dẫn đầu công ty, cũng còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Trình Ly đau lòng nhìn hắn, kỳ thật nàng biết dung kỳ áp lực rất lớn. Tạo xe vốn dĩ chính là thiêu tiền ngành sản xuất, khải vực sắc thật có tiền, mặc kệ là đại số liệu, gia điện bán lẻ vẫn là bản đồ chờ bộ môn, đều là quốc nội đứng đầu tồn tại, nhưng là ở tuyên bố tạo xe đã qua đi 300 nhiều ngày, khải vực ô tô còn không có lấy ra một phần chung kỳ phiếu điểm. Mắt thấy cuối năm liền đến tập đoàn phía trước dự định đưa ra thị trường thời gian Chính là kỹ thuật vấn đề như cũ còn ở ưu hóa giải quyết, đến nay còn không có chỉnh xe thử xe, mọi người đáy lòng đều minh bạch, này sẽ là một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ một hồi trượng. Hiện giờ rất nhiều tạo xe công ty, chọn dùng đều là lắp ráp phương án, cũng chính là chí năng khoang hành khách cùng với chí năng điều khiển hệ thống, đều là chọn dùng cung ứng thương thành thuộc phương án. Làm như vậy, chỗ tốt chính là có thể mau chóng khiến cho xe mới đưa ra thị trường lượng sản, mà khuyết điểm chính là ô tô khuyết thiếu độc đáo trung tâm cạnh tranh lực này đó cũng ứng thương có thể bán cho ngươi cũng có thể bán cho hắn đến lúc đó mọi người đều là giống nhau hệ thống người tiêu thụ vì cái gì muốn lựa chọn ngươi đâu trình ly mắt thấy hắn mày càng tút càng chặt lập tức duỗi tay đem bàn tay đè ở hắn trên mặt sứ mệnh soán hắn, mang theo ý cười chậm gì gì nói này vẫn là cái kia không gì làm không được dung kỳ sao tới cùng ta nói trình ly câu lấy dung kỳ cổ trên thế giới này liền không có ta dung kỳ sẽ không sự nàng con cố tình học dung kỳ Ngày thường ngẫu nhiên cái loại này lại túm lại thiếu miệng lưỡi. Vì thế, hắn dựa vào trên sofa, nghiêng đầu nhìn nàng, cố tình kéo làn điệu trầm trầm nói, Dung kỳ nhân sinh, liền không có không được này hai chữ. Những lời này giống như so nàng câu kia càng túm. Đột nhiên tham gia thi đấu, khẩn trương sao? Dung kỳ hỏi. Chính lý như cũ đôi tay câu lấy cổ hắn, gật đầu tỏ vẻ, sẽ, sợ chính mình trước khi thi đấu nói lời nói hùng hồn, tái sao đều sẽ bạch bạch và mặt. Chính là trước khi thi đấu không đều như vậy, nàng là đoàn đội lãnh đạo, còn không phải là muốn nói chút phấn chấn nhân tâm nói, ngưng tụ đại gia, làm mọi người đi theo nàng cùng nhau bước cháy lên ý chí chiến đấu. Nàng vừa rứt lời, trước mắt nam nhân ngũ quan đã bị chợt kéo gần, ngay sau đó nàng trên chán rơi xuống một cái rõ ràng hôn. Xúc cảm ấm áp mà mềm nhẹ. Nàng câu lấy hắn cổ cánh tay, không tự giác hạ xuống, dung kỳ rỗi tay xoa xoa nàng tóc. Vừa rồi ngươi được đến một cái đến từ hai giới A cờ mở toàn cầu trận chung kết quán quân Toàn cầu biên trình khiêu chiến tái quán quân, thế giới biên trình đại tái quán quân may mắn chi hôn. Thấy nàng còn ngơ ngác, Dung Kỳ dứt khoát túi đầu để sát vào nàng bên thai, có quán quân hôn, ngươi cũng nhất định là quán quân. Trình Ly cảm thấy, nàng đời này nghe được nhất mở cờ gờ nói, nhất định là vừa mới câu kia. Nhưng đây cũng là nàng, đời này nghe qua xoáy nhất một câu. 2 tháng hạ tuần. Toàn cầu trí năng ô tô khiêu chiến đại tái, chính thức ở Hải Nam cử hành. Bởi vì Hải Nam độ ấm rất cao. Không giống Thượng Hải hiện tại cái này mùa như cũ còn ăn mặc áo khoác, vì thế Trình Ly chỉ dẫn theo một cái dương hành lý, liền đi Hải Nam. Trước khi đi, Dung Kỳ vẫn luôn ôm nàng, chọc đến Trình Ly bất đắc dĩ cười nhẹ. Đây là ta lần đầu tiên đi công tác, ngươi phía trước đi công tác như vậy nhiều lần, ta cũng không có như vậy. Nàng mới vừa nói xong, lập tức liền thu được Dung Kỳ đầu lại đây bất mãn tầm mắt. nháy mắt, Trình Ly nhắm lại miệng. Nàng giống như nói sai lời nói. Sự thật chứng minh, nam nhân dính người thời điểm. Miêu đều đến cam bái Hạ Phong. Ngay hôm sau, Trình Ly mang theo kỹ thuật đoàn đội liền thẳng đến Hải Nam, đồng hành còn có giang trì ô tô kỹ sư. Tới rồi Hải Nam, đại hội chuyên môn phái xe tới đón bọn họ. Và ở khách sạn là địa phương một nhà 4 sao cấp khách sạn. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên tới Hải Nam, đêm đó đại gia liền ở bên ngoài ăn bữa cơm. Trình Ly liền rất mau về phòng, vì ngày hôm sau làm chuẩn bị. Bởi vì nàng là đoàn đội duy nhất nữ tính, bởi vậy nàng đơn độc trụ một phòng. Khách sạn Ly bờ biển rất gần, Trình Ly một mình ở phòng khi, nguyên bản còn mở ra máy tính công tác, chính là không một lát liền nghe bên ngoài sóng biển, nhịn không được cấp Dung Kỳ gọi điện thoại. Chẳng sợ chỉ rời đi hắn không đến một ngày, đáy lòng tưởng nghiệm đã bắt đầu lan tràn. Dung Kỳ thực mau liền nhận được, hắn đã sớm biết Trình Ly đến Hải Nam, trực tiếp hỏi, hiện tại về phòng nghỉ ngơi sao. Ân, đã sớm đã trở lại Trình Ly ghé vào phòng trên ban công, đưa điện thoại di động nhắm ngay biển rộng phương hướng, hỏi. Ngươi nghe được sóng biển thanh âm sao? Nghe được Dung Kỳ đạm thanh nói. Trình Ly tiếc hận, đáng tiếc hiện tại là buổi tối, không thể cho ngươi chụp khách sạn cây cối. Tất cả đều là cái loại này nhiệt đới loại cây, lại cao lại đại, liền lá cây đều đặc biệt to rộng. Cung Thượng Hải thật sự hoàn toàn không giống nhau. Đây cũng là nàng lần đầu tiên tới Hải Nam. Ban đêm gió biển, lộ ra một tia thoải mái thanh tân, trong không khí đều mang theo cái loại này hơi hàm hương vị. Ngươi ngày mai chụp cho ta xem cũng không mượn. ủi nói cũng là, Trình Ly lại nói với hắn hồi lâu, lúc này mới lưu luyến không rời treo điện thoại. Ngày hôm sau, Trình Ly rời giường liền trước chạy đến ban công, nhìn bên ngoài cao lớn rậm rạp cây cối, nhìn không được chụp vài trường, trực tiếp tất cả đều chia dung kỳ. nghĩ hắn cái này điểm hẳn là cũng tỉnh, nàng trực tiếp dùng nhẹ chặt đã phát một cái giọng nói, rời giường lạm, rời giường lạm, nơi này là đến từ Hải Nam dậy sớm đánh thức phục vụ. ai ngờ nàng mới vừa phát ra đi, không một hồi, dung kỳ liền hồi phục. Trình Ly cờ Lực mở giọng nói, "Đã biết, lão bà." Hắn còn mang theo một chút rời giường khi hơi khàn thanh âm, ở nàng bên tai thấp thấp vang lên. Ngáy mắt, nàng gái lòng giống như bị lông chim phất quá, tâm ngứa khó nhịn. Nàng là thật sự tưởng nàng dung ái phi. Buổi sáng là đại tái chính thức khai mạc, lễ khai mạc phá lệ long trọng, sở hữu dự thi đoàn đội đều tại đây một khắc tề tụ một đường, tổng cộng có 19 quốc gia 144 chi dự thi đoàn đội. Hội trường thượng ngoại quốc gương mặt chỗ nào cũng có. So sánh với truyền thống ô tô, Trung Quốc chí năng ô tô sớm đã xác lập toàn thế giới dẫn đầu ưu thế, bởi vậy ở quốc nội tổ chức đại tái, rất nhiều quốc gia đều sẽ tích cực tham dự, bao gồm một ít ngoại xí. Lần này còn có trên mạng giả thuyết thi đấu, này đó cơ bản đều là một ít sinh viên đoàn đội. Bởi vậy sân thi đấu, cũng có rất nhiều thanh xuân rào rạt gương mặt. Chính lý bọn họ sở tham gia ạ đạt phụ trợ điều khiển hệ thống khiêu chiến tái, còn lại là toàn bộ là lượng sản cấp cùng với chuẩn lượng sản xe hình. Đều là trong ngoài nước nhất lưu ô tô nhà máy hiệu bơn, cùng giả thuyết thi đấu không giống nhau, đua chính là ngạnh thực lực. Cái này phụ trợ điều khiển hệ thống khiêu chiến tái, đồng thời cũng là toàn bộ ô tô khiêu chiến tái nhất cụ xem điểm cùng nhân khí thi đấu hạng mục. Bởi vì thi đấu đơn giản dễ hiểu, mặc dù là đối xe không thế nào quen thuộc người, đều có thể xem hiểu. Liên cùng những cái đó ô tô cạnh tỷ suất truyền lực tái giống nhau, cái kia so chính là xem ai chạy nhanh, mà bọn họ so chính là xem ai dừng xe đỉnh hảo. Sở hữu sẽ lái xe người, cũng đều sẽ dừng xe. Bởi vậy bọn họ thi đấu bị an bài ở đại tái cuối cùng một ngày, cũng để cao toàn bộ thi đấu nhân khí độ. Tới rồi thi đấu cùng ngày, 24 chi dự thi đoàn xe, tề tụ một đường. Đầu tiên chính là rút thăm, căn cứ rút thăm quyết định tham gia thi đấu trình tự, Trình ly bị lựa chọn đi rút thăm. Đương nàng bốc thăm xong đưa cho thi đấu ủy ban người phụ trách khi, đối phương rõ ràng báo một con số, 24 hảo. Mọi người động tác nhất chi đem ánh mắt đầu hướng nàng. Loại này chấm điểm loại thi đấu, đằng trước cùng mặt sau cùng đều không phải thực hảo. Nhưng Trình Ly lại cảm thấy không sao cả, bởi vì thi đấu chấm điểm tuy rằng là trọng tài đánh, nhưng là lại có nghiêm khắc chấp hành tiêu chuẩn, nàng không sợ hãi sẽ xuất hiện cái gì bất công. Nàng đi đến bên ngoài, đang chuẩn bị đi nói cho đoàn đội, cái này rút thăm kết quả. Ai ngờ, đón đầu liền thấy một cái người quen. Trình Ly dư thành trên cổ treo dự thi đoàn đội màu lam công tác bài, ở nhìn thấy nàng kia một khắc, có chút ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi. Trình Ly khách khí trả lời, Dư Tổng, đã lâu không thấy. Dư Thành làm bên người đồng sự trước rời đi, nhìn Trình Ly nói, phiếm hải không phải bị khải vực thu mua. Ta cho rằng ngươi loại người này sẽ ở khải vực hỗn như cá gặp nước, như thế nào, hiện tại ở khải vực ăn không ngồi chờ ngồi vào mang đội tới tham gia loại này thi đấu. Trình Ly, Dư Tổng, ngài cũng không cần như vậy tự coi nhẹ mình, ngài không phải cũng giống nhau tới nơi này. Từ Dư Thành từ trước lúc sau, Trình Ly liền không chú ý hắn hướng đi. Nhưng ngày hôm qua nàng đánh dấu khi, vừa lúc liền ở Thiên Mã Chí Hàng đoàn đội danh sách, thấy tên của hắn. Thế mới biết, nguyên lai hắn từ trước lúc sau, liền đi Thiên Mã Chí Hàng. Ta nhưng cùng ngươi không giống nhau, ta là chịu đại hội mời tới Dư Thành Kinh thường nói, tựa hồ bất mãn trình ly đưa bọn họ đánh đồng. Mới vừa nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa sân thi đấu, khẽ cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy cầm quán quân, là có thể một lần nữa hồi khải vực bắt được quyền lên tiếng, chỉ tiếp. Các ngươi gặp được Thiên Mã trí Hạng. Trình Ly nhìn hắn hết lòng tin theo bộ dáng, trầm mặc một lát. Xem ra ta tìm tư liệu không sai, ngươi cùng Tần Vi Duyên phía trước thật sự nhận thức, hơn nữa các ngươi quan hệ nhất định thực thân mật đi, bằng không ngươi cũng sẽ không đối ta trước mắt ở Khải vực tình cảnh rõ ràng Trình Ly ngữ khí cũng không kinh ngạc. Ngay từ đầu nàng cũng cho rằng Tần Vi Duyên chỉ là đơn thuần đối nàng có thành kiến, hoặc là đối nàng thân là nữ tính kỹ sư không tín nhiệm, nhưng là sau lại nàng mới hiểu được, đối phương cũng không gần là như thế này. Trình Ly tư tưởng quay lại, trừ bỏ hiện tại còn ở tiếp thu điều tra cao trí hạc ở ngoài, cũng chỉ có một người. Dư Thành, phiếm hải tiền nhiệm thủ tịch giá cấu sư. hắn tựa hồ vẫn luôn cho rằng, chính mình bị hư cấu là cùng Trình Ly có quan hệ, là bởi vì nhậm không thiên vị Trình Ly. Thằng đến nàng tìm tòi hai người hành nghề trải qua, phát hiện bọn họ đều từng ở nước ngoài một nhà nổi danh khoa học kỹ thuật công ty cộng chức, hơn nữa Dư Thành năm đó chính là tần vì duyên dẫn đường người. Dư Thành trao phung nói chuyện này yêu cầu ta châm ngòi ly gián sao? Ta chịu nhậm khương bọn họ mời về nước gây dựng sự nghiệp, kết quả không đến một năm, bọn họ khiến cho ngươi cái này cái gì đều không phải người thế thân ta chức vụ, ngươi tư lịch, kỹ thuật năng lực, quản lý năng lực có nào giống nhau là so được với ta? Nếu không phải ngươi cố tình lấy lòng nhậm công, ngươi dựa vào cái gì có thể thay thế được ta? Chính ly lúc này mới hoàn toàn minh bạch, tần vì duyên đại khái là nhìn đến dư thành kết cục, liền cảm thấy nàng là cái loại này dựa quan hệ thượng vị sẽ làm văn phòng chính trị người. Nhưng Tần vi Duyên không biết, Dư Thành sở dĩ rời đi, là bởi vì hắn không hài lòng phiếm hải trí nghề khi tự động điều khiển nghiên cứu phát minh phương hướng, hắn rời đi hoàn toàn là chính hắn tạo thành. Hắn bất mãn đại khái chính là, nhậm khung ở hắn rời khỏi sau, nhanh chóng để bạt chính ly. Có lẽ Dư Thành sắc thật chưa nói quá nhiều, nhưng chẳng sợ hắn thái độ mơ hồ, cũng sẽ làm Tần vi Duyên sinh ra hiểu lầm. Dư Thành kiến nàng không nói lời nào, lại cười khẩy nói, hiện tại không có nhậm khung. Ta đảo muốn nhìn ngươi ở Khải Vực có thể nhảy ra cái gì sòng gió. Nga, đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên. Ngươi tựa hồ giống như cùng Khải Vực dung tổng cũng nhận thức dư thành nhưng thật ra nhớ tới. Phía trước chính mình cùng Trình Ly tranh chấp, bị dung kỳ động vào, đối phương còn ra tiếng giúp Trình Ly. Trình Ly hơi híp híp mắt, chỉ an tĩnh nhìn hắn, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc còn có thể phun ra chút cái gì. Bất quá lần này ở ngươi cùng Tần Vi duyên tri gian, ngươi cảm thấy ai sẽ chịu Khải Vực coi trọng dư thành buồn cười nhìn nàng khải vực cao tầng sẽ thiên vị ai? Lúc trước khải vực chính là Hoa Đại Đại giới mời Tần Vi Duyên nhập chức, thậm chí cho hắn tự chủ lựa chọn cấp trên quyền lợi. Phan Hằng chính là Tần Vi Duyên chính minh tuyển, bằng không ngươi cho rằng hắn như thế nào sẽ ở bộ môn có lớn như vậy quyền lợi? Chính Ly lúc này mới chân chính có chút khiếp sợ, khó trách Phan Hằng đối bộ môn phát sinh sự tình không hề phản ứng, nàng liền nói làm bộ trưởng, đối phương không có khả năng không có phát hiện bộ môn phát sinh sự tình. Mà Tần Vi Duyên người này Trình Ly biết hắn đối nghiên cứu phát minh xem thực trọng, cho nên hắn vì phòng ngừa chính mình trở thành tiếp theo cái dư thành, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đem Trình Ly bên cạnh hóa. Thật đủ buồn cười. Kỳ thật loại này công ty đấu tranh, cũng không hiếm thấy, có chút công ty thậm chí có thể nội đấu đến đem người sáng lập đều xa lánh ra công ty. Trình Ly nếu đã nghe được nhất muốn biết sự tình, cũng lười đến lại cùng đối phương vô nghĩa. Chúng ta đây liền không cần nhiều lời Trình Ly biết hiện tại nói cái gì đều là vô dụng, trực tiếp biến nói. Trên sân thi đấu thấy thật trương. Dư Thành đang muốn châm trọc. liền thấy nàng thần sắc lạnh nhạt đạm nhiên, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, ta sẽ làm ngươi xem, ta vì cái gì có thể thay thế được ngươi. Đệ 62 trường các ngươi đây là tính toán như vậy công khai. Chính Ly trở lại đoàn đội nơi tập hợp điểm khi, nói cho bọn họ thi đấu chính tự, ở biết được E3 là ở cuối cùng một cái lên sân khấu, mọi người có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Loại này thi đấu, tuy rằng là trọng tài chấm điểm Nhưng là tiêu chuẩn thực nghiêm khắc, hiện trường lại có nhiều như vậy cả mạ giác, căn bản không sợ trọng tài thiên vị ai. Mà lúc này trên sân thi đấu, đã có chiếc xe làm tốt chuẩn bị. Bên kia là cái gì? Trình Ly nhìn cách đó không xa, vẫn luôn có nhiếp ảnh đoàn đội, đang ở đối với trong sân thi đấu chiếc xe tiến hành quay chụp không khỏi tò mò hỏi. Bên cạnh khổng phàn kinh ngạc, Trình Tổng, người không biết sao. Lần này thi đấu ban tổ chức nhưng sẽ chơi, trực tiếp làm internet phát sóng trực tiếp không nói còn thỉnh chuyên môn chủ trì cùng ô tô bình luận viên, toàn bộ hành trình giảng giải thi đấu. Đừng nói, ngày hôm qua tự động khẩn cấp phanh lại thi đấu, bởi vì thi đấu nội dung rất kích thích, nghe nói một chút hấp dẫn mười mấy vạn tại tuyến người xem, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí đặc biệt hỏa khẩu phản cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Hiện tại Internet phát sóng trực tiếp là đứng đầu, nhưng bọn hắn cũng đều không nghĩ tới, loại này ít được lưu ý chí năng ô tô thi đấu, sẽ hấp dẫn nhiều như vậy người xem. Trình Ly cười khẽ. Là vì xem nào chiếc xe có thể đụng vào chướng ngại vật, nào chiếc xe đâm không đến. Khổng Phan lập tức giơ ngón tay cái lên, ngươi thật yêu, một chút liền đoán được. Cái gọi là tự động khẩn cấp phanh lại thi đấu, chính là khảo sát ô tô đối với đèn xanh đèn đỏ, cùng với mặt đường chướng ngại vật phân biệt vấn đề, rốt cuộc người đi đường vượt đèn đỏ hiện tượng chỗ nào cũng có, khả năng ô tô chức năng hệ thống phân biệt chính là đèn xanh nhưng thông hành, nhưng đối diện lại có người đi đường mạnh mẽ vượt đèn đỏ, lúc này ô tô liền yêu cầu hệ thống tiến hành phán đoán bên cạnh vừa lúc có đồng sự mang theo máy tính bảng, trực tiếp mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Vốn đang ngại bên ngoài quá phơi đâu, hiện tại vừa lúc, chúng ta ngồi ở bên này, cũng có thể thấy thi đấu tình huống đồng sự cười ha hả nói. Hải Nam ánh mặt trời thực hơi, ban tổ chức riêng cung cấp che nắng lều cấp các dự thi đội ngũ, làm mỗi cái đội ngũ nghỉ ngơi khu, vì thế bên sân tất cả đều là một cái lại một cái che nắng lều, nối thành một mảnh. Hảo xào bất xảo, thiên mã chí hàng nghỉ ngơi khu liền ở bọn họ cách vách cách vách. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp nhân khí đã rất cao, màn hình phía dưới nhắn lại vẫn luôn ở điên cuồng sợp mềm Người chủ trì cười nói, lập tức đệ nhất chiếc thi đấu chiếc xe sắp xuất phát, màn hình trước người xem nhiệt tình đều hảo tăng vọt ta, xem ra trải qua ngày hôm qua kịch liệt cuộc đua, đại gia đối hôm nay thi đấu kỳ vọng càng cao. Bình luận viên, hôm nay ATS tự động chí năng bãi đầu xe thi đấu, là đầu cái người tiêu thụ có thể tham dự tự động chí năng thi đấu. Mà chúng ta hôm nay cũng sẽ nhìn đến các khoản lượng sản cấp cùng với chuẩn lượng sản cấp xe hình ở trong lúc thi đấu thi thố tài năng. Đột nhiên, hình ảnh hết thảy, là từ thi đấu sân thi đấu chính phía trên. Hảo, trước mắt là từ máy bay không người lái mang đến thi đấu sân thi đấu hình ảnh. Đại gia có thể thấy sân thi đấu tổng cộng có 3 cái khu vực, phân biệt là vông góc rừng xe vị, song song rừng xe vị cùng với nghiêng hướng rừng xe vị 3 cái cảnh tượng, mà mỗi cái bãi đỗ xe cảnh mới bắt đầu chia làm 50 phần. Căn cư chiếc xe bất đồng tình huống tiến hành cấu phân. Người chủ trì đang ở giới thiệu tình huống, liền thấy trên sân một chiếc ô tô xuất phát. Đối phương một cái khiêu chiến chính là song song dừng xe vị, đây là đơn giản nhất, chỉ cần phân biệt ra chính xác dừng xe vị, đem xe an ổn định đi vào, liền có thể khiêu chiến thành công. Liền thấy thức mau, trên màn hình bị cắt thành hai cái hình ảnh, một cái là xe bên ngoài, một cái là ở bên trong xe bộ. Người điều khiển ngồi trên xe, ở xe phân biệt ra dừng xe vị lúc sau. Đôi tay rời đi tay lái, mà toàn bộ xe tựa như một cái nghiêm mật tinh chuẩn máy móc, một chút bắt đầu thay đổi phương hướng. Trình Ly nhìn chằm chằm xe bên ngoài hình ảnh, lắc đầu, nó một lần đỉnh không đi vào, đến một lần nữa điều chỉnh khoảng cách. Đột nhiên liền thấy chiếc xe đổi mới đi tới chán, đem xe phương hướng lại lần nữa điều chỉnh. Này chiếc xe phải bị khấu phân Trình Ly khẽ lắc đầu, nàng nói, cho điểm quy định, đổi mới đi tới hoặc là lui về phía sau đương một lần coi làm một lần xoa kho, vượt qua ba lần phải bị khấu phân. Nó phỏng chứng yêu cầu bốn lần. Quả nhiên xe ở lần thứ tư điều chỉnh phương hướng lúc sau, chuẩn xác định vào xe vị nội. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía trình ly, đều có chút bị khiếp sợ. Nàng mắt thường có thể thấy được, cư nhiên là có thể tinh chuẩn phán đoán một hệ thống tính toán số lần. Lần đầu tiên nhìn đến tự động bãi đậu xe, hảo ngưu, hoàn toàn không cần thao tác tay lái. Nay tính cái gì ngưu, chân chính ngưu bức còn không có lên sân khấu đâu. Thiên mã chí hàng. Thiên mã chí hàng. Thiên mã chí hàng Quán quân! Quán quân! Chờ lắp ráp thiên mã xe ra tới, khiến cho các ngươi biết cái gì kêu tơ lùa, cái gì kêu tàn nhẫn. Liên thấy phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, đột nhiên bị thiên mã chí hàng này bốn chữ điên cùng sờ pẻm, bên cạnh khải vực kỹ sư sông biển phun tàu nói, cái gì nha, thiên mã chí hàng có phải hay không mua thủy quân, này màn hình tất cả đều là thiên mã làn đạn. Ai làm nhân ra sắc thật như đâu, ngày hôm qua tự động khẩn cấp phanh lại thi đấu bọn họ chính là quán quân khổng phàn lắc đầu. Chính Ly ôm hai tay nhìn về phía sân thi đấu, thấp thấp cười, chưa chiến trước khiếp, liền đối chúng ta thân thủ chế tạo khải hàng nhất hảo không có tin tưởng sao. Đối với cái này hệ thống, nguyên bản phiếm hải trí hành vẫn chưa chính thức mệnh danh, kết quả công ty đã bị thu mua. Sau lại, công ty đối với này bộ bãi đầu xe hệ thống, thật cũng không phải không coi trọng, mà là này bộ hệ thống bị ưu tiên sử dụng ở mặt khác xe xưởng chí năng ô tô mặt trên, hơn nữa khải vực ô tô bên trong vẫn luôn ở làm đều là hành đầu nhất thể hệ thống. Bởi vậy này bộ hệ thống địa vị liền trở nên có chút xấu hổ. Sau lại trình ly bọn họ liền cho nó nổi lên cái bên trong tên. Khải hàng nhất hảo. Thực mau, đương thi đấu chiếc xe, tiến hành đến cuối cùng một cái vương góc dừng xe vị khi, phía trước trình ly bọn họ liền đối cái này dừng xe vị thực đau đầu. Lúc này màn hình, người chủ trì kích động thanh âm cũng truyền đến, hảo, ba cái xe vị, khó nhất cũng là nhất phức tạp xe vị đã xuất hiện, ta biết rất nhiều người khẳng định suy nghĩ cái này vương góc xe vị không phải đơn giản nhất sao. Chúng ta đại hội vì gia tăng khó khăn, kiểm tra chúng ta bãi đẩu xe hệ thống nhanh nhạy tính, lần này thi đấu đem năm trước 2.3 mễ dừng xe vị, lại lần nữa giảm bớt đến 2.1 mễ. Khó trách ta nói thấy thế nào cái này dừng xe vị như vậy hẹp bên cạnh bình luận viên lắc đầu, hơn nữa chúng ta thi đấu quy tắc là, chỉ cần một cái bánh xe áp đến tuyến, liền sẽ khấu rớt 20 phân. Người chủ trì lại nói, hơn nữa cái này dừng xe vị, khoảng cách con đường Duyên Thạch chỉ có 4.5 mễ, xẻo cỏ đến Duyên Thạch nói cũng sẽ khấu trừ 15 phân. Vừa dứt lời, một tiếng thật lớn mà chói tai cảnh cao tiếng vang lên, xe bên trái phía trước sẹo cọ tới rồi duyên thạch. Người chủ trì cùng bình luận viên nháy mắt hai mặt nhìn nhau. Ngược lại làn đạn không khí một chút nhiệt liền lên. Toàn bộ màn hình đều ở số 15, rất có loại vui sướng khi người gặp họa cảm giác. Cách vách xe sưởng kỹ sư thật sự nhịn không được, vô ngưu nói, này đó vong hữu như thế nào như vậy xem náo nhiệt không chê sự đại a. Bởi vì đại gia nghỉ ngơi khu, dựa gần Bởi vậy thanh em hơi chút đại điểm, là có thể nghe được đến. Đối với lời này, giang chỉ ô tô bên này người, đều sôi nổi gật đầu, thâm chấp nhận. Xem phát sóng trực tiếp vong hưu, chính là hoàn toàn xem náo nhiệt không chê sự đại. Mà điểm này, cũng ở lúc sau mấy trận thi đấu, khắc sâu phản ứng ra tới. Chỉ cần chiếc xe có hơi chút biểu hiện không đủ, làn đạn thượng liền một đống khấu phân khấu phân. Loại tình huống này, mãi cho đến chuyên trở thiên mã chí hàng bãi đầu xe hệ thống trường hoài ô tô U70, xuất hiện ở trên sân thi đấu. Người chủ trì cùng bình luận viên biểu tình lập tức kích động lên Hảo, lần này quán quân nhất hữu lực tranh đoạt chiếc xe Đã xuất hiện bên sân, này chiếc trở khách thiên mã Chí hàng trường hoài ô tô U70 Rốt cuộc có thể hay không tiếp tục kéo dài thiên mã Chí hàng mấy năm nay Ở thi đấu thượng cường thế địa vị đâu Trình ly đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm này chiếc xe Liên thấy nó chậm rãi khởi động, trực tiếp xử hướng cái thứ nhất song song dừng xe vị Tương so với phía trước chiếc xe yêu cầu nhiều lần chuyển xe Này chiếc xe tựa hồ đối với khoảng cách tính toán đặc biệt tinh chuẩn, tay lái đánh vào góc độ, đều là trải qua nghiêm khắc tính toán, chính xác làm được một lần chuyển xe nhập kho. Hoa, wow, tơ lụa. Này cũng quá xoáy đi, quả nhiên là chân chính vương giả. Chờ lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến một cái so với ta chuyển xe lợi hại hệ thống. Thiên mã chí hàng không hổ là quốc nội tự động điều khiển no một. Cùng phía trước các loại chọn thứ làn đạn không giống nhau, thiên mã chí hàng lên sân khấu. Một chút đem mọi người đối với tự động bãi đầu xe trí năng tính sức tưởng tượng, tăng lên tới một cấp bậc. Nguyên lai like chân chính kỹ thuật, thật sự chính là kín đáo mà tinh chuẩn tính toán. Một kia không kém. Giang chỉ xe xưởng bên này nghỉ ngơi khu, mọi người sắc mặt, đều không tính quá hảo. Nguyên bản còn vừa nói vừa cười mọi người, một chút liền thần sắc ngưng trọng lên. Chính lý nhưng thật ra trước sau vẫn duy trì vững vàng bình tĩnh bộ dáng, vẫn chưa bởi vì đối phương kinh diễm biểu hiện, mà có chút kinh ngạc bởi vì Thiên Mã Chí Hàng ở năm trước biểu hiện liền cũng đủ ưu tú, không có khả năng một năm đi qua, ngược lại sẽ trở nên càng kém đạo lý. Mà Sa ở tổ ủy hội chuẩn bị phòng nghỉ nội, thật lớn ti vi thượng, chính truyền phát tin bên ngoài sân thi đấu đang ở tiến hành thi đấu, dì chắc Sa đem phòng phát sóng trực tiếp đầu bình tới rồi ti vi thượng, mà Dung Kỳ liền ngồi ở bên cạnh, một bên xử lý công tác, một bên nghe phòng phát sóng trực tiếp thanh âm. Thẳng đến Thiên Mã Chí Hàng chiếc xe xuất hiện, Dung Kỳ mới từ bận rộn công tác ngẩng đầu. Bình tĩnh nhìn màn hình TV. Gì chát sa nhìn lão bản này thân sắc, cũng nhìn không ra tới là khẩn trương vẫn là không khẩn trương. Muốn nói cũng quái. lão bản trăm phương nghìn kế đem thời gian làm việc trình chỉ điều chỉnh, chết sống bài trừ như vậy một ngày thời gian, bay đến Hải Nam, kết quả đâu? Một hai phải tránh ở cái này phong nghỉ, cũng không đi tìm nhân ra. Trong lòng nếu vững bận, làm gì không nói cho trình tổng giám đâu. Cái này chuyên trở thiên mã chí hàng hệ thống chiếc xe. Đã liên tục hai cái 50 phân mãn phân gì chắc xa có chút kinh ngạc. Bởi vì này chiếc xe là trước mắt mới thôi, trong sân cái thứ nhất bắt được hai cái mãn phân chiếc xe. Dung Kỳ nhìn chầm chầm màn hình, cuối cùng một cái vông góc chiếc xe, mới là khó nhất, phía trước xe cũng là thường xuyên ở cái này xe vị cảnh tượng thượng bị mất điểm, chỉ cần thiên mã chí hàng ở chỗ này thất phân, trình ly bọn họ liền có thắng cơ hội. di chắc xa nghĩ thầm, nếu là vạn nhất nhân gia không ném phân. Nhưng lời này, hắn cũng không dám nói ra. Rốt cuộc thiên mã Chí hàng là đối thủ cạnh tranh, nào có chướng đối thủ cạnh tranh trí khí, diệt nhà mình công ty trí khí. Vạn nhất, thiên mã Chí hàng ở vương góc dừng xe vị cảnh tượng thượng như cũ một phân không ném, như vậy trình ly bọn họ chỉ cần cũng bắt được mạng phân, như cũ có thể bắt được cùng đứng hàng đệ nhất kim thưởng dung kỳ ngự khí đạm nhiên, tựa hồ đánh đáy lòng liền nhận định trình ly nhất định sẽ thắng. Gì chắc Sa đều có chút chấn kinh rồi. Đáy lòng nhịn không được kinh ngạc cảm thán, chẳng lẽ đây là tình yêu lựa kính? Liên luôn luôn bình tĩnh lý trí dung tổng, đều bị tình yêu che đậy hai mắt. Liên ở thiên mã chí hàng ô tô chuẩn bị tiến vào cuối cùng một cái cảnh tượng, chính ly hít sâu một hơi, cả người đi phía trước đứng lại. Như vậy có thể rõ ràng nhìn đến, đối diện màn hình lớn. Vì làm sở hữu dự thi đội ngũ, đều có thể nhìn đến đúng lúc tái hướng tái quả, ban tổ chức riêng ở đây mà đối diện đặt một mặt đặc biệt đại màn hình lớn. Mà mỗi một chiếc ô tô thi đấu lúc sau, ba phần trong vòng, trên màn hình liền sẽ biểu hiện điểm Dự thi đội ngũ như có bất mãn Cũng có thể xin trọng tài Bởi vì thời tiết oi bức Trình ly đầu tóc lại có chút hậu Nàng giơ tay đem tóc giải hợp lại thành một đoàn Chuẩn bị tìm cái da gân đem tóc chắt lên Ai ngờ nàng sờ soạng nửa ngày Nguyên bản đặt ở túi quần phát vòng Cư nhiên không biết ném đi nơi nào Cuối cùng nàng chỉ có thể đem tóc bông Tùy ý lắc lắc tan đi trên vai oi bức cảm Đại khái chính là như vậy Mười mấy giây thời gian Cư nhiên đã bị ca mê ra trục tới rồi Nguyên lai like là cuối cùng một cái vương góc bãi đỗ xe nơi thi đấu, liền đối diện Trình Ly bọn họ nghỉ nơi khu, màn ảnh rời qua tới khi, Trình Ly đang ở liêu tóc. Sán lạn ánh sáng hạ, đột nhiên xâm nhập màn ảnh cô đương, chỉ ăn mặc bình thường màu lam văn hóa sam, cùng chung quanh đồng sự xuyên cũng không bất động, nhưng ở như vậy kim sắc mà nhiệt liệt ánh mặt trời, nàng bạch có chút quá mức bắt mắt, đặc biệt là đương nàng vén lên tóc dài khi, đen nhánh như thác nước tóc dài, ở ánh sáng sẽ qua. Tóc đen tuyết ra. Như vậy nùng liệt mà kinh diễm nhan sắc đối lập, ở Hải Nam dưới ánh mặt trời, giống như bị lung thượng một tầng lửa kính. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp một chút đều sôi trào. Ngoà tàu, ta vừa rồi giống như thấy một cái siêu cấp đại mỹ nữ. Màn ảnh cấp lao tử quay lại đi. Ta không cần xem xe, ta muốn xem mỹ nữ. Vừa rồi cái kia bầu không khí cảm quá tuyệt, ta muốn xem hồi phóng a a a, làm ta xem hồi phóng. Nhìn các ngươi một đám không tiền đồ, ca mê ra đại ca, ta đã quỳ xuống tới. Ngay cả người chủ trì cùng bình luận viên đều bị này đó làn đạn chấn kinh rồi, bởi vì cũng có nhân viên công tác ở thai nghe nhỏ giọng nhắc nhở bọn họ. Người chủ trì nỗ lực không chẳng, cười nói, như vậy à, chuyên trở thiên mã chí hàng bãi đậu xe hệ thống U70, thực mau liền sẽ tiến hành cuối cùng một cái cảnh tượng khiêu chiến, làm chúng ta cùng nhau chờ mong nó kinh diễm biểu hiện a. Thi đấu sắp bắt đầu, nhưng làn đạn lại như cũ điên rồi giống nhau kêu gào muốn cho màn ảnh quay lại đi. Mà lúc này, nguyên bản nhìn chầm chầm cứng chầ Giang Trì đoàn đội quay đầu nhìn về phía bên cạnh người Trình Ly, bởi vì vừa rồi bọn họ liền nhìn đến Trình Ly thân ảnh xuất hiện màn ảnh. Chuẩn xác điểm nói, hẳn là bọn họ toàn bộ đoàn đội đều xuất hiện ở màn ảnh, nhưng những người khác đều thành phong nền giống nhau tồn tại, nàng tùy tay vén lên tóc dài hành động, một chút bắt được làn đạn trước sở hữu người xem tâm. Cố tình Trình Ly chính mình đối này không hề hay biết, bởi vì cái này dừng xe vị liền ở chính phía trước, Trình Ly cũng không lại tiếp tục đi xem cứng nhắc, mà là trực tiếp ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm đối diện ô tô. Vương góc dừng xe vị, trước mắt còn không có ô tô ở cái này cảnh tượng, bắt được mạng phân. Trình Tổng giám bên cạnh khổng phản, thấy nàng còn một cái kính nhìn chằm chằm đối diện U70, căn bản không ý thức được phát sinh cái gì, liền ra tiếng nhắc nhở nói, vừa rồi màn ảnh giống như chụp đến ngươi. Trình Ly quay đầu, có chút mờ mịt, hỏi lại nói, ta chạm quá rửa trước sao? Nói, nàng sau này lui lại mấy bước. Nàng còn tưởng rằng là chính mình chạm quá rửa trước, chẳng màn ảnh. Mọi người, không phan, không phải, là màn ảnh chụp đến ngươi, vong hữu đều nói muốn làm nhiếp ảnh gia vẫn luôn chụp ngươi. Trình ly lãnh đạm nói, chụp ta làm gì? Ta lại không phải xe, lại không cần tham gia thi đấu. Lúc này, mọi người rốt cuộc phát hiện, tuy rằng bọn họ trình tổng giám ngày thường thoạt nhìn rất có lực tương tác, đối ai cũng chưa cái giá, nhưng trong xương cốt cư nhiên là cái khốc tỉ tính cách. Cực đoan bình tĩnh lại lý trí, căn bản không để bụng này đó hư đầu ba nao đồ vật đến nỗi bên này phòng nghỉ gì chắc xa, bởi vì nhìn chằm chằm vào màn hình, bởi vậy Trình Ly kia mười mấy giây hình ảnh, hắn xem đến rõ ràng, hắn đã sớm biết lấy nhà mình lão bản ánh mắt liền không khả năng kém, nhưng hắn lần đầu tiên thấy Trình Ly thời điểm vẫn là bị kinh diệm đến, liền trình tổng giám gương mặt này quá mức xinh đẹp, là cái loại này mặc kệ nhìn vài lần đều như cũng bị kinh diệm đến, Này không, Trình Ly mới vừa tiến công ty không bao lâu, kỳ thật ở công ty liền có chút danh khí, rất nhiều người đều biết. 26 lâu tự động điều khiển bộ môn, tới một cái siêu cấp đại mỹ nữ. Chỉ tiếc này bị làn đạn xưng là thần chi 15 giây hình ảnh, Dung Kỳ không thấy được. Chờ Dung Kỳ nghe được người chủ trì nói cuối cùng một cái cảnh tượng sắp bắt đầu khi, hắn mới ngẩng đầu, nhưng hắn nhìn chằm chằm màn hình, nhìn những cái đó bình luận vẫn luôn ở xoạc, lại cùng vừa rồi hoàn toàn không giống nhau phong cách. Vừa rồi đều ở thổi phòng Thiên Mã chí hàng kỹ thuật, cùng với sớm tiên đoàn quán quân nhất định là Thiên Mã. Kết quả hiện tại, đều biến thành hắn hoàn toàn xem không hiểu thần chi 15 giây dung kỳ nhìn chăm chăm màn hình nhìn mặt trên vẫn luôn ở sở vẻ mấy chữ gì chát xa ho nhẹ một tiếng nhỏ giọng giải thích nói chính là vừa rồi ngài túi đầu thời điểm màn ảnh liền chụp tới rồi trình tổng giám vừa lúc nàng ở sửa sang lại tóc dài liền cái kia hình ảnh quá mức kinh diễm quá có bầu không khí cảm rõ ràng là nhiếp ảnh gia trong lúc vô ý chụp đến nhưng bày biện ra tới hiệu quả lại là ngoài ý muốn kinh diễm quen thuộc tự truyền thông người đều rõ ràng Rất nhiều đại bạo video, chính là vô tâm cắm liều liều lên xanh. Cho nên này đó làn đạn, đều là ở thảo luận trình ly. Dung kỳ ánh mắt gắt gao nhăn lại. Giờ phút này làn đạn căn bản liền không quan tâm xe thi đấu. Toàn một cái kính yêu cầu nhiếp ảnh ra, đi chụp vừa rồi cái kia tiểu tỷ tỷ. Nhiếp ảnh ra lần này màn ảnh, nhớ rõ kéo gần, ta muốn xem tiểu tỷ tỷ mặt. Tuy rằng vừa rồi không thấy rõ, nhưng ta dám khẳng định, là cái đại mỹ nữ. Tiểu tỷ tỷ chảy nước miếng Dung kỳ thân sắc lạnh lùng, liền không hề xem này đó ồn ào làn đạn, mà là nhìn chầm chầm màn hình. Lúc này chiếc xe đã tiến vào chuyển xe nhập kho giai đoạn, nhưng là bởi vì xe vị phía trước lộ duyên khoảng cách quá ngắn, xe vẫn luôn ở điều chỉnh vị trí. Thẳng đến một cái thật lớn báo nguy tiếng vang lên. Giờ khắc này, giang trì đoàn đội tất cả mọi người nhịn không được nắm chặt nắm tay, có chút thậm chí kích động hơi kém nhảy lên. Trình ly nhìn chầm chầm phía trước chiếc xe, rốt cuộc lộ ra ý cười. Cái này thiên mã chí hàng một chút bị khấu 15 phân. Quả nhiên, cuối cùng cái này vông góc dừng xe vị cảnh tượng, ưu 70 chiếc xe chỉ phải 35 phân. Nhưng thiên mã chí hàng cũng lấy tổng phân 135 phân, hàng không đệ nhất danh. Cách đó không xa, thiên mã chí hàng nghỉ ngơi khu bên kia, kỹ sư nhóm cũng không có bởi vì cái này đệ nhất mà hưng phấn nề nhót, tương phản, bọn họ thung lũng năm nay xe vị thay đổi vì 2.1 mễ mang đến ảnh hưởng. Ngược lại là trình ly bọn họ bên này, Cùng Phan Hạ giọng hưng phấn nói: "Ta thật sự quá bội phục Trình tổng giám, phía trước chúng ta chiếu năm trước 2.3 mẹ xe vị thiết trí tham số khi, nàng liền nói năm nay thi đấu khả năng sẽ sửa đổi, vẫn luôn mang theo chúng ta làm loại này nhất cực hạn khoảng cách phép tính. Nguyên lai like ở bọn họ ưu hóa hệ thống, làm chiếc xe thành công thức hứng 2.3 mẹ xe vị khoảng cách khi, Trình Ly liền đưa ra, bọn họ không nên đem mục tiêu định chết ở cái này khoảng cách thượng, hoặc là có thể thử xem làm khải hàng nhất hào khiêu chiến càng cực hạn hẹp cự xe vị." Vì thế đương đại hội đem xe vị độ rộng từ 2.3 mệ ngắn lại đến 2.1 mệ khi, bọn họ kỳ thật đấy lòng đều là mừng thầm. Chỉ là tất cả mọi người không dám biểu hiện ra ngoài. Nhưng cùng ngày mã chí hàng xuất hiện chí mạng sai lầm khi, bọn họ biết, cơ hội tới. Tổng cộng 24 tổ chiếc xe, ở phía trước 12 tổ thi đấu sau khi chấm dứt, có 20 phút trùng tràng nghỉ ngơi thời gian, nửa trận sau chiếc xe cũng muốn chuẩn bị. Bởi vì thi đấu quy định, không cho phép lâm thời sửa đổi chiếc xe hệ thống tham số. Nếu không thành tích trực tiếp vì không, bởi vậy, trừ bỏ người điều khiển ở ngoài, những người khác đều sẽ không tiếp xúc chiếc xe. Trình Ly Như cũ đứng ở nghỉ nơi khu, mà bởi vì này trung chảng 20 phút, phòng phát sóng trực tiếp càng là bắt đầu kêu gạo, muốn cho nhiếp ảnh gia nhắm ngay trình Ly phương hướng. Vì thế nhiếp ảnh gia ứng yêu cầu, vẫn là khiêng nhiếp ảnh trang bị, đi đến trình Ly bên này. Đương trình Ly chính mặt xuất hiện ở màn ảnh thượng khi, nháy mắt, toàn bộ làn đạn đều điên cuồng. Vừa rồi chỉ là kinh hồng thoáng nhìn nói, Hiện tại chính là hoàn toàn nhìn rõ ràng, hình ảnh màn ảnh người, nhưng thật sự là Mỹ làm người kinh vi thiên nhân, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, ngũ quan tinh xảo lập thể, bởi vì không như thế nào cười, có vẻ mặt mày có chút thanh lánh. Cũng may bởi vì đây là ô tô thi đấu phát sóng trực tiếp, vì phòng ngừa quay chụp chiếc xe biến hình, vẫn chưa thêm cái loại này thu nhỏ lại mặt màn ảnh, cũng chỉ là bình thường lựa kính, có vẻ trình ly phá lệ thanh lánh xinh đẹp. Trình ly tự hồ cũng cảm giác được màn ảnh ở chụp chính mình, nhữ lại mày. Nhưng nàng cũng biết, đây là đối phương công tác, chỉ là giơ tay, ý bảo đối phương không cần tiếp tục chụp được đi. "Ta vận mệnh lão bà a, Còn dám nói tiểu tỷ tỷ là bầu không khí mỹ nữ sao?" Lần đầu tiên nhìn đến có người đem văn hóa sam đều xuyên như vậy xinh đẹp. Tiểu tỷ tỷ chân cũng thật dài, dáng người mềm mềm Chính Trình Ly thấy nhiếp ảnh gia còn vẫn luôn ở chụp, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng cùng bên cạnh đồng sự nói, "Ta đi trước cái toilet." Nàng vừa ly khai, nhiếp ảnh gia cũng không có biện pháp đuổi theo đi. Vì thế làn đạn toàn dư lại, lão bà ngươi đừng đi, lão bà ngươi muốn đi đâu nhì, lão bà ngươi đem ta cũng mang đi đi. Đương này đó làn đạn sở pẹm thời điểm, gì chắc sa trong lòng run sợ nhìn nhà mình lão bản. Bởi vì Dung Kỳ, từ làn đạn thượng xuất hiện này đó lúc sau, liền không còn có cúi đầu xem máy tính. Ngược lại vẫn luôn nhìn màn hình. Dung Tổng, ngài muốn uống cà phê sao? Dì chắc sa cảm thấy, trong căn phòng này không khí, thật sự có chút nôn nóng. Dung Kỳ lánh đạm lắc đầu. Dì Trác Sa lập tức im tiếng, lại không nói một chữ. Nhưng hắn không nói, Dung Kỳ lại đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Ta cảm thấy phát sóng trực tiếp bình luận sát thật yêu cầu lại tăng mạnh một chút quản lý. Khải vực khoa học kỹ thuật kỳ hạ, cũng có phát sóng trực tiếp ngôi cao, hơn nữa thị trường số định mức chiếm còn không thấp. Dì Trác Sa ho nhẹ hạ, đang muốn mở miệng do hỏi, hẳn là ra sân khấu chuyên môn pháp luật quy định Dung Kỳ đột nhiên cười lạnh một tiếng, phàm là gọi bậy người khác lão bà đều hẳn là bắt lại, bắt lại bắn chết sao? Không. Không đến mức. Cũng may dung kỳ tựa hồ cũng chỉ là nói nói mà thôi. Trực tiếp hỏi, này đó làn đạn có biện pháp che chắn sao? Di chắc Sa chạy nhanh lấy ra bên cạnh cứng nhắc, ta hiện tại liền che chắn. Cũng may này 20 phút thực mau, liền đi qua. Cố tình người chủ trì một lần nữa ở màn ảnh khi, cười nói, ta biết đại gia thực quan tâm vị kia xinh đẹp kỹ sư, nàng đúng là giang trì ô tô đoàn đội một viên, mà giang trì ô tô lên sân khấu là ở 24 vị. Cho nên đại gia nhất định phải tỏa định phát sóng trực tiếp, ngàn vạn ngàn vạn không cần tránh ra. Đệ nhị tổ ô tô biểu hiện cũng là có hảo phân biệt, mà thành tích tốt nhất chính là 130 phân. Bởi vậy thiên mã trí hàng, như cũ xếp hạng đệ nhất. Dương giang chỉ E3 xuất hiện ở đây mà khi, đoàn đội tất cả mọi người đứng lên, xôi nổi đi ra nghỉ ngơi khu, đứng ở nơi thi đấu bên cạnh, nhìn cách đó không xa E3 chậm rãi khởi động. Thi đấu chính thức bắt đầu, E3 xử hướng cái thứ nhất song song dừng xe vị cảnh tượng. Dựa theo thi đấu quy định, chỉ cần bãi đậu xe vượt qua 3 phút, như vậy cái này cảnh tượng liền tự động vì không phân. Trình Ly sớm liền đưa điện thoại di động đồng hồ bấm dây đồng hồ đếm ngược mở ra, ở E3 bãi đậu xe bắt đầu, nàng liền ấn xuống đồng hồ đếm ngược, theo di động thượng thời gian 1 giây, 1 giây điên cuồng nhảy lên, trên sân chiếc xe lấy nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng tư thái, chuyển xe nhô kho. 15 giây. Đánh vỡ toàn bộ thi đấu, sở hữu chiếc xe bãi đậu xe tốc độ nhanh nhất kỷ lục. Thật tốt quá ở cái thứ nhất bãi đậu xe cảnh tượng hoàn thành lúc sau, đoàn đội tất cả mọi người bắt đầu ẩn ẩn kích động. Bởi vì mỗi một cái cảnh tượng chấm điểm, đều là đúng lúc. Thực mau, cái thứ nhất dừng xe vị, E3 lấy 50 phân hoàn toàn thông qua. Mà tiến vào cái thứ hai nghiêng hướng dừng xe vị, E3 lại lần nữa lấy một loại nhanh nhẹn lại tơ lủa tư thái, tinh chuẩn trượt vào dừng xe vị nội, lúc này đây trọng tài như cũ thực mau cấp ra điểm. Hoa, lại là một cái hoàn mỹ 50 phân. Trước mắt xem ra giang chỉ E3 biểu hiện chính là quá mức hoàn mỹ, ta cảm thấy nó chuyển xe tư thế thật sự có loại tài xế giả cảm giác. Bình luận viên Kinh Diệm nói, người chủ trì cũng gật đầu, xác thật, trước mắt giang chỉ E3 cũng là trong sân cái thứ hai bắt được hai cái mãn phân chiếc xe, mà nó có thể hay không trở thành hôm nay cái thứ nhất bắt được toàn mãn phân chiếc xe, liền xem cuối cùng một cái vuông góc dừng xe vị cảnh tượng. Mặc kệ là bên sân vẫn là internet một chỗ khác người xem, giờ phút này đều không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Xe ba là một khoảng cỡ trung SUV, chỉnh thể xe hình thoạt nhìn cũng không huyền chuyển nhẹ nhàng, nhưng là đương nó bắt đầu tiến vào bãi đậu xe trạng thái khi, mặc kệ là đối với khoảng cách đem khống, vẫn là góc độ thiết nhập, đều làm được tơ lụa mà lại lưu sướng. Đương nó tinh chuẩn đình tiến xe vị khi, nghỉ ngơi khu nội đột nhiên bùng nổ một trận mánh liệt mà tiếng thét chói tai. Đoàn đội mọi người đều tại đây một khắc khống chế không được chính mình cảm xúc, bạo phát ra tới, có người một nhảy lao cao, có chút huy nắm tay hô to thanh. Trình Ly lại là đột nhiên che lại chính mình gương mặt, nàng nơi tay chỉ chỉ phùng gian thật sâu hô hấp. Làm chính mình nước mắt không cần rơi xuống. Không có người biết, nàng đi đến một bước, là dùng như thế nào mồ hôi cùng tâm huyết tới mà đến. Không phải khải vực này hơn một tháng lạnh nhạt, mà là bao gồm phiếm hải kia 3 năm, bao gồm nàng từ nghiên cứu sinh ngày ngày đêm đêm vất vả, sở hữu mồ hôi đều tại đây một khắc, giống như có hồi báo. Trình Ly quay đầu, bước nhanh rời đi, vẫn luôn đi đến làm người nhìn không thấy góc. Trình ly đầu tiên là đã phát một cái hệ chặt cấp mạnh Nguyên Ca, chúng ta đoạt giải quán quân, nhớ rõ giúp ta phát tuyên truyền bản thảo. Đây là nàng trước tiên cùng mạnh Nguyên Ca nói tốt, một khi bọn họ đoạt giải quán quân, mạnh Nguyên Ca liền lợi dụng trong tay bọn họ truyền thông tài nguyên, trợ giúp trình ly tuyên truyền. Đây là khải vực khoa học kỹ thuật đời thứ nhất tự động bãi đầu xe hệ thống, đánh như vậy xinh đẹp một hồi trượng, thân thủ thắng hạ lớn nhất đối thủ cạnh tranh thiên mã chí hàng, đáng giá ghi lại kỹ càng tuyên truyền. Diệu Hương còn sợ ngõ nhỏ thầm. Hiện tại tân nguồn năng lượng ô tô truyền thông tạo thế, một cái so một cái khoa trương. Nếu khải vực thắng, bọn họ càng có tuyên truyền tư bản. Đến nỗi vì cái gì không cần công ty tài nguyên, cũng là trình ly muốn cho cái này tin tức truyền tới ô tô sự nghiệp bộ tổng tài tô rủ can trong thai, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, tần vì duyên hiện tại còn lấy cái gì ngăn cản nàng. Là nàng dẫn dắt đoàn đội thắng, khai hỏa toàn bộ khải vực ô tô để nhất pháo. Mạnh Nguyên ca, tin tức bản thảo đã sớm viết hảo, lập tức liên hảo. mạnh nguyên ca Ta liên hệ trong tay sở hữu tài nguyên, ô tô truyền thông vòng bên kia, ta đều nói chuyện, khẳng định là cho ngươi hảo hảo tuyên truyền. Mạnh nguyên ca, ta sentiment quá tuyệt vời, quả nhiên là nói lấy quán quân liền lấy quán quân. Trình ly phát xong tin tức, cả người đột nhiên lỏng kính nhi. Nàng tùy ý nước mắt rơi xuống. Sở hữu bị khuất, đều có phát tiết xuất khẩu, cũng có phóng thích động lực. Đường di động văng lên, nàng lấy ra tới thấy là dung kỳ khi, sửng sốt một cái trước mắt, ngay sau đó nàng rỗi tay xoa xoa nước mắt nhanh chóng thu thập hảo cảm xúc, chuyển được điện thoại. Ta thắng Trình Ly rảnh trước nói, Dung Kỳ nhẹ giọng nói, Ân, ta biết, chúc mừng ngươi. Trình Ly rõ ràng nước mắt còn treo ở lông mi thượng, nhưng ở nghe được hắn thanh âm kia một cái trước mắt, vẫn là cười khẽ ra tiếng, tựa như nguyên bản khô cạn lòng sông thượng lại chậm rãi chảy ra thanh tuyền, cái loại này thể sắc và tinh thần đều bị dễ chịu cảm giác, làm nàng nguyên bản đấy lòng áp lực cùng ủy khuất, hoàn toàn bị quét không. Trình Ly nói, đợi lát nữa phát sóng trực tiếp khả năng sẽ có lễ trao giải. Ngươi muốn nhìn ta lên đài lãnh thưởng sao? Tưởng! Đối diện thanh âm thực ôn nhu, Trình Ly nhẹ hút hạ cho mũi, bất đắc dĩ nói, đáng tiếc ngươi xem không được hiện trường, nhưng xem phát sóng trực tiếp cũng có thể. Ai nói ta xem không được hiện trường? Dung kỳ thanh âm nghe tới có chút xa xôi, nhưng mặc danh, Trình Ly lại cảm thấy hảo gần. Liên ở nàng trái tim phảng phất cảm giác cái gì, đột nhiên nhảy lên khi, liền nghe di động một chỗ khác, cùng với điện lưu mà vang lên thanh âm nói, Trình Ly, ngươi quay đầu lại. Nháy mắt, trình ly trái tim đột nhiên nhảy lên, cùng với cái loại này sắp nổ mạnh cảm giác. Nàng chậm rãi xoay người, liền thấy ở mặt cổ một khắc sườn, An Mặc Bạch đi về nam nhân, vẻ mặt ôn nhu nhìn về phía nàng. Đường hắn đi tới khi, nguyên bản đang muốn giơ tay ôm Trình Ly, chính là đột nhiên hắn bàn tay dừng lại, mở ra cánh tay, chậm rãi biến thành phủng nàng gương mặt. Trình Ly ý thức được cái gì, nhanh chóng tối đầu. Dung kỳ lại cưỡng chế không được nàng động, tay trái khẽ nâng khởi, ngón tay tiêm xẹt qua nàng lông mi chia viên thật nhỏ mà huếnh nh nước mắt, rốt cuộc tại đây một khắc, rơi xuống hắn ngón tay thượng. Cái loại này bỏng cháy năng cảm, giống như một chút năng tới rồi dung kỳ đầu quả tim. Người khóc. Dung kỳ lấy vô pháp nghi ngờ thanh âm mở miệng nói. Trình Ly nhanh chóng nói, ta là thật là vui, cầm quan quân, cao hứng. Dung kỳ đùm mặt mắt đen, thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm nàng, cầm quan quân, rất cao hứng, cho nên một người trốn ở chỗ này trốn khóc. Trình Ly hơi mí môi, đột nhiên, nàng hỏi. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên tới? Biết rõ nàng đây là cố ý ở nói sang chuyện khác, nhưng Dung Kỳ đáy lòng thở dài một hơi, vẫn là trả lời, tới cấp quán quân trao giải. "A." Trình Ly ngơ ngẩn. Dung Kỳ cúi đầu nhìn nàng, thông thả ung dung mà nói, "Ta nói rồi có quán quân hôn, ngươi cũng nhất định là quán quân." Trình Ly đang muốn cười. Trước mặt nam nhân đột nhiên cong lưng, ở môi nàng hôn hạ, đai hắn thẳng khỏi eo lưng, mặt mày tận dư ý cười, "Chúc mừng ngươi, ta quán quân tiểu thư." Trình Ly đang muốn rôi tay ôm lấy hắn, kết quả di động lại văng lên. La khổng Phan đánh lại đây, nói là tổ hủy hội phái người chủ trì lại đây phỏng vấn nàng, kết quả khắp nơi tìm không thấy người. Trình Ly bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, ta phải đi về trước tiếp thu phỏng vấn, mới có thể lại cùng ngươi nói. Nói, nàng ném xuống Dung Kỳ, trực tiếp liền chạy. Dung Kỳ nhìn nàng đi xa bóng dáng, khẽ cười một tiếng, cũng là không có biện pháp lắc đầu. Hắn không xa ngàn dám bay qua tới. Kết quả nhân ra ngay cả một cái ôm đều không có. Chờ Trinh Ly trở về, người chủ trì đã chờ phỏng vấn. Đem màn ảnh nhắm ngay nàng khi, lần này Trình Ly không có phía trước kháng cự, ngược lại hào phóng sơ lãng nhìn màn ảnh, nghiêm túc chào hỏi nói, chào mọi người, ta là khải vực khoa học kỹ thuật tự động điều khiển sự nghiệp bộ kỹ thuật nghiên cứu phát minh tổng giám Trình Ly. Người chủ trì vội vàng hỏi, đối với lần này đoạt giải quán quân, có cái gì tưởng nói? Rốt cuộc các ngươi chính là đánh bại đông đảo đối thủ cường đại. Giang Chỉ E3 sở trở khách chính là khải vực khoa học kỹ thuật đời thứ nhất tự động bãi đầu xe hệ thống. Chúng ta thực vui vẻ, có thể đoạt được quán quân, nhưng là chúng ta đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Trình ly mắt nhìn màn ảnh, cả người thanh lệ hào phóng, bởi vì từ khải vực tự động điều khiển đoàn đội tổ kiến bắt đầu, chúng ta mục tiêu chính là trở thành thế giới dẫn đầu kỹ thuật đoàn đội, mà hiện tại chúng ta đang theo cái này mục tiêu đi tới, mà này chỉ là bước đầu tiên. Mà trình ly tiếp thu xong phỏng vấn, liền chuẩn bị lễ trao giải. Ban tổ chức trước đó liền báo trước sắp có cấp quan trọng khách quý vì đoạt giải đoàn đội trao giải. Nhưng Trình Ly không nghĩ tới, nàng thật sự sẽ nhìn đến dung kỳ. Nguyên Lai like hắn nói đến cấp quán quân trao giải là thật sự. Đương nàng đứng ở sân khấu thượng, nhìn hắn hướng chính mình đi bước một đi vào, lóa mắt mà cực nóng ánh sáng đuổi theo hắn bước chân, thẳng đến hắn ở nàng trước mặt dừng lại, bởi vì tả hữu đều có người. Hai người bốn mắt tương đối, thiên ngôn văn ngữ cuối cùng chỉ dung thành một câu: Trình Ly, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Trình Ly cười khẽ, hào Phong cùng hắn bắt tay, tiếp thu hắn ban phát kim bài. Lần này ban tổ chức rất hào phóng, đoàn đội nhân thủ một khối kim bài. Phân lượng 10 phần. Chờ trao giải kết thúc khi, Trình Ly cho rằng Dung Kỳ sẽ trước rời đi, nhưng không nghĩ tới, hắn cư nhiên lại đi vòng vèo trở về, làm cho những người khác mặt nói, Trình Ly tổng giám, ta có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao. Đương nhiên có thể Trình Ly nhếch miệng cười khẽ, đáy lòng rồi lại lấy không chuẩn, hắn ở chơi cái gì. Ảnh chụp ra sao chắc xa hỗ trợ quay chụp. Hai người sóng vai đứng ở một chỗ Nhưng có thực rõ ràng thân cao trên lệnh Vì thế Dung Kỳ nhân nhượng nàng Hơi hơi hướng nàng bên này dựa sát Ngươi hiện tại muốn đi sao Nàng nhân cơ hội hỏi Dung Kỳ nói, ta về trước khách sạn Đợi lát nữa ngươi vội xong rồi Cho ta gọi điện thoại Trình Ly nháy mắt bật cười Nàng sợ hắn liền như vậy đi rồi Nàng đều còn chưa thế nào nói với hắn lời nói đâu Lúc sau, ban tổ chức còn có một ít phỏng vấn cùng hoạt động Trình Ly làm quán quân cùng với mang đội lãnh đạo, đến nhất nhất tham gia, hơn nữa ban tổ chức đối nàng đặc biệt chú ý, các loại chụp ảnh cùng nhấp ảnh. Trình Ly rốt cuộc vội đến có rảnh, phát hiện chính mình hẹ chặt điên rồi giống nhau nhiều tin tức. Mạnh Nguyên ca, ta bảo bối, ngươi đỏ, đỏ, liền hót xệ ở đều thựa. Khải vực khoa học kỹ thuật Trình Ly, đẹp nhất tự động kỹ thuật điều khiển tổng giám. Mạnh Nguyên ca đem này hai điều hót xệ ợp vòng lên. Trình Ly, ngươi mua. Mạnh Nguyên ca. Tuy rằng ta đối với ngươi chân ái, nhưng ta không có tiền. Mạnh nguyên ca, vốn dĩ chỉ thượng một cái, chính là cái kia đẹp nhất tự động kỹ thuật điều khiển tổng giám. Kết quả ngươi lão công một cái hồi bồ, lại đem một cái khác mục từ dẫn tới. Mạnh nguyên ca, các ngươi đây là tính toán như vậy công khai. Trình ly không hiểu ra sao, cái gì công khai. Mạnh nguyên ca, ngươi không biết. Mạnh nguyên ca, ta cho rằng các ngươi thương lượng tốt, ngươi chạy nhanh đi xem hắn hủy bồ đi. Trình ly nhanh chóng thượng ngươi bồ. Nàng biết Dung Kỳ có một cái phía chính phủ tài khoản, chính là cái loại này công ty xin, nghe nói công ty cao quản nhân thủ một cái, nhưng nàng cơ bản không gặp hắn bản nhân dùng quá. Chờ nàng mở ra Weibo, liền thấy điều thứ nhất, là ở nửa giờ trước phát. Dung Kỳ, chúc mừng Trình Ly tổng giám cùng Khải vực tự động điều khiển bộ môn chư vị đồng sự, bắt lấy cái này quán quân, vì các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng phía dưới xứng đồ, lại là Dung Kỳ cùng Trình Ly kia bức ảnh. Trên ảnh chụp Trình Ly tươi cười ôn hòa, Mặt mày tinh xảo hào phóng, mà bên cạnh người dung kỳ tuy rằng khỏe miệng hơi nhấp, nhưng đấy mắt lại lộ ra nhàn nhạt ý cười, như cũng là kia phó thành thục ổn trọng bộ dáng. Rõ ràng hai người biểu tình cũng không quá mức thân thiện, nhưng toàn bộ ảnh chụp đều hiện ra một loại khác hòa hợp bầu không khí. Trình Ly nhìn này bức ảnh, lo chính mình nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên, bọn họ quang minh chính đại đứng chung một chỗ. Đệ 63 trường, thiếu ngươi quỷ một gối xuống đất cũng nhất định sẽ. Trình Ly đang muốn yếu điểm khai bình luận liền nghe bên cạnh đồng sự kêu nàng lên sân khấu, ban tổ chức an bài xe buýt tới, mọi người lập tức lên xe phản hồi khách sạn. Nàng riêng tìm cái hàng phía sau vị trí, một người ngồi xuống. Khải vực khoa học kỹ thuật cái này công ty có chút đồ vật. Các ngươi công ty là có cái gì nhan giá trị như bức chứng sao? Nữ công trình sư chính là ngư, hơn nữa lớn lên còn xinh đẹp. Tiểu tỷ tỷ ngươi tìm bạn đời tiêu chuẩn là cái gì, giới tính có thể đường định như vậy chết sao? Ta có thể khái này đối trinh phụ sao? Này không thể so phim truyền hình đẹp à, đỉnh cấp bá tổng VSC cao chỉ số thông minh mỹ nữ cấp dưới, hai người tuy rằng đứng chung một chỗ cái gì cũng chưa làm, nhưng ta đã khái điên rồi. Trình ly ngoại ý muốn phát hiện, phía dưới bình luận cư nhiên rất nhiều, đều sắp có một vàn điều. Liên ở nàng soát bình luận khi, Mạnh Nguyên ca hẹ chặt lại vào được. Mạnh Nguyên ca, thấy sao? Liên bong hữu đều nói các người hai cái trai tài gái sắc trời sinh một đôi. Mạnh Nguyên ca, làm cảm kích giả ta, thật sự hảo tưởng nói cho bọn họ. Cứ việc khai chính phú, này đối là thật phu thê. Mạnh Nguyên ca, bất quá lần này ngươi cái này tuyên truyền hiệu quả thật sự thật tốt quá, các ngươi công ty không được cho ngươi hảo hảo khen thưởng một chút ta, cho bọn hắn tiết kiệm được nhiều ít tuyên truyền phí. Mạnh Nguyên ca, này nhưng đều là chúng ta centimet lấy nhan giá trị cùng thực lực đổi lấy. Trình Ly, ngươi cái này cầu vương thí, hiện tại biến chuyển từng ngày. Mạnh Nguyên ca, ngươi không cần đuổi kịp, ngươi thư thái nghe ta thổi ngươi là được. Mạnh Nguyên ca, bất quá dung kỳ cho ngươi trao giải là ban tổ chức trước tiên liền định tốt sao. Trình Ly biết nàng muốn hỏi cái gì, cũng không có gì hảo gạt, thoải mái hào phóng trả lời, không phải, là hắn riêng vì ta tới, hắn nói hắn tin tưởng ta nhất định có thể lấy quán quân. Trình Ly đang muốn khóa di động, chuẩn bị về trước trong chốc lát, từ nơi này đến khách sạn cũng muốn không ngắn khoảng cách. Ai ngờ nàng vừa muốn rôi tay, liền cảm giác di động chấn động hạ. Mạnh nguyên ca, ta về sau nếu là hỏi lại các ngươi sự tình, ta là cậu. Trình Ly, đừng khiêm nhường phụ dâu ngươi là không chạy thoát được đâu. Mạnh Nguyên ca, các ngươi muốn làm hôn lễ. Trình Ly, này không phải sớm muộn gì sự tình sao? Hai người nói chuyện phiếm khi xa tại Thượng Hải Khải vực tổng bộ đại lâu nội, Ô tô sự nghiệp đàn tổng tài Tô Dục An mới vừa trở lại văn phòng, mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn ở xe xưởng nói chuyện hợp tác. Tuy rằng Khải vực Ô tô nghiên cứu phát minh là toàn sản tự nghiên, nhưng là sinh sản tuyến lại là cùng quốc nội một đường xe xưởng hợp tác. Tô tổng, ngày trước nhìn xem cái này hắn mới vừa một hồi tới. Bí thư liền lập tức cầm cứng nhắc lại đây. Tô Dục An cởi áo khoác, nhìn thoáng qua, hỏi, sao lại thế này? Bí thư lập tức nói, là như thế này, mà kết tinh bộ bên kia nói, trên mạng đột nhiên có quan hệ với khải vực ô tô thảo luận, nhiệt nghị độ phi thường đại, hơn nữa đều là chính hướng. Liên Dung Tổng đều đã phát huệ bù, cho nên bọn họ hỏi muốn hay không ngài bên này cũng theo vào. Dung Tổng cũng đã phát huệ bù. Tô Dục An có chút tò mò, trực tiếp lấy quá máy tính bảng. Chờ hắn nhìn đến toàn bộ tin tức bản thảo, chụp bàn nói, tự động điều khiển bộ môn bãi đậu xe sản phẩm, thắng thiên mã chí hàng, tốt như vậy tuyên truyền điểm, vì cái gì không theo vào. Ta không phải cũng có hơi bù, chạy nhanh cũng phát một cái, còn có, cái này thi đấu vì sự tình gì trước ta không biết. Tô Dục can gần nhất cũng thực đau đầu, ô tô nghiên cứu phát minh tiến độ bị kéo chậm, ngoại giới đối với khải vực ô tô khen chê không đồng nhất, chủ yếu chính là bọn họ đến bây giờ, cũng chưa lấy ra một phần xuất sắc chung kỳ báo cáo. Thậm chí rất nhiều bình luận đều đang nói, khải vực tạo xe như cũ còn ngừng ở tờ tờ tờ giai đoạn. Lập tức làm marketing tuyên truyền đuổi kịp, cái này chính là chúng ta khải vực ô tô mặt hướng thị trường cái thứ nhất lượng sản cấp sản phẩm, như thế nào có thể không hảo hảo tuyên truyền. Chờ bí thư rời đi, Tô Dục An tự mình cấp Trình Ly gọi điện thoại. Trình Ly nhận được điện thoại, còn có chút kinh ngạc. Tô Dục An cách điện thoại cười nói, Trình Tổng Giám, ta mới vừa nghe thấy cái này tin tức, liền lập tức gọi điện thoại tới. Cảm tạ ngươi cho chúng ta toàn bộ ô tô sự nghiệp bộ mang đến như vậy một liều cường tâm trâm. Tô Tổng, ngài khách khí này đó đều là ta nên làm, hơn nữa này cũng không phải ta một người có thể hoàn thành, là toàn bộ đoàn đội công lao. Chính ly chưa bao giờ là cái loại này kể công tiêu ngạo người. Tô Dục An nhất thời đối nàng sinh ra thưởng thức, tuy rằng thực tuổi trẻ, nhưng là bình tĩnh trầm ổn, hơn nữa công tác năng lực rất mạnh. Hắn trực tiếp hỏi, các ngươi đại khái cái gì có thể trở về? Ngày mai buổi sáng phi cơ. Tô Dục An Hảo phóng tỏ vẻ, kia hảo, các ngươi ngày mai ở nhà nghỉ ngơi một ngày, xem như đi công tác nghỉ phép, chờ hậu thiên tới công ty, ta lại cùng ngươi tường liêu. Tốt, ta đại đoàn đội mọi người cảm ơn ngài Trình Ly vẫn chưa cự tuyệt, chẳng sợ nàng không nghĩ nghỉ phép, những người khác cũng muốn cơ hội này. Tới rồi khách sạn, Trình Ly lập tức đem tin tức này, nói cho Khải vượt mặt khác kỹ sư. Mọi người vừa nghe, vui vẻ đến không được. Bởi vì bọn họ khi trở về, chỉ là chạm vạng mà thôi. Mấy ngày nay ở Hải Nam mọi người đều không như thế nào đi dạo, nhất thời tất cả mọi người ước muốn ra cửa, nói là muốn đi ăn hải sản. Những người khác ở hẹ chặt trong đàn cũng hô Trình Ly, nhưng nàng chỉ nói muốn muốn nghỉ ngơi. Thức mau, Trình Ly ở trong phòng tắm rửa xong, chờ nàng muốn thay quần áo khi, phát hiện lần này tới Hải Nam, nàng liền cái váy cũng chưa mang. Bởi vì lúc ấy nghĩ, lần này là tới công tác, không phải khách du lịch. Nhìn mãn cái dương ngăn tay, nàng đem duy nhất một cái quần cao bồi mặc ở trên người. Cũng may, nàng còn có một đôi chân dài có thể lộ một chút. Nàng phía trước đã cấp Dung Kỳ đã phát hoại trạng, nói cho hắn, chính mình trở về khách sạn. Dung Kỳ nói làm nàng ở khách sạn chờ, chính mình hiện tại liền phái xe lại đây tiếp nàng. Trình Ly vừa lúc nhân cơ hội, tắm rửa một cái, một lần nữa cho chính mình hóa cái trang điểm nhẹ. Tài xế tới rồi, cho nàng gọi điện thoại tới. Trình Ly lập tức đi trước khách sạn cửa, liền thấy một chiếc bèn ni chờ ở cửa. Trình Ly lên xe, vẫn chưa thấy Dung Kỳ. Tài xế thực mau lái xe rời đi. Hiện tại là muốn đi đâu nhi? Trình Ly không nhịn xuống, hỏi hàng phía trước tài xế. Tài xế cười hạ, "Ngượng ngùng tiểu thư, ta chỉ phụ trách đem ngài đưa đến mục đích địa." Khách sạn. Trình Ly áp xuống trong lòng kinh ngạc, không lại dò hỏi, chỉ là tùy ý chiếc xe chạy, tốt xấu ô tô vẫn luôn ở náo nhiệt đường, cái thượng hành xử, thẳng đến mặt sau mới dần dần an tĩnh. Cuối cùng, xe ở một nhà bờ biển nhà ăn dừng lại. Trình Ly xuống xe, liền thấy Cửa đứng một cái thuần trắng sắc thân ảnh, Dung Kỳ một thân sơ mi trắng bạch quần, áo sơ mi có chút rộng thùng thình, bạch quần cũng rất hưu nhàn, cả người cùng buổi sáng khi, Trình Ly thấy ổn trọng tổng tài, hoàn toàn không giống nhau. Trình Ly một đường chạy chậm qua đi, Dung Kỳ hơi nghiêng đầu, thuận thế giang hai tay cánh tay, nàng cả người nào vào trong lòng ngực hắn. Phía trước ở lễ trao giải bên kia, liền lời nói cũng không dám cùng ngươi nhiều lời một câu, còn sợ ngươi liền như vậy đi rồi Trình Ly ghé vào trong lòng ngực hắn, cằm cọ sát hắn ngực. Rõ ràng cũng chính là tách ra 2-3 thiên thời gian, còn mỗi ngày đều gọi điện thoại video. Chính là đấy lòng tưởng nghiệm, căn bản là ngăn không được. Dung kỳ đem nàng ôm, lông mi rũ xuống, âm cuối nhẹ dương, sợ ta đi. Trình ly gật đầu. Có như vậy nói nhiều, tưởng nói với hắn, muốn không hề cố kỵ như vậy ôm hắn, muốn không kiêng nể gì cùng hắn làm nũng, không coi ai ra gì làm bất cứ chuyện gì. Dung kỳ, người thay đổi trình ly ngửa đầu, nhìn hắn nói. Dung kỳ mi theo đôi chi nâng lên. Chỗ nào? Trình ly cong lên khỏe môi, loại này thời điểm, ngươi không phải hẳn là bắt đầu thân ta sao? Lời này, ngược lại là đem dung kỳ cho cười, cô y nói, trình tổng dám, ngươi nói lời này, thật không sợ ta ở công ty cho hấp thụ ánh sáng ngươi gương mặt thở. Phía trước dung kỳ cho nàng trao giải khi, liền thấy nàng cùng đồng sự nói chuyện thiếm, thành thục lại bình tĩnh. Hoàn toàn một bộ độc lập kiên cường tân nữ tính bộ dáng. Chính là ở người khác trước mặt độc lập kiên cường cô nương, cố tình chỉ ở hắn trước mặt mới có thể lộ ra lại ngoan lại mềm bộ dáng. Hảo đi, ngươi cho hấp thụ ánh sáng đi trình ly hoàn toàn không sợ, một bộ ngươi tùy ý biểu tình, ta đây cũng có thể nói cho người khác, nguyên lai like dung tổng ở bên ngoài nhìn rất đứng đắn, kỳ thật là cái dính nhân tinh đâu. Dính nhân tinh, dung kỳ gần từng chữ một lặp lại này ba chữ, cuối cùng, hơi hơi lạnh lùng hử, tựa hồ có chút không hài lòng. Trình ly căn bản cũng không sợ, chẳng lẽ không phải sao? Lúc này mới mấy ngày thời gian, liền phi như vậy tưởng ta. Phải từ Thượng Hải đuổi tới Hải Nam tới Trình Ly cố ý chọc hắn ngực, thanh âm mềm mại nói, Dung Kỳ, ngươi có phải hay không cũng quá yêu ta điểm. Nàng cố ý nói như vậy, nhưng là Dung Kỳ vẫn chưa giống nàng tưởng tượng như vậy, lấy đồng dạng hài hước miệng lưỡi hồi phục nàng, đúng vậy. Hắn rội tay nắm tay nàng đầu ngón tay. Chúng ta đi trước ăn cơm đi. Hắn nói như vậy, Trình Ly gật đầu đồng ý. Chờ Trình Ly vào nhà ăn, lúc này mới phản ứng lại đây, vì cái gì nàng ở nhà ăn bên ngoài. Như thế nào cảm giác toàn bộ nhà ăn đều thực căn tĩnh, Nguyên lai nhà ăn trừ bỏ người phục vụ ở ngoài, một người khách nhân đều không có. Hai người ngồi xuống, thừa dịp người phục vụ đi lấy thực đơn công phu, Trình Ly nhỏ giọng nói, Dung Kỳ, ngươi nhà ăn có phải hay không đính sai rồi? Cái gì đính sai rồi? Dung Kỳ hơi giật mình. Trình Ly nhẹ nhàng thở dài, ngươi xem nhà này nhà ăn đến khó ăn thành bộ dáng gì, mới có thể trừ bỏ chúng ta ở ngoài, cư nhiên một bàn khách nhân đều không có. Thật lâu sau. Dung kỳ ngữ khí bình tĩnh nói, không có khác khách nhân, là bởi vì ta bao toàn bộ nhà ăn. Trình Ly, vừa lúc người phục vụ cầm thực đơn lại đây, đây là một nhà cực cao đương tiệm cơm tây, hẳn là chuyên môn cấp tỉnh lữ chuẩn bị nhà ăn. Bởi vì bên ngoài cũng có bàn vị, mà tới gần bờ biển kia một mặt vách tường là đại khối pha lê cửa sổ sắt đất, mục chất song cửa sổ xứng với đại khối pha lê, có vẻ có loại ấm áp yêu nhã văn nghệ phẩm nhi. Trình Ly mượn cơ hội lấy ra di động, cấp mạnh nguyên ca đã phát thoại tràn. Trình Ly, cứu mạng. Trình Ly, Dung Kỳ mang ta tới ăn cơm, ta xem toàn bộ nhà ăn cũng chưa khác khách nhân, liền cùng hắn phun tào nói, nhà này nhà ăn khẳng định rất khó ăn, cũng chưa khác khách nhân. Trình Ly, sau đó hắn cùng ta nói, là bởi vì hắn bao toàn bộ nhà ăn. Không trong chốc lát Mạnh Nguyên ca liền hồi phục. Mạnh Nguyên ca. Mạnh Nguyên ca, ta hoài nghi ngươi ở cùng ta giải cẩu lương, nhưng lại không có chứng cứ. Mạnh Nguyên ca, bất quá ha ha ha ha ha ha, bảo bối. Thật sự không trách người là bần cùng hạn chế chúng ta sức tưởng tượng, ta phỏng chứng thấy, khả năng phản ứng đầu tiên, cũng sẽ như vậy cho rằng. Chính ly cùng mạnh nguyên ca phun tào xong đáy lòng xấu hổ, lúc này mới hơi chút hòa hoãn điểm. Bởi vì chỉ có bọn họ này một bản khách nhân, bởi vậy thượng đồ ăn phá lệ mau. Bọn họ mới vừa điểm đồ ăn, người phục vụ liền nhanh chóng bưng trước đồ ăn lên đây. Hơn nữa đem dung kỳ điểm rượu, cũng cầm lại đây. Màu trắng khăn trải bàn thượng bãi mãn tinh xảo ra căm đến Mặt trên màu trắng ngọn nến ánh nến leo lét, cấp trung quanh đều ra tăng rồi vài phần mông lung hiểu điệu bầu không khí cảm. Đương Diệu vang đỏ bị đảo tiến cái ly, Dung Kỳ dẫn đầu bưng lên tới. Tuy rằng chúc mừng nói, ta sớm đã nói qua Dung Kỳ đối thượng nàng đôi mắt, khóe miệng ngầm đạm cười, nhưng vẫn là muốn lại cùng ngươi nói một tiếng, chúc mừng ngươi. Trình Ly đem cái ly bưng lên tới, nhẹ nhàng chạm vào hạ. Tinh xảo pha lê ly và chạm sau, tản mát ra cái loại này đặc có thanh thúy tiếng vang. Trình Ly, chẳng lẽ không phải phải nói Chúc mừng chúng ta sao? Bởi vì này không chỉ là ta quán quân, cái này quán quân là thuộc về khải vực khoa học kỹ thuật, tự nhiên nó cũng là thuộc về ngươi. Dung kỳ cười, vậy, chúc mừng chúng ta. Tuy rằng toàn bộ nhà ăn chỉ có bọn họ hai người, có vẻ phá lệ chống trải, nhưng bầu không khí cảm rồi lại phá lệ hảo. Bọn họ tưởng liêu cái gì liền liêu cái gì, không cần cố kị người chung quanh. Có thể cười khẽ, cũng có thể lớn tiếng cười. Ngay cả bữa tối đều có vẻ phá lệ mỹ vị, Trình ly đêm nay điểm bổ tẩn tôn hùm, nàng một người cư nhiên có thể đem hơn phân nửa cái tôn hùm ăn xong, liền nàng chính mình đều có chút khiếp sợ. Mãi cho đến ăn xong, hai người đứng dậy rời đi nhà ăn. Tới rồi bên ngoài, gió biển ập vào trước mặt, trong không khí đều tràn ngập hơi hàm hương vị. Muốn hay không đi bờ biển tản bộ? Dung ký hỏi. Trình ly không chút do dự gật đầu, hiện tại mới buổi tối 7 giờ nhiều, bọn họ tuy rằng ăn rất chậm, nhưng cũng chính là hơn 1 giờ, vừa lúc có thể nhân cơ hội tản bộ tiêu thực. Dung Kỳ nắm tay nàng, trực tiếp đem nàng mang hướng bờ biển. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, bờ biển cũng không có cái gì chiếu sáng thiết bị, chỉ có sóng biển đập bờ cắt thanh âm, một trận lại một trận, liên miên không dứt, tuyên cổ bất biến. Bọn họ dọc theo bờ biển đi phía trước đi, lẫn nhau đều không có nói chuyện. Có thể là cái này mùa là mùa hế hàng, bốn phía cũng cũng không có nhiều ít người đi đường, chỉ có bọn họ, lưu lại nhất xuyên xuyên sâu cạn không đồng nhất dấu chân. Gió biển ở bọn họ chi gian vô câu vô thuốc xuyên qua, tựa như nghịch ngậm tay, mơn trớn bọn họ gương mặt, và áo. Không biết đi rồi bao lâu, Trình Ly liền thấy phía trước có một khối phá lệ sáng ngời địa phương. Thật giống như một cái hành lang dài dường như, mặt trên treo ngôi sao chẳng chẳng. Bởi vì Ly quá xa, có chút thấy không rõ lắm. Trình Ly tò mò nói, bên kia là đang làm cái gì hoạt động sao? Qua đi nhìn xem Dung Kỳ không cho là đúng nói. Hai người dù sao cũng ở tàn bộ. Trình ly dứt khoát lôi kéo dung kỳ tay, hướng bên kia đi qua đi, chờ tới gần, nàng mới cảm thấy có chút kỳ quái, như thế nào bên này một người đều không có. Chờ nàng tới gần, liền thấy này xác thật là một đạo thật dài liền hành lang, chẳng qua là dùng một chất trường bản đạt thành từng đạo hình tam giáp vỏng, mà mặt trên treo đầy ấm màu vàng tiểu bóng đèn, từng đạo liên tiếp ở bên nhau, tạo thành này trên bờ cắt ngân hà. Trình ly lúc này mới rốt cuộc có chút cảm giác, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh người dung kỳ. Cái này Trình Ly có chút không dám tin tưởng, liền hỏi ra khẩu nói, đều trở nên có chút thật cẩn thận. Dung Kỳ như cũng không có mở miệng, mà là trực tiếp lôi kéo nàng đi phía trước đi. Này hành lang dài rất dài, đỉnh đầu cùng bên chân tất cả đều là sáng lên nho nhỏ bóng đèn, nối thành một mảnh, cùng đỉnh đầu ngân hà giao tương hô ứng, giống như là dừng ở trên mặt đất ngân hà biển sao. Đi đi đến trung gian, Dung Kỳ mới chậm rãi dừng lại, hắn cầm khẽ nhếch, nhìn phía dưới đỉnh, chuẩn bị cái này thời điểm, Gi Chat Sa hỏi ta Muốn hay không lại bãi cái ạ gì đèn bài. Trình Ly quét một chút Tả Hữu, đều không có a. Ta nói cho hắn, ta chính là đã kết hôn người, cùng những cái đó cầu hôn không giống nhau, Dung Kỳ khẽ miệng nhẹ xả, nói ra nói có loại mạc danh tốn. Rõ ràng lời hắn nói cũng không phải lãng mạn lời ngon tiếng ngọt, nhưng Trình Ly trái tim vẫn là không tự chủ được bắt đầu chật lại. Phảng phất có cái gì dự cảm dường như. Thằng đến Dung Kỳ mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hầu kết nhẹ nhàng lăn lộn hạ, nhưng ta cùng ngươi đã nói, nên có nghi thức cảm. Ngươi cũng không thể thiếu. Cho nên, thiếu ngươi quỳ một gối xuống đất, cũng nhất định sẽ có. Trình ly trái tim bắt đầu đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Ngay sau đó, trước mắt đứng nam nhân, thông thả mà kiên định quỳ một gối đi xuống, trình ly kỳ thật cũng không phải cái loại này nhất định chú trọng nghi thức cả người. Thậm chí, nàng ngẫu nhiên còn sẽ đối lãng mạn dị ứng, cảm thấy quá mức như vậy quỳ một gối xuống đất cầu hôn, có chút quá mức buồn ôn. Nàng ngẫu nhiên nhìn đến người khác cầu hôn video, đều sẽ xấu hổ nhìn không được. Chính là hiện tại, đương nàng đối thượng hắn tầm mắt khi, chỉ có đáy mắt mạc danh bắt đầu phiếm toan. Đương Dung Kỳ bắt lấy tay nàng chỉ khi, một quả thật lớn mà lóa mắt hình tròn nhẫn kim cương, xuất hiện ở trước mắt, Trình Ly nhìn chằm chằm cái này nhẫn, không biết là bởi vì này viên nhẫn kim cương thượng kim cương đại quá mức chấn động, mà là bởi vì nàng bị bất thình lình nghi thức cảm, kinh hỉ đến chấn động. Nàng trong đầu trống rỗng. Trình Ly, cảm ơn ngươi nguyện ý cùng ta kết hôn Dung Kỳ hơi ngửa đầu, nhìn trước mặt người. Trình Ly nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên giơ tay che lại khóe mắt. Không biết sao lại thế này, nàng hôm nay cảm xúc giống như dao động đặc biệt lợi hại. Đương bắt được quán quân kia một khắc, nàng cũng là nhịn không được muốn khóc ra tới. Hiện tại giờ khắc này cũng là, rõ ràng hai người sớm đã lên chứng, là chân chính phu thê, chính là nghe tới hắn nói ra những lời này khi, Trình Ly khóe mắt vẫn là không thể tránh khỏi tràn ra lệ quang. Nàng nỗ lực khắc chế trong cổ họng nghẹn nào, đè nặng kia cổ không ngừng quẩn quẩn chua xót. Nguyên Lai like, Bị lãng mạn cảm động, là loại cảm giác này. Ta cũng là Trình Ly buông bàn tay, lần này không có lảng tránh nhìn Dung Kỳ mắt đen, nhẹ giọng nói, thực cảm tạ ngươi có thể cùng ta kết hôn. Dung Kỳ nghe nàng lời nói, chậm rãi đem nhẫn bộ tiến tay nàng chỉ, nhẹ nhàng đẩy đến ngón tay hệ dễ. Lần này, Trình Ly chủ động nắm lấy hắn tay, dùng sức đem hắn kéo hướng chính mình. Nàng nhón mũi chân, đôi tay phủng hắn mặt, cánh môi đè ép đi lên, để khai hắn khớp hàm. Gió biển như cũ ở thổi. Trên đỉnh đầu dắt tiểu bóng đèn bị thổi lung lay, quang ảnh ở bọn họ trước mắt lay động, lâm vào sán lạn đèn hải bên trong hai người, vong tình mà ôm hôn đối phương. Không biết qua bao lâu, đương cái này dài lâu mà triền miên hôn rốt cuộc kết thúc. Trình Ly ghé vào trong lòng ngực hắn cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ thở dốc, bình phục chính mình hô hấp. Liên nghe đỉnh đầu dung kỳ, thấp giọng ở nàng nách thay nói, vừa rồi ngươi ở nhà ăn cửa hỏi ta cái kia vấn đề, ta hiện tại có thể trả lời ngươi. Nàng ở nhà ăn cửa hỏi. Trình Ly hoàng thần. Nhưng thực mau, trong đầu mạc danh mà nhanh chóng hiện lên câu kia. Dung kỳ, ngươi có phải hay không cũng quá yêu ta điểm. Trình ly ngẩng đầu, theo bản năng chiều hắn xem qua đi. Dung kỳ đen nhánh đôi mắt ánh chung quanh điểm điểm ánh đèn, lượng như tinh hỏa, nóng bỏng mà nóng rực dừng ở trình ly trên má, chỉ là nhìn, liền làm má nàng một chút bắt đầu nóng lên. thẳng đến hắn mở miệng nói, đúng vậy, đệ 64 trường, ngươi có thể ôm ta an ủi một chút. Chính Ly cũng không có cùng dung kỳ cùng ban phi cơ hội Thượng Hải, mà lại như cũ cùng đồng sự cùng nhau, bởi vì nhiều một ngày nghỉ phép thời gian, đại gia tâm tình đều thực vui sướng. Vài cái nam đồng sự còn chuyên môn đi đi dạo miễn thuế cửa hàng, đều là giúp lao bà mang đồ vật. Son môi, đồ trang điểm, bao bao, giày, phàm là có thể mua, này giúp đại nam nhân đều mua cái biến. Cuối cùng liền không tính toán mua đồ vật Chính Ly, cũng chưa nhịn xuống, cho chính mình, lăng nữ sĩ còn có mạnh nguyên ca ba người. Một người mang theo một bộ đồ trang điểm. Tới rồi Thượng Hải, phi cơ mới vừa rớt xuống, nàng mở ra di động, liền thu được Dung Kỳ hoại chát. Dung Kỳ, tài xế ở sân bay chờ ngươi, đợi lát nữa ngươi ra tới, nhớ rõ cho hắn cứ gọi điện thoại. Trình Ly đang muốn nói, như vậy không thích hợp, nàng có thể cùng đồng sự cùng nhau đánh xe trở về. Dung Kỳ, không cần lo lắng ngươi đồng sự, làm cho bọn họ đánh xe, đến lúc đó công ty đều sẽ chi trả. Dung Kỳ, loại này đi công tác sẽ có tiền trợ cấp trợ cấp. Cho nên lấy hành lý thời điểm, Trình Ly trực tiếp liền nói, đợi lát nữa nếu là đánh xe trở về nói, nhớ rõ bảo Tôn Hảo, đến lúc đó công ty chi trả. Trình tổng giám, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Tới rồi xuất khẩu, Trình Ly lạc hậu vài bước, phía trước đồng sự hỏi. Trình Ly cười xoa tay, đợi lát nữa nhà ta người tới đón ta. Qua một lát, Trình Ly gọi điện thoại cấp tài xế, nói cho hắn, chính mình đã ra tới. Tài xế lúc chạy tới, có chút thở hổn hộc, giải thích nói: Chính mình dừng xe đỉnh quá xa. Không có việc gì, ta cũng vừa đến mà thôi Trình Ly không chút nào để ý nói. Lên xe, tài xế chủ động hỏi, hiện tại về nhà sao? Hồi ta ba mẹ ra đi Trình Ly suy nghĩ một chút, nói. Nàng này trận bận quá, cơ bản cũng chưa hồi quá ba mẹ trong nhà. Vừa lúc hôm nay dung kỳ ban ngày ở công ty, nàng về nhà cũng chính là một người đợi. Cho nên nàng về đến nhà khi, nguyên bản đang ở trên sofa ngồi truy kịch lăng nữ sĩ, đầy mặt giật mình nhìn nàng mở cửa tiến vào. Ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại? Nhìn ngài lời này nói, không chào đón. Trình ly nhúng mày, cố ý sách theo hành lý liền phải đi ra ngoài, ta đây hiện tại đi. Lăng nữ sĩ lập tức đứng lên, hiện tại thật là một câu đều không nói được ngươi. Trình ly buông cái dương, thay đổi giày, trực tiếp đi đến trên sofa nằm xuống, mệnh chết ta, ta muốn ngủ thượng cả ngày. Ngươi đây là đi đâu vậy? Lăng nữ sĩ nhìn nàng cái dương, kỳ quái hỏi. Trình ly, hải nam mới ra kém trở về. Cho ngươi mang theo một bộ mỹ phẩm dưỡng da ở ta trong giường đầu. Lăng nữ sĩ nguyên bản đều phải ngồi xuống, tiếp tục xem TV, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trình Ly, này cũng đến giữa trưa, đợi lát nữa muốn ăn cái gì, mụ mụ cho ngươi làm. Trình Ly không chút khách khí chọc thùng nói, đừng cho là ta không nhìn thấy, vừa rồi ta không để mỹ phẩm dưỡng da thời điểm, ngài đều muốn một lần nữa ngồi xuống đi. Lăng nữ sĩ cười hạ, cùng mụ mụ còn so đo này đó đâu. Trình Ly sắc thật là mệt mỏi. Mọi người đều nóng lòng về nhà, đến chuyến bay đặc biệt sớm. Ta trước phòng ngủ một lát Trình Ly lắt đầu, nàng không có gì ăn uống, chính là vây. Lăng xương hoa cũng không quấy rời nàng, làm nàng đi trước ngủ. Trình Ly trước tiên cấp dung kỳ đã phát hoại chát, nói chính mình trở về ba mẹ bên này, trước bổ cái rác, miễn cho hắn phát tin tức chính mình hồi không được, làm hắn không duyên cớ lo lắng. Một giấc này, Trình Ly ngủ cực kỳ trầm, thật giống như trong lòng vẫn luôn đè nặng sự tình bị giải quyết sau, về tới chính mình quen thuộc địa phương hoàn toàn vô ưu vô lự ngủ. Không biết qua bao lâu, nàng mở to mắt, liền cảm giác phòng đã một mảnh đen nhánh, chỉ có mơ hồ ánh sáng từ khe hở bức màn lọt vào phòng. Trình Ly ngồi dậy, thói quen tính trước cầm lấy di động. "Dung Kỳ, tỉnh ngủ, nói cho ta một tiếng." Đây là nàng phía trước phát hoại chật lúc sau, Dung Kỳ hồi phục, lúc sau hắn liền không lại phát lại đây. Trình Ly nhìn thoáng qua thời gian, buổi tối 6 giờ rưỡi. Vì thế nàng trước đã phát hoại chật, người đàn tầm sao? Dung Kỳ đợi lát nữa liền có thể về nhà. Trình Ly, buổi tối tới nhà của ta ăn cơm, sau đó chúng ta lại đi xem gia gia mãi mãi. Bởi vì lao nhân gia ăn cơm đều rất sớm, phòng trừng cái này điểm, bọn họ đều ăn xong rồi. Chờ nàng rời giường tới, mới vừa mở cửa, liền nghe phòng khách bên kia truyền đến thanh âm. Trình Định sóng có chút không yên tâm nói, ngươi đi xem nàng rời giường không, giữa trưa cũng không ăn cơm, này đều mau đến 7 giờ, thân thể như vậy như thế nào chịu nổi? Trình Ly đi qua đi. Ta đã rời giường. Người ba đều mau nhắc mãi đã chết lăng nữ sĩ nhịn không được nói. Trình Ly đi qua đi, ôm Trình Định sóng cánh tay, kia không có biện pháp, ta là ba ba tiểu áo đông. Tiểu áo đông, cũng không thấy ngươi cấp ba ba mua cái đồ vật, ta một hồi tới, mẹ ngươi liền cùng ta khoe ra, ngươi cho nàng mua mỹ phẩm dưỡng da Trình Định sóng trong giọng nói tràn ngập ủy khuất. Trình Ly nở nụ cười, ai nói ta không mua, liền ở ta dương hành lý đâu, hiện tại liền cho ngươi lấy. Trình Định sóng cơm cũng không vội mà làm liền phải xem Trình ly lễ vật, chờ chính ly lấy ra nàng mua tân khoản dao cạo râu, còn có hai kiện áo sơ mi khi, trình định sóng đầy mặt ý cười, tiếp nhận áo sơ mi, liền nói như thế nào còn mua áo sơ mi, ta phải đi thử thử. lăng nữ sĩ chua nói như thế nào ngươi ba có hai phần lễ vật, ta chỉ có một phần. Trình ly nhắc nhở nói mẹ, người đó là một bộ mỹ phẩm dưỡng da, một vạn nhiều đâu. lăng nữ sĩ nháy mắt sợ ngây người, như vậy quý, cái này nàng nhưng lại ngượng ngùng nói khác. Ngược lại đối Trình Định xong nói, ngươi không phải nói phải làm cơm, Trình Ly đều tỉnh, trước xào giao đi. Đợi lát nữa các ngươi con rể cũng muốn tới Trình Ly nhắc nhở nói. Trình Định sóng chạy nhanh đi phòng bếp nấu ăn. Dung Kỳ là nửa giờ lúc sau đến, vừa lúc là sở hữu đồ ăn đều không sai biệt lắm làm tốt, cửa vang lên chuông cửa thanh. Trình Ly đứng dậy đi mở cửa. Dung Kỳ trong tay cầm một bó hoa, còn có trái cây. Trình Ly nhúng mày, như thế nào còn mua hoa? Ngày hôm qua đã quên chuẩn bị Dung Kỳ rỗi tay đem hoa đưa qua, túi đầu ở má nàng hôn hạ. Trình Ly vui vẻ ôm hoa, nhìn hắn tiến vào đổi giày. Hai người ở nhà cơm nước xong, liền chuẩn bị rời đi. Cha mẹ biết bọn họ còn muốn đi xem Dung Kỳ ra ra nãi nãi, cho nên cũng không lưu. Trình Ly lúc gần đi, nhớ tới chính mình hoa, chạy nhanh lại xoay người đi cầm trở về. Như vậy thích. Hai người vào thang máy, Dung Kỳ xem nàng rỗi tay nhéo cánh hoa, nhẹ giọng hỏi. Trình Ly gật đầu, ngươi đưa ta đều thích. Lúc sau bọn họ đi ra dàn ngoài ánh nải trong nhà, thẳng đến 9 giờ nhiều mới rời đi. Vài Thiên, chính ly rốt cuộc trở lại chính mình ra. Hiện tại, nàng đã dọn tới rồi phòng ngủ chính chủ hạ, nguyên bản nàng phòng chính là quải một ít nàng ngày thường quần áo. Vừa đến ra, chính ly liền vào phòng để quần áo, bởi vì phòng để quần áo có cái tiểu tủ sắt. Nàng đem Dung Kỳ ngày hôm qua đưa nhận kim cương, chạy nhanh đặt ở dương hành lý, Dung Kỳ cùng lại đây, nhìn nàng hành động, cười nói: liền như vậy phóng, không tính toán mang. Trình Ly, liền cả đêm ta liền lo lắng đề phòng. Này nếu là mang đi ra ngoài, chẳng phải là mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Sợ cái gì? Dưới lại cho ngươi mua dung kỳ dối tay xoa nhẹ hạ nàng tóc, tùy ý ngự khí lộ ra tốn. Trình Ly bị hắn sợ ngây người. Đây là cái gì bại gia tử hành vi? Ngay kế, Trình Ly buổi sáng trở lại văn phòng, mọi người vừa nhìn thấy nàng, các đều cười nói hỉ. Trình tổng giám. Các ngươi lần này cái này thật sự quá dài chúng ta tự động điều khiển bộ môn mặt một cái nam đồng sự cười nói. Đồng dạng đều là ô tô sự nghiệp đàn, mà khác bộ môn đều còn mặt sám mày cho đâu. Chúng ta tự động điều khiển bộ môn liền trước cầm quán quân trở về. Ta nhìn xem hiện tại ai còn muốn nói chúng ta tự động điều khiển chiếm nghiên cứu phát minh tài chính nhiều nhất. Bởi vì còn không có đi làm, mọi người ngươi một lời ta một nữ đều vây quanh trình ly. Ngày hôm qua thi đấu, bởi vì Dung Kỳ cùng Tô Dũ Can phát huệ bồ. Toàn bộ khải vực ô tô sự nghiệp đàn đều đã biết chuyện này. Mặt khác bộ phận tự nhiên là vô cùng hâm mộ. Mà bản bộ môn người còn lại là đều vui vẻ, rốt cuộc đây là bộ môn tập thể vinh dự. Mọi người chính vây phụng trình Ly khi, Tần Vĩ Duyên đột nhiên cong bao, đi đến. Hắn lãnh đạm liếc mắt một cái, Trình Ly ngẩng đầu vọng lại đây. Hai người bốn mắt tương đối. Thức mau, Tần Vĩ Duyên dịch khai tầm mắt, lập tức đi hướng chính hắn văn phòng. Đại gia vừa thấy Tần Vĩ Duyên xuất hiện, cũng không dám lại tiếp tục tụ tập xôi nổi tản ra. Trình Ly vì cái gì sẽ tham gia cái này thi đấu, bộ môn người cơ bản đều trong lòng biết rõ ràng. Ai biết, lần này Trình Ly cầm quán quân, trở về lúc sau, khẳng định sẽ không lại ăn không ngồi chờ, đến lúc đó còn có thể hay không tiếp tục thần tiên đánh nhau, đại gia đấy lòng cũng không đế. Chờ Trình Ly trở lại văn phòng, tả Thanh Thanh lập tức theo tiến vào. Ta ngày hôm qua xem thi đấu thời điểm, quá khẩn trương tả Thanh Thanh cười nói. Bởi vì biết Trình Ly bọn họ thi đấu có phát sóng trực tiếp, Cho nên tả Thanh Thanh một bên công tác, một bên dùng di động mở ra phát sóng trực tiếp, thẳng đến nhìn đến bọn họ đoạt giải quán quân. Tả Thanh Thanh, Trình Tổng, ngay hiện tại hẳn là có thể trở về công tác đi. Trình Ly nhìn thoáng qua thời gian, nói, đợi lát nữa, Tô Tổng hẳn là sẽ triệu khai một hội nghị, hết thể đều sẽ ở hội nghị thượng thấy rốt cuộc. Ngươi đều bắt lấy quán quân, các đồng sự đều nói, cái này quán quân có thể để thượng nhiều ít tuyên truyền phí, ngày hôm qua ngươi còn liền thượng hai cái hot xệ ấp. Hiện tại ngoại giới đối với chúng ta khải vực tự động điều khiển đánh giá cũng đều đề cao tả thanh thanh vẻ mặt hưng phấn. Lần này Tần tổng khẳng định rốt cuộc tìm không thấy lý do chèn ép ngươi. Trình Ly cười khẽ hạ. Tới rồi 10 điểm. Quả nhiên, Trình Ly nhận được mở họp thông tri, ô tô sự nghiệp đàn sở hữu tổng giám cấp bậc trở lên, tất cả đều đến phòng họp mở họp. Mở họp phòng họp ở 27 tầng, bởi vậy Trình Ly đi ra ngoài mở họp khi, vừa lúc gặp được cũng phải đi mở họp Tần Vị duyên. Nàng vẫn chưa có cái gì xấu hổ. Hai người cùng nhau đi đến thang máy. Không trong chốc lát, cửa thang máy mở ra, bên trong đều là mặt khác bộ môn đi lên mở họp tổng giám. Vừa lúc, Thương Trạch Nôn cũng ở, hắn tiến Trình Ly tiến vào, liền cười nói, Trình Tổng, ta ngày hôm qua nhìn tin tức, chúc mừng ngươi à. Tuy rằng Thương Trạch Nôn biết Trình Ly kết hôn lúc sau, chủ động kéo ra hai người khoảng cách. Nhưng là loại này thời điểm, hắn vẫn là chủ động mở miệng chúc mừng Trình Ly. Trình Ly cười đáp lại, cảm ơn. Những người khác còn lại là mượn cơ hội đánh giá một fan trình ly, ngày hôm qua hot xệ ợp ở khải vực ô tô bên trong đều chuyến khắp, không chỉ có là bởi vì cầm quán quân, cũng là vì trình ly người này. Phía trước cũng chỉ là nghe nói tự động điều khiển bộ môn, có cái đặc biệt xinh đẹp tổng giám. Rất nhiều người vẫn luôn là chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân. Không nghĩ tới lần này ngược lại thông qua hot xệ ợp thấy, ăn mặc cái loại này dự thi bình thường văn hóa sam đều như vậy xinh đẹp, hôm nay ở thang máy vừa thấy. Chân nhân cư nhiên nhiệt dung riêng lục soát thượng những cái đó ảnh chụp càng đẹp mắt. Đại gia trước sau chân tiến vào phòng họp, từng người nhập tòa sau, đều đang đợi tô tổng đã đến. Thức mau, cửa xuất hiện tiếng bước chân, chờ đẩy cửa ra khi, Dung Kỳ xuất hiện ở cửa. hắn phía sau đi theo tô rủ can cùng với mặt khác bộ trưởng. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Dung Kỳ cũng tới tham gia cái này hội nghị, mọi người lập tức thu liễm trên mặt ý cười, ngồi nghiêm chỉnh. Dung Kỳ ngồi xuống, nhìn chung quanh một vòng, mặt mang tươi cười Nói vậy hôm nay triệu khai cái này hội nghị, mọi người đều biết là cái gì nguyên nhân đi. Tự động điều khiển bộ môn Trình Ly Tổng Giám, ngày hôm qua mang đội bắt được quốc nội cấp bậc cao nhất trí năng ô tô khiêu chiến đại tái quán quân, hơn nữa bọn họ đánh bại đối thủ, vẫn là thiên mã trí hàng như vậy trong nghề dẫn đầu công ty. Dung Kỳ nhìn về phía Trình Ly, làm chúng ta cùng nhau chúc mừng Trình Ly Tổng Giám cùng với nàng đoàn đội, cũng thỉnh nàng nói hai câu. Mọi người vỗ tay. Trình Ly đứng dậy, hướng về phía đại gia hơi hơi gật đầu. Cái này quán quân đều không phải là ta một người công lao, cũng có Phan Hằng Bộ trưởng cùng với Tần Vi Duyên Phó Bộ trưởng Công Lao, bởi vì ta thực cảm tạ bọn họ, nguyện ý đem cơ hội này giao cho ta, làm ta đại biểu khải vực ô tô tham gia cái này thi đấu. Phan Hằng nở nụ cười, nhưng là kêu ý cười lại lộ ra vài phần xấu hổ. Nhưng thật ra hội nghị trên bàn tựa hồ có người biết được nội tình, nhịn không được dối tay chống lại khoe miệng, phòng ngừa chính mình cười ra tới. Ta cũng tưởng cảm tạ bộ môn mặt khác đồng sự bởi vì tất cả mọi người ở vì làm khải vực ô tô trở thành quốc nội nhất lưu, mà nỗ lực công tác, ta chỉ là bọn hắn trong đó một viên. Trình Ly nói xong, lại lần nữa gật đầu, lúc này mới ngồi xuống. Dung Kỳ lại lần nữa đi đầu vỗ tay, Trình Tổng giám nói một lời nói đặc biệt hảo, chúng ta mỗi người đều ở vì khải vực ô tô trở thành quốc nội tốt nhất ô tô nhãn hiệu mà nỗ lực. Internet khoa học kỹ thuật công ty đổi nghề tạo xe, cũng không phải chúng ta một nhà, nhưng là có thể nhanh chóng lấy ra sản phẩm. Đánh bại cái này ngành sản xuất nội nguyên bản dê đầu đàn công ty, cũng chỉ có chúng ta. Ta hy vọng cái này quán quân, có thể trở thành toàn bộ khải vực ô tô sự nghiệp đàn thuốc trợ tim. Hiện giờ ô tô sự nghiệp đàn tựa hồ đều ở nghẹn một cổ khí, công ty nghiên cứu phát minh tài chính đại lượng đầu nhập, ngoại giới dần dần xem thấp, làm cho bọn họ đều muốn lấy ra thành tích. Mà tự động điều khiển bộ môn là cái thứ nhất lấy ra tới. xác thật giống Dung Kỳ nói như vậy, đây là một liều đánh cấp toàn bộ khải vực ô tô sự nghiệp đàn thuốc trợ tim Dung Kỳ chỉ tham gia hội nghị trước nửa bộ phận, nói xong lúc sau, liền đứng dậy rời đi. Mà lúc sau, là Tô Dục Gan cho bọn hắn mở họp. Chờ hội nghị sắp kết thúc, Tô Dục Gan lại hỏi, đại gia còn có cái gì muốn nói? Tô Tổng, bởi vì thi đấu đã kết thúc, cho nên giang chỉ xe xưởng bên kia công tác cũng hạ màn, ta tưởng chính thức trở về công tác, Trình Ly nhẹ giọng nói. Một bên Tần Vì Duyên nghiêng đầu, Triều Nàng nhìn qua. Trình Ly ánh mắt, chút nào không thoái nhượng đón đi lên. Tô Dục Gan cười nói. Đây là tự nhiên, Giang Chỉ xe sưởng là chúng ta cái thứ nhất sản phẩm hợp tác xương phương, ta cũng sẽ làm marketing bộ môn hảo hảo giữ gìn cái này hợp tác quan hệ. Trình Ly cảm ơn Tô tổng, tự động điều khiển bộ môn kỹ thuật nghiên cứu phát minh, chủ yếu chính là muốn rửa Tần Phó Bộ trưởng còn có người thông lực hợp tác Tô Dục An nhìn bọn họ, thập phần chờ mong nói. Trình Ly gật đầu, Tô tổng ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cùng Tần Phó Bộ trưởng chung sức hợp tác. Hội nghị sau khi chấm dứt, mọi người từng người phản hồi văn phòng nơi tầng lầu. Trình Ly cùng Tần Vì Duyên ở 26 tầng xuống dưới, Tần Vì Duyên đi ở phía trước, Trình Ly đi theo phía sau. Nàng trực tiếp theo tới Tần Vì Duyên văn phòng. Tần Vì Duyên đẩy cửa đi vào khi, mới quay đầu nhìn phía sau Trình Ly, Trình Tổng giám, ta giống như còn không có mời ngươi, tới ta văn phòng đi. Nhưng là ta tưởng cùng ngươi nói chuyện, Tần Phó Bộ trưởng Trình Ly gần từng chữ một nói. Thấy hắn nhậm nhiên ngăn trở môn, Trình Ly nhẹ giọng cười hạ, vẫn là nói ngươi tưởng chúng ta hai cái làm cho sở hữu công nhân mặt nói chúng ta kế tiếp hợp tác. Tần Vì Duyên lúc này mới tránh ra thân thể, tùy ý Trình Ly đi vào hắn văn phòng. Trình Ly đi vào, trực tiếp mở miệng nói, ta muốn đi vào hành động hệ thống nghiên cứu phát minh trung tâm tiểu tổ. Đây là ngươi tham gia thi đấu mục đích. Tần Vì Duyên nhìn hắn. Trình Ly hơi sốc khỏe miệng, không chút khách khí nói, đúng vậy, ta tham gia thi đấu chính là vì làm ngươi biết, ta cũng không phải người cảm nhận chung cái loại này, chỉ biết đùa bỡn văn phòng chính trị người. Này bộ bãi đậu xe hệ thống là ta ở phiếm hải thời điểm, mang theo toàn bộ đoàn đội làm được. Cũng là ta mang theo đoàn đội thăng cấp ưu hóa lúc sau, đi tham gia thi đấu bắt được quán quân. Ta ngồi vào hôm nay cái này kỹ thuật tổng giám vị trí, dựa vào là ta chính mình nỗ lực. Tần vi Duyên trầm mặc Lần này Trình Ly biểu hiện, xác thật đánh hắn mặt, làm hắn không lời nào để nói. Trình Ly nhìn hắn, cười nhạo thanh, còn có, tần tổng, ngươi không cảm thấy chính ngươi thực song tiêu sao. Ngươi nói không thích làm văn phòng chính trị người, chính là ngươi như vậy không màng công ty ích lợi, không kiêng nể gì chèn ép ta, chẳng lẽ liền không phải văn phòng chính trị sao?" Tần Vĩ Duyên nhìn về phía nàng, tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng lại một chữ đều nói không nên lời. "Ngươi lợi dụng chính mình chức quyền, tùy ý bên cạnh hóa ta, chính là bởi vì công ty ở ngoài người đối với ngươi nói mấy câu sao? Ta đây có thể nói cho ngươi, Dư Thành rời đi phía Hải, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Hắn là bởi vì công ty lý niệm không nhất trí, Phiếm hải là cái gây dựng sự nghiệp tiểu công ty, chúng ta ngay lúc đó tài nguyên cùng nhân viên phối trí, chỉ có thể làm chúng ta chuyên chú ở bãi đầu xe hệ thống nghiên cứu phát minh thượng, mà Dư Thành muốn làm chính là toàn trường cảnh tự động điều khiển. Tân Vy Duyên, ta con có, ta nói ta muốn đi vào nghiên cứu phát minh trung tâm tiểu tổ, không phải thỉnh cầu ngươi đồng ý, mà là thông chi ngươi. Nếu ngươi còn dám đối ta, làm ra phía trước như vậy chèn ép cùng bên cạnh hóa hành vi, ta liền nhất định đi công ty bên trong giám sát bộ cáo ngươi cáo ngươi lợi dụng cấp trên chức quyền, ước hiếp nữ tính công nhân. Tần Vì Duyên rốt cuộc mở miệng, ta không có bởi vì ngươi là nữ tính công nhân, mà ước hiếp ngươi. Ta biết, chính là ngươi hành vi càng ác liệt, ngươi ở đối ta đã không có giải tình huống, liền vọ đoán phán định ta. Ta vốn dĩ có thể trực tiếp đem chuyện này náo đại, không cần như vậy vù hồi phương thức, chính là ngươi biết vì cái gì ta không có làm như vậy sao. Vì cái gì? Tần Vì Duyên nhìn nàng. Trình ly bởi vì tiến vào khải vực phiếm thủy thủ công cũng không phải chỉ có ta một người nếu ta công nhân cùng ngươi phát sinh xung đột như vậy mặt khác phiếm thủy thủ công cùng nguyên khải vực công nhân liền sẽ bị bắt đứng thành hàng bộ môn sẽ bị phân hóa thành hai cái đối lập đoàn thể ta không nghĩ nhìn đến như vậy phân hóa chính là mặc dù ta nỗ lực lảng tránh cùng ngươi phân tranh nhưng ngươi cho rằng những cái đó nguyên bản phiếm thủy thủ công thấy ngươi như vậy đối ta chẳng lẽ liền sẽ không trái tim băng giá sao lâu như vậy tới nay chính lý đều ở vì toàn bộ bộ môn suy xét Nàng không nghĩ nàng cùng Tần Vì Duyên Phân tranh lan đến gần những người khác. Mặc dù là phải về đến nghiên cứu phát minh bộ môn, nàng cũng là muốn đường đường chính chính trở về. Hiện tại, nàng làm được. trình Ly đem chính mình nẹn ở chỗ này lâu như vậy, nên nói muốn nói, đều nói xong. Nàng nói thẳng nói, ta hy vọng ở hôm nay tan tầm phía trước, có thể nhìn đến ngươi phát về điều chỉnh ta trước mắt công tác biểu kiện. Nói xong, trình Ly xoay người rời đi hắn văn phòng. Buổi chiều 2 điểm. trình Ly hụt thư. Liên thu được tần vì duyên chia toàn bộ bộ môn, về điều chỉnh nàng công tác điều kiện. Trước mắt toàn bộ hành động hệ thống nghiên cứu phát minh, đều đem nàng từ nàng phụ trách, hạng mục tổ trực tiếp về nàng lãnh đạo. Trình Ly đại hoạch toàn thắng. Nhưng buổi chiều 3 giờ, Trình Ly đang ở chuẩn bị cùng nghiên cứu phát minh đoàn đội mở họp tư liệu, đột nhiên tả Thanh Thanh chỉ chỉ máy tính, trình tổng, mau xem công ty nội vóng. Làm sao vậy? Trình Ly hỏi. Tả Thanh Thanh thấp giọng nói, Liên ở vừa rồi. Nội trên mạng dung tổng đột nhiên đã phát một cái cáo toàn thể công nhân, nói là công ty thành lập chuyên môn điều tra tiểu tổ, phải đối bên trong chức quyền bá lăng loại này hiện tượng tiến hành tra rõ. Trình ly chạy nhanh mở ra nội võng, quả nhiên cái thứ nhất thiệp chính là nàng cơ lắc mở, liền thấy dung kỳ chân dung, cùng với hắn phát nội dung. Trình ly nhanh chóng xem một lần, chủ yếu nói chính là theo khải vực trưởng thành, công ty bên trong không thể tránh khỏi xuất hiện bất bình đẳng trên dưới cấp câu thông, thậm chí có thượng cấp lợi dụng chức quyền, tùy ý t Bên cạnh hóa cấp dưới công nhân, bởi vậy công ty quyết định khai thông chuyên môn bên trong cử báo thông đạo. Cổ vũ công nhân, đối với như vậy bất bình đảng trước trường ước hiếp tiến hành cử báo. Mà sở hữu cử báo, đều đem bị bảo hộ riêng tư, cùng với chuyên gia phụ trách theo vào. Trình Ly nhìn thiệp, mặc danh cảm thấy, chuyện này là bởi vì nàng dựng lên. Nhưng, lại không chỉ là bởi vì nàng. Liên ở nàng ở xem thiệp khi, di động đột nhiên vang lên, đối phương nói, nơi này là tổng tài văn phòng, Trình Ly tổng giám. Dung luôn muốn muốn nước ngài tiến hành đơn độc gặp mặt, xin hỏi ngươi hôm nay cái gì thời gian, tương đối phương tiện. Trình ly vi lăng, theo sau ý thức được, này thông điện thoại, là dung kỳ văn phòng bí thư đánh tới. Nàng lập tức nói, hiện tại liền có thể. Tiêu hảo, thỉnh 10 phút lúc sau, đến dung tổng văn phòng. Nay vẫn là trình ly lần đầu tiên, thượng đến dung kỳ văn phòng. Phía trước cho dù là ký hợp đồng, cũng chỉ là ở phòng họp, Đương nàng đứng ở bí thư phía sau, nhìn nàng gõ cửa khi... Liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng người vào. Bí thư đẩy cửa ra, "Trình Ly chậm rãi đi vào đi." Cái này văn phòng cực kỳ rộng lớn, chỉnh thể trang hoàng cùng Khải vực office building trang hoàng thực nhất trí, thiên sắc màu lạnh, chỉnh thể lấy màu trắng là chủ, mà văn phòng có một mặt rộng lớn mà lệnh người chú mục cửa kính sắt đất cửa sổ. Trình Ly đứng ở văn phòng nội, nhìn về phía Dung Kỳ. Lúc này Dung Kỳ, từ bàn làm việc sau đứng dậy, chậm rãi đi tới. Trinh tổng giám hắn thấp giọng hô, đây là hắn lấy công ty chất vụ tới sưng hô nàng. vì thế trình ly đồng dạng trả lời, dung tổng, dung kỳ mắt đen đen nhánh, mang theo xưa nay chưa từng có ngưng trọng, nhìn nàng, thanh âm trầm thấp, làm cấp trên, ta phải hướng ngươi xin lỗi, bởi vì công ty không có kịp thời nhận thấy được ngươi ở chức trưởng sở đã chịu bất bình đẳng đái ngộ cùng dã man trên ép. trình ly khoẹt miệng khẽ nhúc đích, nàng muốn nói chuyện, chính là cái loại này giấu ở trong lòng ngụy khuất, đột nhiên bị yêu nhất người phát hiện cái loại cảm giác này, ngược lại làm vốn dĩ sớm đã không thèm để ý nàng lại có loại muốn khóc cảm giác. Dung Kỳ nói, Trình Ly, ta cũng không phải muốn can thiệp ngươi bình thường công tác, mà là ngươi sở gặp đã không thuộc về bình thường công tác phạm chủ. Cho nên đây là ngươi ở công ty nội vong gửi đi lá thư kia nguyên nhân. Trình Ly mở miệng nói. Dung Kỳ nhàn nhạt gật đầu, đúng vậy, tuy rằng Khải Vực là ta thân thủ sáng lập, ta vẫn luôn hy vọng nó có thể trở thành một cái bình đẳng mà tự do công ty, nhưng là theo công ty phát triển, không thể tránh né sẽ xuất hiện rất nhiều người sở tao nộ tình huống. Lần này ta không riêng gì vì ngươi, ta là hy vọng càng nhiều tao ngộ loại này bất bình đẳng chèn ép công nhân, có thể đứng ra. Chính ly hoàn toàn minh bạch hắn ý tứ. Làm công ty CEO, hắn không chỉ là suy xét nàng một người, hắn tưởng chính là toàn bộ công ty. Nàng hôm nay sở đã chịu chèn ép, cũng là mặt khác công nhân khả năng tao ngộ đến. Cho nên, hắn mới có thể ở hôm nay phát ra như vậy một phong thơ, áp dụng thi thố, làm càng nhiều khả năng đang ở tao ngộ nàng đồng dạng tình cảnh công nhân, được đến công bằng đối đãi. Chính ly đấy lòng phiếm nói ra cảm động, nàng hơi chớp chấp mắt, cảm ơn ngươi, Dung Kỳ, cảm ơn ngươi trưởng thành vì một cái có trách nhiệm cảm doanh nhân, mà không phải chỉ vì ích lợi mà không tử thủ đoạn nhà tư bản. Rất nhiều người đều vì công ty ích lợi, dung túng loại này hiện tượng tồn tại. Nhưng Dung Kỳ cũng không có. Hắn cho bình thường công nhân phát ra tiếng con đường, nguyện ý đi lắng nghe những cái đó bình thường công nhân tao ngộ. Dung Kỳ lại đi phía trước đi rồi vài bước, rốt cuộc đi đến nàng trước mặt. Dung Kỳ hơi rũ đầu nhìn về phía nàng, làm trợ phu, ta cũng muốn cùng ngươi xin lỗi. Bởi vì ta không có kịp thời nhận thấy được ủy khuất của ngươi, không có bảo vệ tốt ngươi. Trình Ly rốt cuộc rốt cuộc nhịn không được, thấp giọng nói, ngươi là thuần tâm muốn chọc khóc ta sao? Dung Kỳ cố nén xúc động, nhẹ giọng nói, ta đang ở khắc chế chính mình, đừng đi ôm ngươi. Bởi vì ta biết, ngươi khẳng định không thích ta công và tư chẳng phân biệt. Trình Ly nước mắt đã ở hốc mắt đảo quanh, lại nhịn không được nở nụ cười, ngươi biết liền hảo. Chính là, trình ly lại tại hạ một giây răng hai tay cánh tay, nhẹ giọng nói, nhưng loại này thời điểm, ngươi có thể ôm ta, an ủi một chút. Dung kỳ lại không khắc chế, dối tay đem nàng ôm vào trong lực. Hắn nhẹ vô về nàng tóc dài, thấp giọng nói, thực xin lỗi, là ta sai, là ta làm ngươi chịu ủy khuất. Trình ly lắc đầu, không phải, ngươi vốn dĩ liền cái gì cũng không biết. Là ta chính mình suy xét quá đơn giản. Cho rằng không cho ngươi nhúng tay công tác của ta, chính là chính xác. Cũng may hết thể đều đi qua. Chờ Trình Ly một lần nữa xuống lầu, vừa đến 26 tầng, nàng liền gặp được Tần Vì Duyên có một con ba lô đi ra ngoài. Trình Ly có chút kinh ngạc, rốt cuộc vẫn là không nhìn xuống, hỏi, Tần Tổng, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Tạm thời cách trước, về nhà tỉnh lại Tần Vì Duyên thái độ bình thản, bình tĩnh mà nhìn Trình Ly nói, dung tổng cho ta mặt mũi không có làm ta ở toàn công ty bị thông báo tạm thời cách trước. Trình Ly khiếp sợ, theo bản năng nói, ta cũng không biết ta biết. Này không liên quan chuyện của ngươi, là ta chính mình vấn đề Tần Vì Duyên thần sắc bình tĩnh, tựa hồ thực thản nhiên tiếp nhận rồi này hết thảy. Trình Ly há miệng, lại không biết nên nói cái gì. Tần Vì Duyên giờ phút này nhìn Trình Ly, cũng lâm vào trầm tư. Một giờ trước, hắn mới vừa phát xong biểu kiện, một lần nữa điều chỉnh Trình Ly công tác biểu kiện, cũng nhận được đến từ Tổng tài làm điện thoại. Tần Vì Duyên tiến vào dung kỳ văn phòng khi, dung kỳ thần sắc bình tĩnh mời hắn ngồi xuống. Thậm chí, còn hỏi hắn tưởng uống cái gì. Đãi bọn họ ngồi xuống sau, Dung Kỳ đột nhiên nói, còn nhớ rõ lúc trước vì làm ngươi gia nhập công ty, chúng ta không chỉ có phái nhân lực tài nguyên phó tổng chuyên môn cùng ngươi hàn huyên nhập chức điều kiện, càng là xưa nay chưa từng có làm ngươi tự mình chọn lựa ngươi lão bản. Tần Vì Duyên tuy rằng không hiểu vì cái gì Dung Kỳ, đột nhiên nhắc tới cái này, nhưng vẫn là nói, Dung Tổng, ngài đối ta kỳ vọng cao, ta vẫn luôn không dám quên. Chính là, ngươi lại làm ta thất vọng. Dung Kỳ thẳng lăng lăng nhìn hắn, không chút khách khí nói Tần Vi duyên ngơ ngẩn, "Ở Khải vực, ngươi tài hoa, ngươi thiên phú sẽ làm ngươi được đến phong phú thủ lao khen thưởng, làm ngươi gánh vác quản lý tầng vị trí, nhưng là cũng không ý nghĩa, công ty sẽ cho ngươi ỷ mạnh hiếp yếu quyền lợi, làm ngươi không kiêng nể gì chèn ép khi dễ người khác. Khải vực không có như vậy quyền lợi, cũng sẽ không cho phép có như vậy quyền lợi tồn tại." Dung Kỳ không lưu tình chút nào mặt nói ra lời này, nói thẳng Tần Vi duyên ấy, này hôm nay khó nhịn. Tần Vi duyên tưởng thế chính hắn giải thích, chính là hắn lại không hề cái lại đường sống. Hắn đối trình ly làm sự tình, sắc thật chính là như Dung Kỳ theo như lời. Đại tần vì duyên không chỗ Dung thân hết sức, Dung Kỳ chậm rãi đứng lên. Hắn xoay người nhìn ngoài cửa sổ, đạm nhân nói, còn có, ta cũng không ngại nói cho ngươi một sự kiện. Tần vì duyên ngẩng đầu, nhìn hắn bóng dáng. liền thấy Dung Kỳ chậm rãi quay đầu, mắt đen dừng ở trên mặt hắn, trình ly là ta thái thái. Tần vì duyên khiếp sợ đến thất thanh mà ra, như thế nào sẽ? Cho nên, nàng nếu là tưởng cùng ngươi chơi văn phòng chính trị. Ngươi hiện tại liền không phải là ngồi ở ta trước mặt, mà là đã sớm bị đuổi ra công ty. Đinh! Thang máy tới nhắc nhở thành, bừng tỉnh Tần Vì Duyên. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh người Trình Ly, Trình Trọng mà nghiêm túc nói, thực xin lỗi, Trình Tổng giám. Nói xong, hắn xoay người đi vào thang máy. Đệ 65 trường, nếu như bị phát hiện chúng ta liền vừa lúc mượn. Tiến vào tháng 6 lúc sau, toàn bộ Thượng Hải đường phố hai bên cây ngô đồng cảnh lá dần dần xum xuê. Che đậy trụ trung gian con đường, bắt đầu toát ra đầu hạ cao cho vót. Ở trải qua cái mấy tháng vất vả công tác lúc sau, Khải Vực ô tô rốt cuộc tiến vào chỉnh xe lắp ráp giai đoạn. Trình Phó Bộ trưởng nên diện mà đến tự động điều khiển bộ môn đồng sự kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện người. Trình Ly vẫn luôn vội vàng tiến hành lộ thí nghiệm xe, cho nên gần nhất rất ít xuất hiện ở công ty. Hai tháng trước, Khải Vực ô tô bắt lấy quán quân lúc sau, cũng thuận lợi bắt được Thượng Hải Lâm cảng tự động điều khiển thí nghiệm khu giấy phép cho tới bây giờ đã tích lũy hơn 1.000 giờ lộ chắc thời gian. Trình Phó Bộ trưởng ngay cuối cùng đã trở lại phía trước lộ chắc trong video xuất hiện vấn đề có cái công nhân vừa nhìn thấy nàng lập tức tiến lên. Trình Ly cười hạ trực tiếp tới ta văn phòng liêu đi. Liên ở một tháng trước công ty chính thức hạ đạt nhâm mệnh thông tri Trình Ly thăng nhiệm tự động điều khiển bộ môn Phó Bộ trưởng, mà nguyên Phó Bộ trưởng Tần Vi Duyên, tắt tiếp tục đảm nhiệm Thủ Tịch nhà khoa học chức vụ không hề kiêm nhiệm, mà Trình Ly như cũ chủ quản kỹ thuật phương diện. Nàng cùng Tần Vĩ Duyên còn lại là cùng cấp quan hệ. Mọi người vốn tưởng rằng nàng cùng Tần Vĩ Duyên đây là thần tiên đánh nhau, rốt cuộc phân ra cái thắng bại tay, lần này Trình Ly muốn đại chiếm thượng phong, chính là nàng lại một chút không có đối Tần Vĩ Duyên công tác có một đinh điểm trở ngại, ngược lại là toàn lực phối hợp. Đặc biệt là lần này lộ chắc, nàng không tiếc vất vả, tự mình dẫn người tiến hành thí nghiệm. Toàn bộ tự động điều khiển bộ môn ngược lại bởi vì loại này không so đo hiểm khích trước đây đồng tâm hiệp lực, bộ môn công tác bầu không khí càng vì hòa hợp. Tất cả mọi người vứt bỏ phía trước thành kiến, nỗ lực công tác. Nàng cố ý đã phát một cái, dung tổng, giữa trưa như thế nào ăn bài. Trình ly, ai, nguyên bản còn tưởng cùng lao công cùng nhau ăn cơm trưa, thật là ông trời không chiều lòng người. Trình ly cười một cái, bất đắc dĩ nói, thật không phải. Nàng cũng là hôm nay thật vất vả hồi công ty, cho nên muốn ước hắn cùng nhau ăn cơm trưa, không nghĩ tới chính đuổi kịp hắn không ở công ty. Nay trận, trình ly vội chân không chạm đất, dung kỳ làm sao không phải. Ô tô nghiệp vụ đã thiêu tiền lại thiêu thời gian, hai người tuy rằng ở cùng một chỗ, nhưng là liền mỗi ngày gặp mặt sự tình, đều mau làm không được. Dung Kỳ thường xuyên đi công tác không nói, nàng từ đi lâm cảng như vậy, mỗi ngày đi làm tan tầm thông cần thời gian đều biến dài quá. Dung Kỳ vốn dĩ tưởng đem tài xế phái cho nàng, nhưng là trình ly sợ bị đồng sự gặp được, liền tính. Nhưng là sau lại có một lần, nàng trên đường gặp một cái sự cố nhỏ, theo đuôi người khác. Vốn dĩ cũng là nàng chính mình không quá cẩn thận. Dung Kỳ lại khẩn trương đến không được, phi nói nàng khẳng định là quá mệt mỏi, đây là mệt nhọc điều khiển. Trình Ly vốn đang tưởng cho chính mình rào biện một chút, liền thấy Dung Kỳ lời lẽ chính đáng nhìn về phía nàng, chính ngươi chính là nói làm tự động điều khiển, ngươi hẳn là biết an toàn điều khiển tầm quan trọng đi, ngươi hiện tại đi làm tan tầm muốn lái xe lâu như vậy, có thể không mệt sao. Thấy Trình Ly còn không đáp ứng, Dung Kỳ nói thẳng nói, kia xem ra ta phải cấp ba mẹ gọi điện thoại. Hảo, ta ngày mai bắt đầu. Làm tài xế đón đưa ta được rồi đi trình ly thật là sợ hắn, cũng không biết khi nào bắt đầu, học xong uy hiếp người. Bất quá Dung Kỳ cũng suy xét đến hắn tài xế ở công ty là cái thuộc mặt, rất nhiều người đều nhận thức. Bởi vậy làm gì chắc xa, lại lần nữa tìm cái đáng tin cậy lại ổn trọng tài xế chuyên môn phái cho nàng. Trình ly thượng hạ ban thời điểm, có tài xế đón đưa, xác thật là nhẹ nhàng không ít. Đặc biệt có đôi khi tan tầm trở về, đã là qua hơn 10 giờ tối, nàng cả người mệt mỏi bất ham. Còn có thể nhân cơ hội ở trên xe nghỉ ngơi một chút. Trình Ly, không được hay, ta buổi tối còn có việc nhi. Trình Ly nhìn hắn đột nhiên phát lại đây con số, thật đúng là có chút kỳ quái. 17. Nàng ở trong đầu liều mạng suy tư, nhưng nửa ngày cũng chưa nghĩ đến này con số hàng nghĩa. Trình Ly trong lòng chung cảnh báo sao vang, đáng chết, này rốt cuộc là cái gì quan trọng con số, nàng cư nhiên sẽ quên mất. Lúc này Dung Kỳ đột nhiên phát tới một cái giọng nói, bởi vì là ở chính mình văn phòng. Liên nàng một người, Trình Ly yên tâm cờ lật mở. Liên nghe dung kỳ thanh âm rất nhỏ, ngươi đã liên tục 17 thiên, không bồi ta cùng nhau ăn bữa tối. Nam nhân thanh âm tuy thấp, nhưng là trong giọng nói bị khuất, đều mau tràn ra tới. Đầu đến Trình Ly thấp giọng cười. Trình Ly cũng dùng giọng nói trở về một câu, ngươi đây là trả đũa đi. Rõ ràng hai người công tác đều vội, hắn cư nhiên còn không biết xấu hổ nói như vậy. Thức mau, hẹ chặt lại vào được. Trình Ly cờ lật mở. Liên nghe Dung Kỳ cái loại này hơi keo âm cuối chậm gì gì làn điệu, ta tùy thời đều có bổi lao bà thời gian. Lời này nói, đã tới rồi có mắt như mù nông nỗi. Hôm nay giữa trưa nàng thật vất vả tưởng ước hắn ăn cơm trưa, hắn không phải không ở công ty. Bất quá Trình Ly cũng không để này tra, rốt cuộc hai người công tác đều vội, nàng không nghĩ cấp Dung Kỳ bất luận cái gì gánh nặng. Trình Ly cũng không phải cái loại này, suốt ngày muốn treo ở một nửa kia trên người người. Tương phản, Dung Kỳ hình như là cái kia càng dính người. Nếu không phải nàng cùng hắn ở chung lâu như vậy, chỉ sợ nàng cũng muốn cùng trong công ty sở hữu đồng sự giống nhau, cho rằng hắn là cái loại này một lòng vì công tác, hoàn toàn xem nhẹ cá nhân sinh hoạt người. Giữa trưa, Trình lý như cũng cùng tả thanh thanh cùng đi trên lầu ăn cơm. Bất quá bọn họ là đi 34 lâu, ăn điểm cơm. Tầng lâu này giới vị muốn hơi cao điểm, bởi vậy rất nhiều bình thường công nhân, là ngẫu nhiên tới, rất nhiều công ty cao quản thường xuyên sẽ ở bên này ăn. Tới rồi nhà ăn nàng cùng Tả Thanh Thanh ngồi xuống sau, hai người trực tiếp quét mã điểm cơm. nước ăn nấu cá hào đâu, vẫn là thịt suối mỡ đâu Tả Thanh Thanh tự hỏi hồi lâu. Trình Ly nhanh chóng quyết định cá hầm ớt. tương so với Tả Thanh Thanh cái này lựa chọn khó khăn chứng, Trình Ly gọi món ăn năn cơm, trước nay đều thực quả quyết, liền cùng nàng tính cách giống nhau. nàng không vài cái liền điểm hảo đồ ăn. đang đợi thượng đồ ăn trong lúc, hai người đều từng người chơi di động. Trình Ly cúi đầu, liền nghe đối diện Tả Thanh Thanh vẽ mặt hưng phấn nói. Lão đại, mau xem mau xem. Trình Ly lười biếng ngẩng đầu, lại ai? Mỗi lần, Trình Ly nghe được tả thanh thanh những lời này khi, liền biết lập tức lại phải có một đoạn bắt quái tiến vào nàng lỗ thai. Tả thanh thanh cái này mật thám tính cách, có đôi khi làm Trình Ly cảm thấy, nàng làm chính mình trợ lý vị trí có chút nhân tài không được trọng dụng, nàng hẳn là đi quốc gia an toàn bộ môn đảm nhiệm chức vụ, những cái đó gián điệp hẳn là một chảo một cái chuẩn. Tả thanh thanh, chúng ta bên trái kia bàn, cái kia tóc dài mỹ nữ. Chính ly ngước mắt xem qua đi, ánh mắt hơi đốn, bởi vì người này nàng gặp qua. Khi đó nàng còn ở phím hải, lần đầu tiên tới khải vực nói chuyện hợp tác, lúc ấy ra phòng họp, vừa lúc gặp được Dung Kỳ cũng mở họp ra tới, hắn bên người liền đi theo một đám người. Mà trong đó cái kia tóc dài mỹ nữ, liền cho nàng lưu lại rất khắc sâu ấn tượng. Nhưng là tới khải vực lúc sau, nàng ngược lại vẫn luôn không gặp được qua đối phương. Rốt cuộc cũng là, khải vực lớn như vậy công ty, chỉ là này đóng lâu liền có mấy ngàn công nhân. Toàn bộ ô tô sự nghiệp đàn người, Trình Ly đều không quen biết nhiều ít, càng đừng nói mặt khác sự nghiệp đàn đồng sự. Đây là ai? Trình Ly hỏi. Tả Thanh Thanh không nghĩ tới Trình Ly cũng cảm thấy hứng thú, lập tức nói, nghe nhạc ru, thị trường xã giao bộ mỹ nữ tổng giám, nghe nói là ngươi phía trước khải vực tư hoa. Trình Ly nhướng mày, cái gì? Tả Thanh Thanh cười hắc hắc, từ lao đại ngươi nhất chiến thành danh lúc sau, mọi người đều công nhận ngươi là khải vực đệ nhất mỹ nữ. Trên mạng còn nói công ty hẳn là suy xét làm người làm sản phẩm đề cử, đến lúc đó khẳng định thực dẫn người chú ý. Hiện tại thị trường marketing chính là như vậy, tìm kiếm bạo điểm, phía trước có gia khoa học kỹ thuật công ty ở cuộc họp báo thượng bắt đầu dùng nhà mình Mỹ nữ người phát ngôn, sắp thật khiến cho rất lớn một đợt thảo luận. Chính ly lại đối cái này xin miễn thứ cho kẻ bất tài, nàng là kỹ sư, cũng không phụ trách thị trường mở rộng nghiệp vụ. Sản phẩm đề cử sự tình, vẫn là để lại cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm đi. Bất quá vị này nghe tổng giám ở chúng ta khải vực nổi danh, không chỉ có riêng là bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp tả thanh thanh để sát vào chính ly, hạ giọng nói, còn bởi vì nàng cùng dung tổng hai tiếng. Dung tổng. Hai tiếng. Chính ly nháy mắt tóc đều phải nổ tung, nàng hít sâu một hơi, để ngừa ngăn chính mình thất thố. Nhưng thật mau, nàng lại phản ứng lại đây. Lấy dung kỳ tính cách, không có khả năng đem bạn gái cũ, đặt ở chính mình mí mắt phía dưới. Cho nên, chuyện này nếu không chính là người khác lầm truyền hoặc là chính là nghe tổng giám đơn phương y tứ, trình ly lại không khỏi chiều nghe nhạc du xem qua đi, không thể phủ nhận đối phương lớn lên sắc thật thật xinh đẹp, là cái loại này vũ mị động lòng người tràn ngập nữ nhân vị diện mạo, một thân màu xanh hồ nước tô màu lớn mật bộ váy, áo trên là tơ lụa áo sơ mi, có loại trước trường xuyên đáp sách giáo khoa cảm giác, nàng cùng dung tổng hai tiếng, trình ly nhẹ giọng lặp lại một lần, không biết gì tả thanh thanh, thấp giọng nói, nghe nói nghe tổng giám lúc trước là bắc đại. Sau đó trong lúc vô ý nhận thức còn ở Thanh Hoa đọc sách Dung Tổng, khi đó Dung Tổng vừa mới chuẩn bị gây dựng sự nghiệp, sau đó nghe Tổng giám liền bởi vì Dung Tổng, một tốt nghiệp, liền không chút do dự vào chúng ta khải vực, đi theo Dung Tổng bước chân. Về này đoạn, Chính Ly thật đúng là không biết. Bởi vì Dung Kỳ vào Đại học sự tình, nàng là thật sự hoàn toàn không biết gì cả, trừ bỏ biết hắn ở Thanh Hoa đọc sách bên ngoài. Chính Ly thanh âm có chút buồn, ngươi làm sao mà biết được. Công ty lão công nhân đều biết. Lúc trước cũng là một đoạn giai thoại, rốt cuộc nghe tổng giám là bắc đại tin tức hệ tốt nghiệp, cái gì công ty lớn đi không được, nguyện ý đi một cái mới thành lập nghiệp công ty, bồi dung tổng cùng nhau phân đấu, nhiều lãng mạn á tả thanh thanh đôi tay chống cằm, đầy mặt cực kỳ hâm mộ nói. Trình Ly khỏe miệng hơi chịu, nàng nhưng một chút đều không cảm thấy lãng mạn. Rốt cuộc đây là nàng trưởng phu cùng một nữ nhân khác chuyện xưa. Trình Ly mạnh miệng, nhân ra hai người chỉ là bình thường đồng sự quan hệ đi, các ngươi cũng không cần nghe phong chính là vũ. Tả Thanh Thanh, chính là ta nghe nói nghe Tổng giám đến nay còn độc thân đâu, nàng khẳng định là đang đợi Dung Tổng. Nói không chừng bọn họ đang ở làm ngầm tình đâu. Trình Ly. Nàng nhưng xem như biết, lời đồn là như thế nào truyền ra tới. Vì thế nàng nghiêm túc nói, ngươi như vậy nói hiệu nói vượng, bị Dung Tổng biết đến lời nói, hắn chính là có thể cáo ngươi phỉ báng. Tả Thanh Thanh bị dọa đến một giật mình, lập tức tỏ vẻ, ta cũng là nghe người khác nói. Thiếu chuyện này đó không có khả năng sự tình Trình Ly đạm nhiên nhắc nhở. Tả thanh thanh vội không ngừng gật đầu, nhưng thực mau nàng ý thức nói, Lão đại, ngươi như thế nào cảm thấy bọn họ hai không có khả năng? Bọn họ đương nhiên không có khả năng. Nếu là này hai người có thể có chút cái gì, kia còn có nàng chuyện gì a? Ha? Điểm này Trình Ly đối Dung Kỳ, vẫn là thực tin cậy. Nhưng là tin cậy về tin cậy, nghe được về chính mình trượng phu thai tiếng, trong lòng luôn là như vậy chua lòm. Chính là Trình Ly cũng minh bạch một sự kiện, đó chính là, giống Dung Kỳ như vậy nam nhân. Bên người sao có thể không có thích hắn nữ nhân. Ở nàng không cùng hắn gặp lại năm tháng, khẳng định sẽ có rất nhiều nữ hài thích hắn đi. Rốt cuộc hắn dài quá như vậy một chương trêu hoa ghẹo ngược mặt. Mặc dù hắn không có khải vực người sáng lập cái này thân phận, chỉ dựa vào gương mặt kia là có thể hấp dẫn bao nhiêu người chú ý. Chính là cảm thấy, thật sự có cái gì, không đến mức nhiều năm như vậy không kết quả trình ly đạm như nói. Tả thanh thanh gật đầu, cũng cảm thấy rất có đạo lý, nhưng thực mau nàng cười nói, kỳ thật lao đại. Ngươi cũng không biết ngươi cùng dung tổng kia bức ảnh, chúng ta bộ môn mọi người nhìn đều nói xứng đôi. Không chờ Trình Ly nói chuyện khi, nàng lại thật mạnh thở dài một hơi, đáng tiếc ngươi đã kết hôn. Trình Ly, ngươi yên tâm, chúng ta không giống những cái đó vong hữu, không nhìn thấy ngươi mang nhẫn cưới, chúng ta đều biết ngươi kết hôn tả thanh thanh trịnh trọng mà nghiêm túc nói, ta sẽ không thực xin lỗi chưa từng che mặt tỷ phu. Trình Ly nhẹ nhàng ngứng mẩy, liền nghe tả thanh thanh nói, ta chỉ chạm thật phu thê, ngươi cùng dung tổng. Ta tuyệt đối sẽ không loạn khái. Trình Ly nhìn này xui xẻo hải tử, đều có chút không đành lòng, hơi kém tưởng nói cho nàng chân tướng. Nhưng là sen vào tả thanh thanh này bảo mật năng lực, nàng cảm thấy chính mình cũng có thể nhịn một chút. Cầm nước xong lúc sau, Trình Ly mượn cơ hội đi một chuyến nhà ăn tầng này toilet. Ai ngờ, nàng mới từ cách gian ra tới, liền gặp vừa vận tới bổ trang nghe nhạc du. Hai người bốn mắt tương đối. Có lẽ là xuất phát từ nữ nhân giác quan thứ sáu, Trình Ly nhạy bén nhận thấy được. Đối phương nhìn về phía ánh mắt của nàng, lộ ra cái loại này nhìn như lơ đãng đánh giá. Trình Ly Đạm Nhiên nhìn lại qua đi, hào phóng mỉm cười. Liên ở nàng đi hướng bồn rửa tay, chuẩn bị rửa tay khi, đột nhiên nghe nhạc du mở miệng, Trình tổng dám. Trình Ly có chút kinh ngạc, quay đầu nói, ngài nhận thức ta. Phía trước ngài mang đội tham gia thi đấu, cầm quán quân lúc sau, liền thượng hai cái hót sể. Chúng ta bộ môn chính là mượn cơ hội cấp khải vực ô tô hảo hảo tuyên truyền một phen nghe nhạc du tự nhiên hào phóng cười nói. Ta vẫn luôn đều không có cơ hội, giáp mặt tạ ngươi đâu. Cảm tạ ta cái gì? Trình Ly cảm thấy kỳ quái. Nghe nhạc du, khải vực ô tô là dung mục lục trước nhất coi trọng sự nghiệp đàn, cũng là tương lai công ty lớn nhất nghiệp vụ tăng trưởng điểm. Ngươi có thể vì công ty mang đến tốt như vậy tin tức marketing điểm, ta có phải hay không nên cảm ơn ngươi? Tuy rằng nàng nói đều là công sự, nhưng là Trình Ly mạc danh cảm thấy kỳ quái. Bởi vì nghe nhạc du nói, có loại Trình Ly ở vì nàng làm công cảm giác. Chính Ly rũi tay mở ra bồn rửa tay thượng vòi nước, đạm thanh nói, "Đây là ta bản chức công tác, hẳn là." Ngê Nhạc Du đôi mắt dừng ở trên tay nàng, thanh thấu dòng nước dọc theo nàng trắng non bàn tay cọ rửa mà xuống, nàng tinh tế ngón tay thượng mang nhẫn cưới, vừa xem hiểu ngay. Nháy mắt, Ngê Nhạc Du hơi hơi kinh ngạc, ngươi kết hôn?" Ân Trình Ly gật đầu. Ngê Nhạc Du nháy mắt nở nụ cười, thân sắc tựa hồ một chút thả lỏng, ôn nu nói, "Chúc mừng à. Lúc này Trình Ly tắt đi vòi nước, chùi một chương khăn giấy. Đem bàn tay lau khô, thuận thế trả lời, cảm ơn A. Trình Ly rời đi, nghe nhạc du nhìn nàng bóng dáng, hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng xác thật là thích Dung Kỳ, nhưng là nhiều năm như vậy, nàng đã ở trong công ty, cũng chút nào không dám có du củ hành vi, cũng chỉ là xa xa nhìn Dung Kỳ, có thể ở hắn bên người công tác, nàng đã thực vui vẻ. Hơn nữa nàng liền như vậy vẫn luôn đợi, chưa chắc liền không có cơ hội. Rốt cuộc nhiều như vậy năm sau, nàng chưa bao giờ ở Dung Kỳ bên người thấy có nữ nhân xuất hiện, Lúc trước nghe đồn, hẳn là thật sự. Dung Kỳ cảm nhận chung có cái cầu mà không được bạch nguyệt quang, bởi vậy mấy năm nay, hắn vẫn luôn say mê công tác, cự tuyệt bất luận cái gì nữ nhân. Nghe nhạc du vẫn luôn cảm thấy nàng rất có kiên nhẫn, cũng rất có nghị lực. Bằng không, năm đó nàng cũng sẽ không thi đậu tốt nhất đại học. Chính là 2 tháng trước, Dung Kỳ đột nhiên ở với bổ thượng tuyên bố kia bức ảnh, một chút làm nàng khẩn trương lên. Tuy rằng mấy bố nội Dung là chúc mừng khải vực ô tô bắt được quán quân. Nàng ở dung kỳ bên người lâu như vậy, còn trước nay chưa thấy qua, hắn sẽ chủ động phối hợp loại này tuyên truyền, càng miến bản, còn tự mình ở gấy bôi nhắc tới đối phương tên. Trình Ly. Tên này, lại một chút chui vào nàng trong lòng. Vừa rồi ở nhà ăn, Trình Ly vừa xuất hiện, nàng liền nhận ra đối phương. Ngay cả ở cờ lần này gặp mặt, cũng không phải ngẫu nhiên gặp được, là bởi vì nàng thấy Trình Ly lại đây, chủ động theo tiến vào. Không thể không thừa nhận, đối phương sắc thật xinh đẹp, cũng không có cố ý trang điểm. Là cái loại này ai đều xem qua khó quên thanh lãnh sạch sẽ diện mạo, có loại đặc biệt thanh lãnh lại độc lập khí chất. Liên ở nàng nội tâm có chút thấp phòng khi, đột nhiên thấy được đối phương nhẫn cưới. Nguyên Lai Trình Ly sớm đã kết hôn. Cái này liền không nan giải thích, nguyên nhân chính là vì nàng đã kết hôn, Dung Kỳ mới có thể tuyên bố cái kia với bù, như vậy mới sẽ không làm đối phương sinh ra hiểu lầm cùng vô cơ hảo tưởng. Rốt cuộc khải vực bên trong, xác thật có mượn cơ hội muốn tiếp cận Dung Kỳ người. Chính Ly không biết nghe nhạc du như vậy phức tạp ý tưởng, nàng rời đi toilet lúc sau, trực tiếp cùng tả thanh thanh trở về 26 tầng. Chỉ là mới ra thang máy, nàng liền thu được vệ trang. Dung kỳ, hai sáu lâu an toàn thông đạo, ta cho ngươi để lại đồ vật. Chính Ly không tiếng động cười một cái, quay đầu liền đối tả thanh thanh nói, ngươi về trước chỗ ngồi đi, ta muốn đi lấy điểm đồ vật. Cái này điểm, đại gia hoặc là đi khác phòng nghỉ, hoặc là còn ở nhà ăn, công vị thượng chỉ có số rất ít người. Hơn nữa liền tính ngồi ở vị trí thượng, cũng đều là ở truy kịch hoặc là xem video. Tả thanh thanh hồi công vị, liền lập tức mang lên thay nghe truy kịch. Trình Ly làm bộ vô tình hướng an toàn thông đạo đi đến. Từ nàng ngày đầu tiên tới công ty, ở nước trà hộng, phát hiện Dung Kỳ lưu lại đường. Nay liên thành, nàng cùng Dung Kỳ chi gian một cái trò chơi nhỏ. Ngẫu nhiên hắn sẽ ở công ty nào đó trong một góc lưu lại đồ vật, phát tin nhắn nhắc nhở Trình Ly đi lấy. Vì thế, nàng liền cùng tầm thường giống nhau đi tìm nàng tiểu bảo tàng. An toàn thông đạm môn, ngày thường đều là đóng lại. Đỉnh đầu màu xanh lục đèn sáng lên. Trình Ly rũi tay đẩy ra kia phiến rày nặng môn, mới vừa nghiêng người phải đi đi vào, đột nhiên một cái tay khác bị bên cạnh người đột nhiên bắt lấy, trực tiếp đem nàng cả người kéo qua đi. Trình Ly sợ tới mức trái tim suýt nữa tê mỏi, đang muốn thất thanh thét chói tai. Đột nhiên nàng miệng bị che lại, mà nàng cũng thấy rõ trước mắt người. Dung Kỳ. Trình Ly nháy mắt từ hoảng sợ biến thành sinh khí hai tròng mắt bực bội chướng mắt nàng, nhất thời lại cấp lại tức, không chút khách khí nhấc chân liền đi dẫm hắn chân, dung kỳ cũng không trốn, tùy ý nàng dẫm đi xuống. Trình Ly lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình hôm nay xuyên giày cao gót, chơ nàng cúi đầu, thấy hắn giày đầu bị rõ ràng dẫm sụp đi xuống một khối, lại nhịn không được đau lòng nói, ngươi như thế nào không né, có đau hay không? Đau dung kỳ nhẹ nhẹ nói, nhỏ vụn hơi thở từ Trình Ly đỉnh đầu rơi xuống. Trình Ly tuy rằng đau lòng hắn, nhưng tưởng tượng đến. Vừa rồi hơi kém bị hắn sợ tới mức, trái tim đều phải tạm dừng, nháy mắt lại cảm thấy chưa hết giận, đau cũng xứng đáng. Dung Kỳ chút nào không ngại, ngược lại thấp giọng cười nói, cho nên ta mới không trốn. Thấy Trình Ly khuôn mặt nhỏ, như cú manh. Dung Kỳ để sát vào, môi xoa nàng vành hai, nếu là chưa hết giận, lại đến một chút. Trình Ly phát hiện hắn đây là không kiêng nể gì. Nàng muốn rôi tay đẩy ra hắn, nhưng là hắn bất động, chính mình căn bản đầy bất động. Trình Ly không thể không hạ giọng nhắc nhở. Đây là công ty. Hai người ở an toàn thông đạo nơi này, thấy thế nào đều như là ở yêu đương vụ trộm. Trình ly loại này tự mình đạo đức cảm cực cao người, làm sao dám ở công ty làm loại chuyện này, nàng chính là liền ở dung kỳ trong văn phòng, ôm một chút đều phải lập tức tách ra. Nhưng nàng vừa dứt lời, dung kỳ đột nhiên túi đầu, trực tiếp liền hôn xuống dưới. Trình ly cánh môi bị hắn nhẹ nhàng ngậm lấy, đầu lưỡi liếm hôn lên tới, loại này hôn môi phương thức mỗi lần đều có thể làm trình ly ra đầu tê dại, không hề sức chống cự mặc dù trình ly vẫn duy trì cuối cùng một tia lý trí muốn làm cuối cùng dãi dùa chính là nàng hai tay thủ đoạn đều bị dung kỳ một chút nắm lấy hắn trực tiếp đem nàng đôi tay để ở phía sau an toàn thông đạo môn ván cửa thượng hắn thân thể đem nàng ôm chặt cố định ở ván cửa cùng hắn chi gian quanh mình tất cả đều là hắn cường thế mà vô pháp cự tuyệt hơi thở trình ly bị hắn hôn dần dần thân thể nhún ra dãi dùa biên độ càng ngày càng nhỏ thẳng đến phía dưới truyền đến một tiếng ho nhẹ trình ly một chút thanh tỉnh Cả người dùng sức đẩy ra hắn Cũng may lần này Dung Kỳ cũng không có lại tiếp tục Hắn buông ra Trình Ly Nhìn nàng hơi thở rộn rộng Môi phiếm hồng bộ dáng. Này nếu như bị người thấy nàng dáng vẻ này Đều biết nàng vừa rồi làm cái gì chuyện tốt Cũng may phía dưới thực mau liền không có động tĩnh. Trình Ly chậm rãi bình phục ngẩng đầu bực bội nhìn về phía hắn Dung Kỳ hông nói Sợ cái gì Trình Ly vạn nhất bị người thấy đâu Hắn cư nhiên còn rong rạc nói Sợ cái gì Dung Kỳ nhướng mày Vẻ mặt cuồng vọng, thật phu thề, tưởng như thế nào thân liền như thế nào thân. Trình Ly. Người này là tính toán đem không biết xấu hổ tiến hành rốt cuộc. Trình Ly không nghĩ để ý đến hắn, xoay người muốn đi, rồi lại bị Dung Kỳ lôi ra tay. Ngươi không cảm thấy như vậy thực hăng hái sao? Dung Kỳ từ phía sau tới gần, cảm chống nàng vành hai. Trình Ly cái loại này ra đầu tê dại cảm giác lại tới nữa. Nàng vâu ngữ nói, ngươi còn chơi nghiện rồi. Dung Kỳ cười khẽ, rồi tay ôm lấy nàng eo là có chút nghiện, nếu không lần sau lại đổi cái địa phương. Trình Ly không lưu tình chút nào nói, ta lần sau trở lên ngươi đường, ta là Tiểu Cẩu. Kia Tính Dung Kỳ cầm cọ sát nàng tóc mai, vẫn là luyến tiếp buông tay, nhẹ nhẹ nói, ta đảm đường thì tốt rồi. Trình Ly phát hiện, đưa một người không biết xấu hổ thời điểm, hắn là vô địch. Thấy Trình Ly như cũ trầm mặc, Dung Kỳ nói, nếu như bị phát hiện, chúng ta liền vừa lúc mượn cơ hội công khai. Trình Ly nghiêng đầu liếc hắn liếc mắt một cái, đột nhiên cảm thấy. Nàng như thế nào nghe ra một tia gấp không chờ nổi hương vị đâu. Đệ 66 chương càng là khắc cốt minh tâm mới càng sẽ không nhẹ. Chính Ly trở lại chính mình văn phòng thời điểm, trái tim còn bùn bùn lộn nhảy. Nàng trột dạ hướng ra phía ngoài công cộng khu vực nhìn thoáng qua, mọi người đều còn ở mang thai nghe suất kịch, nếu không phải nằm ở ghế trên nghỉ ngơi, chút nào không chú ý tới nàng làm cái gì. Đang muốn lấy ra di động, nhưng là liền từ màn hình phản quang, nhìn đến chính mình trên mặt không ổn. Chính Ly lập tức mở ra di động. Dùng camera nhắm ngay chính mình, liền thấy nàng khoe miệng phím hồng, thủy quang liễm diễm, một bộ mới vừa làm xong cái gì chuyện tốt không bao lâu bộ dáng? Vì thế trình ly chạy nhanh lấy quá khăn giấy, đối với môi xoa xoa, nhưng là này cũng không phải son môi vấn đề. Là nàng bản thân môi bị hôn có chút sưng, nàng như vậy một sát, ngược lại càng thêm rõ ràng. Trình ly lại ở ngăn kéo phiên phiên, rốt cuộc tìm ra một chi nàng phía trước đặt ở trong ngăn kéo son dưỡng môi, này vẫn là nàng mùa đông cảm thấy làm, đặt ở văn phòng dự phòng. Không nghĩ tới này đều mau đến mùa hè, còn có thể có tác dụng. Nàng thật cẩn thận dùng son dưỡng môi xoa xoa môi, đợi lát nữa chẳng sợ thực sự có người phát hiện không ổn, nàng cũng có thể thoái thác cấp son dưỡng môi. Nhưng thực mau, Trình Ly nghĩ đến một cái càng muốn mệnh vấn đề. Hắn hồi văn phòng nhất định sẽ trải qua tổng tài văn phòng những cái đó công nhân làm công khu vực. Trình Ly nguyên bản tưởng lấy ra di động, cho hắn gọi điện thoại, nhưng tưởng tượng đến loại chuyện này như thế nào không biết xấu hổ ở trong điện thoại nói thẳng. Chẳng sợ bọn họ là phu thê, nhưng Trình Ly cảm thấy thẹn tâm cũng làm nàng không có biện pháp trực tiếp mở miệng. Vì thế Trình Ly cấp dung kỳ đã phát điều hệ trạng, chú ý ngươi môi. Trình Ly cắn răng, khả năng sẽ có điểm hồng, đừng làm cho người nhìn ra tới. Trình Ly mạc danh cảm thấy, này giọng nói khả năng có chút không qua đứng đán. Nhưng nàng cơ lạc mở, nghe được hắn thanh âm, vẫn là không cấm gương mặt đỏ lên. Giọng nói nhất mở đầu là dung kỳ đột nhiên một tiếng cười nhẹ, tùy theo là hắn ngả ngớn đến không cái chính hình thanh âm Khi nếu là thật bị phát hiện, ta có phải hay không đến nói thật? Trình Ly phát hiện nam nhân một khi không biết xấu hổ lên, sắc thật là không có đối thủ. Trình Ly không tự giác rối tay xoa nhẹ hạ huyệt thái dương, cố nén đáy lòng xúc động, vẫn là bình tĩnh cờ lật mở giọng nói. Dung kỳ cái loại này lười nhác ngữ điệu lại lần nữa vang lên, bằng không sẽ bị người cho rằng, ta là cái không đứng đắn người. Trình Ly, ngươi hiện tại chính là cái không đứng đắn người. Không cần người khác cho rằng. Vì thế Trình Ly liền không lại hồi phục. Nàng cảm thấy chính mình nếu là lại hồi phục, không chừng hắn có thể nói ra cái gì đâu. Buổi chiều thời điểm, Trình Ly đi nước trà gian. Nàng mới vừa đổ một ly cà phê, Tả Thanh Thanh cũng lại đây, biên cầm cái ly biên di động, hơi kém đụng vào Trình Ly. Thực xin lỗi, thực xin lỗi Tả Thanh Thanh chạy nhanh nói. Trình Ly, không có việc gì, đi đường đừng nhìn di động, miễn cho lại đụng vào người khác. Tả Thanh Thanh gật đầu, nhưng là lại có chút không nín được, thấp giọng nói, ta đang ở trong đàn xem một cái bắt quái. Cái gì bắt quái?" Trình Ly thuận miệng hỏi. Tả Thanh Thanh cười hì hì nói, "Chính là người Hai Lâu, có một đôi văn phòng ngầm tình lữ, ở An Toàn Thông Đạo lưỡi hôn, bị đồng sự đụng phải vừa vặn, thật sự quá xa chết." Si, "Cị?" Trình Ly một cái không nhìn xuống, trong miệng cà phê hơi kém phun ra tới. Sắc nàng ho khan rung trời, có loại muốn đem phổi đều phải khụ ra tới khí thế. "Trình tổng, ngươi không sao chứ?" Tả Thanh Thanh chạy nhanh từ bên cạnh khăn giấy đưa cho nàng. Trình Ly một bên che miệng, một bên buông một cái tay khác ly cà phê, lúc này mới có rảnh xua tay, tỏ vẻ chính mình không có gì, chờ nàng ho khan hơi chút hắn điểm, chiều tả thanh thanh quần áo xem qua đi, không phun đến ngươi trên quần áo đi. Tả Thanh Thanh lắc đầu, không có, không có. Nàng có chút xin lỗi nói, ta không nên ở ngài uống cà phê thời điểm, nói như vậy kính bạo bắt quái. Trình Ly là nàng chính mình có tật giật mình. Không có việc gì, ta chính là cảm thấy quá kính bạo Trình Ly mặt đỏ hai hồng nói. Tạ Thanh Thanh nhìn nàng gương mặt cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng nàng chỉ là đơn thuần bị ho khan sặc hồng, còn An Uỷ nói, chính là, đại gia nghe thế loại bắt quái, đều rất kích động, không ngừng ngươi như vậy. Trình Ly gương mặt càng đỏ. An toàn thông đạo, nàng đời này, trừ phi tất yếu, là tuyệt đối sẽ không lại đi. Tuyệt đối sẽ không. Chuyện này hậu quả chính là, Trình Ly cự tuyệt cùng Dung Kỳ cùng giường, Dung Kỳ bám giết không tha ở bên ngoài gõ cửa, tỏ vẻ nàng đây là hôn nội lãnh bạo lực, hắn cự tuyệt chấp hành. Tức giận đến Trình Ly mở cửa. Nhìn thẳng hắn nói, ngươi có biết hay không, chúng ta hai cái hôm nay cũng hơi kém trở thành người khác trả dư tiểu hậu nghị luận bắt quái. Trình Ly liền đem 12 lâu tình lữ sự tình, nói một lần. Dung Kỳ hơi sốc mi mắt, ngữ khí bình tĩnh nói, khải vực khoa học kỹ thuật chưa từng có không cho phép văn phòng tình yêu văn bản rõ ràng quy định, đây chính là không phù hợp quốc gia chính sách. Trình Ly nghĩ thầm, ngươi còn có lý đúng không? Ai ngờ, Dung Kỳ trực tiếp ôm nàng eo, miệng lưỡi có chút úm, huống hồ chúng ta cũng không phải là tình lữ. Chúng ta là phu thê, quan hệ ổn định, không sợ chia tay. Trình Ly phát hiện hắn hiện tại thật đúng là thích đem hai vợ chồng tự treo ở bên miệng. Hắn như thế nào không dứt khoát khắc vào trên người đâu. Cũng may lúc sau, Dung Kỳ ở công ty thành thật điểm. Lại qua một vòng. Nguyên bản Trình Ly muốn tan tầm, Dung Kỳ đột nhiên phát hoại trạng, nói, "Ngày mai buổi tối có rảnh sao? Tưởng chết làm chúng ta cùng đi tụ hội." Trình Ly nguyên bản tưởng nói có thể a. "Dung Kỳ, không ngừng là hắn, còn có người khác." Dung Kỳ, là ta thiếu niên ban thời kỳ đồng học." Trình Ly chớp chớp mắt, "Đây là có ý tứ gì? Hắn là chuẩn bị đem chính mình giới thiệu cho hắn mặt khác bằng hữu." Nàng chính lâm vào trầm tư khi, di động đột nhiên vang lên. Tưởng chất đánh tới. Bởi vì phía trước ăn qua vài lần cơm, bọn họ cũng đã sớm đánh khỏe chặt bạn tốt, còn có để lại số di động. Trình Ly lập tức chuyển được, tưởng chất oán giận thanh âm liền truyền tới, "Trình Ly, ngươi lần này nhất định cứu cứu ta được không?" Chúng ta có cái thiếu niên ban đồng học từ nước Mỹ trở về, đại gia đã nhiều năm không gặp, ta nói làm hắn đi, kết quả hắn phi nói được hỏi trước hỏi ngươi. Trình ly, ta đương nhiên làm hắn đi a Tưởng chết, mấu chốt là ngươi cũng cùng nhau tới bái, này cậu đồ vật hiện tại chính là Lao bản ô hận không thể dính trên người của ngươi, ta trước kiếp như thế nào liền không phát hiện hắn vẫn là dính nhân tình. Trình ly, nàng cũng không phát hiện. Trình ly có chút do dự, thấp giọng nói, các ngươi đồng học tụ hội, ta đi không tốt lắm đâu. Đừng đừng đừng, đại gia nếu là biết dung kỳ kết hôn, khẳng định đều muốn biết hắn lao bà là ai tưởng chết tựa hồ minh bạch nàng bàn khoan, cười khẽ, hơn nữa chúng ta này đó đồng học cũng đều là có uy tín danh dự người, khẩu phong thực hẳn, sẽ không nơi nơi loạn truyền, ngươi cứ yên tâm hảo. Trình ly, ta không phải sợ hãi cái này, ta là cảm thấy các ngươi đồng học tụ hội, ta là người ngoài. Ngươi đến đây đi, ta cam đoan, đại gia khẳng định đặc biệt hoan nghênh ngươi, rốt cuộc dung kỳ vạn năm cây vạn tuế ra hoa. Ngươi nói đại gia có thể không hiếu kỳ sao tưởng chết trực tiếp cười nói, nếu không đợi lát nữa ta đi công ty tiếp các ngươi hai cái, ta toàn bộ hành trình tài xế hảo đi. Không cần, không cần, ngươi đem địa chỉ chia ta thì tốt rồi. Treo điện thoại, trình ly cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người quần áo, lại nghĩ nghĩ nàng trong ngăn tủ quần áo. Không được. Đêm nay tan tầm liền đi dạo thương trường. Vì thế trình ly khiến cho tài xế, trực tiếp tái chính mình đi phụ cận lớn nhất cái kia thương trường. Đi dạo một vòng mua mãn túi quần áo. Nàng còn không có không biết xấu hổ làm Dung Kỳ phát hiện, về nhà thời điểm, đầu tiên là im mắng đi phòng để quần áo, đem đồ vật bông, lúc này mới đi thư phòng tìm hắn. Trình Ly vừa rồi chú ý tới thư phòng có ánh đèn. Đã trở lại Dung Kỳ vừa nhìn thấy nàng, liền tháo xuống trên mặt mắt kính. Trình Ly rất ít thấy hắn mang mắt kính, nhịn không được đi qua đi, cầm lấy trên bàn mắt kính, như thế nào ngày thường không gặp ngươi mang quá. Dung Kỳ, số độ thấp, ta chỉ có công tác thời điểm. Mới ngẫu nhiên sẽ mang. Trình Ly thưởng thức hạ, phát hiện hắn chính là viền vàng hẹp khung mắt kính. Vừa rồi tuy rằng nàng chỉ là liếc mắt một cái, nhưng là cái loại này văn nhã cấm dục kính nhi, chỉ một giây liền đem nàng bắt chẹt. Dung Kỳ trực tiếp đem nàng túm lại đây, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Trình Ly ngồi xuống sau, trực tiếp đem mắt kính ở trên mặt hắn khoa tay múa chân hạ, thấy Dung Kỳ nghiêng đầu, nàng lập tức nói, đừng lúc đít. Quả thực, Dung Kỳ ngoan ngoãn bất động. Trình Ly đem mắt kính mang ở hắn trên mặt, quả nhiên một mang lên đi sau, cái loại này cấm dục đến mức tận cùng văn nhã cảm, ập vào trước mặt, quả thực thẳng chọc Trình Ly tự huyệt. Nếu là mắt kính hái được, ngươi sẽ biến thân sao? Trình Ly đột nhiên cười một cái, nghịch ngợm hỏi. Dung Kỳ dùng mặc mắt đen thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, thanh âm khinh mạn, nếu không ngươi thử xem. Trình Ly duỗi tay lại đi trích hắn mắt kính. Ở nàng mới vừa bắt lấy tới, Dung Kỳ trực tiếp đem nàng bế lên tới, đem nàng ở cái bàn bên cạnh ngồi xong, hắn đôi tay chống mặt bàn, trực tiếp hôn lại đây. Nay tư thế, làm trình ly nói không nên lời cảm giác. Rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nhưng chính là có loại quá mức sắc, dục, cảm. Thằng đến dung kỳ kết thúc cái này dài lâu truyền miên hôn, ở nàng bên thai thấp giọng nói, muốn hay không. Hắn cố tỉnh đốn hạ. Trình ly mê mang ánh mắt nhìn về phía hắn, muốn hay không cái gì. Ở chỗ này thử xem. Hắn môi mỏng khẽ mở, đem dư lại nói ra khẩu. Trình ly trong đầu giống như có kiếp nổ, nháy mắt đem nàng suy nghĩ dẫn trầm, thiêu hôi phi yên diệt. Nàng không hề tự hỏi không gian Chờ nàng lấy lại tinh thần khi Đấy lòng cơ hồ ở thét chói tai. Loại này lời nói hắn đều có thể nói ra Chính là càng quá mức sự Dung Kỳ đã ở làm Đêm dài từ từ Tình ý càng thêm lâu dài Ngày hôm sau vừa lúc là thứ bảy Bọn họ tụ hội hẳn là riêng hẹn thời gian này Tới rồi buổi tối Trình ly trang điểm thỏa đáng Từ phòng để quần áo ra tới khi Liền thấy Dung Kỳ cũng chính đổi hảo quần áo Hắn từ đầu tới đuôi Đánh giá một phen Trình Ly ăn mặc. Trình Ly ở hắn ánh mắt, có chút lo lắng, có hay không không thỏa đáng địa phương. Có. Trình Ly sợ tới mức lập tức cúi đầu, là váy chọn sai. Vẫn là trang dung không thích hợp. Bởi vì là dung kỳ lão đồng học tụ hội, nàng cũng không dám mặc cái gì đặc biệt quần áo, chính là một cái màu xanh nhạt phương lanh váy dài, cuốn hạ tóc dài, lại hóa cái thanh đạm như nhã trang dung. Sắc thật so với nàng ngày thường đi làm đơn giản ăn mặc, là long trọng chút nhưng cũng không cái loại này đặc biệt khác người trang điểm. Dung Kỳ dối tay xoa nhẹ hạ nàng tóc dài, thấp giọng nói, quá xinh đẹp. Trình Ly một lòng nguyên bản đều phải nhảy ra lồng ngực, cái này lại rơi xuống trở về, nhịn không được oán giận nói, ta mới vừa cuốn tốt tóc, đừng cho ta lộn rối loạn. Hai người tới rồi nhà ăn, đã mau tới rồi ước định tốt thời gian. Đi mau tới cửa thời điểm, Trình Ly có chút khẩn trương. Đính chính là ghế lô, nguyên bản Dung Kỳ đang muốn dối tay đi đẩy cửa. Liền thấy môn ngược lại chính mình từ bên trong mở ra. Tưởng chết kéo ra môn, nguyên bản là muốn ra tới, vừa nhìn thấy bọn họ hai người, lập tức quay đầu thét to nói, mau mau mau, nhìn xem là ai tới. Bên trong mấy người bị nhắc nhở, ngẩng đầu nhìn qua. Liền nghe tưởng chết kéo thất ngôn tử, cường điệu nói, đại gia hoan nên một chút, chúng ta ban duy nhất một vị tham gia quá thi đại học dũng sĩ. Trình ly, này mẹ nó là cái gì giới thiệu tử, Quả nhiên, bên trong lập tức vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Làm cho Trình Ly là đi vào cũng không phải, không đi vào cũng không phải, thẳng đến dung kỳ dối tay nắm lấy tay nàng, mang theo nàng đi vào ghế lô. Hoa Nga, bọn họ hai cái vừa vào cửa, cũng không biết là ai như vậy hô một tiếng, vỗ tay thanh lớn hơn nữa. Trình Ly suy nghĩ, tự nhiên hảo phóng cười một cái, nói, ta đây hẳn là chính là, cái này ghế lô, cái thứ hai tham gia quá thi đại học dũng sĩ. Đại gia không nghĩ tới, nàng sẽ nói như vậy, nháy mắt càng thêm vui vẻ. Tự nhiên hào phóng lại dí dò người, thường thường sẽ ở lần đầu tiên gặp mặt, là có thể giành được mọi người hảo cảm. Cũng may có tưởng chết ở, hắn ở địa phương, không khí luôn là có thể phá lệ hòa hợp. Nay đại khái cũng là một loại không thể dạy cũng hiểu thiên phú đi. Mọi người lẫn nhau nhận thức lúc sau, tưởng chết bất đắc di nói, ta còn phải đi cửa tiếp một chút hôm nay chính chủ. Vừa dứt lời, ghế lô cửa lại truyền đến một cái sang sảng thanh âm, thượng hải này cầu giao thông, ta thật là cả đời đều không nghĩ thể hội lần thứ hai. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến tưởng chết chạy nhanh đem người tiếp tiến vào. Trình Ly vừa thấy, là cái tóc ngắn cao cái nữ sinh, vóc dáng có thể có bao nhiêu cao đâu, đại khái nàng đứng ở tưởng chết bên cạnh, cũng liền lùn như vậy một chút. Trình Ly 169 cái này thân cao ở phương nam nữ sinh, đã thuộc về rất cao gầy. Nhưng là đối phương, mắt thường có thể thấy được, hẳn là mò đến 1m8. Nhưng đối phương lại không phải cái loại này nam tính hóa trang điểm, tuy rằng là tóc ngắn. Nhưng là bên thai hai cái cực đại lại khoa trương hòa thai, giơ tay khi, toàn màu đen móng tay, có vẻ phú lại dốc en dồn, còn cực kỳ có nữ nhân vị. Trung Dục, chúng ta hảo đại ca tưởng chết rỗi tay muốn ôm hắn. Tóc ngắn nữ xinh ha hả cười lạnh, Lan, ngươi lại tưởng ai ta thiết quyền. Trên bàn lại có người nhịn không được nói, các ngươi hai cái, này đến tương ái tương sát đến thời đại nào. Lạc Trung Dục biên hướng bên cạnh bàn đi, biên nói, ai cùng hắn tương ái tương sát. Chờ nàng đi đến bên này. Thấy Dung Kỳ cùng hắn bên cạnh người Trình Ly. Trình Ly rõ ràng là xa lạ gương mặt, lại ngồi ở Dung Kỳ bên người, Lạc Trung Dục đôi mắt nháy mắt chừng lớn, qua vài giây, nàng rốt cuộc phản ứng lại đây. Ở nàng muốn há mồm nháy mắt, Dung Kỳ lạnh nhạt nói, "Câm miệng." Nhưng ở hắn nói xong, Lạc Trung Dục thanh âm cũng đồng bộ vang lên. "Dung muội muội, đây là ngươi bạn gái sao?" Trình Ly quay đầu nhìn về phía Dung Kỳ, "Dung muội muội." Mắt thấy Dung Kỳ sắc mặt càng thêm khó coi, Trình Ly chỉ phải liều mạng nghẹn cười. Lạc Trung Dục tấm tắc cực kỳ, trước kia còn tưởng ngươi có thể tìm cái cái gì thiên tiên, không nghĩ tới, thật đúng là làm ngươi biển rộng tìm kim vớt tới rồi. Lạc Trung Dục đối phương chủ động dối tay. Trình Ly nắm lấy, nhẹ giọng cười nói, Trình Ly, còn có ta không phải hắn bạn gái. Lạc Trung Dục nhứng mày, Một bên dung kỳ như là nháy mắt tìm bãi, mi đôi nhẹ trọ, thông thả ung dung nói, lao bả. Trên bàn cơm mọi người lại lần nữa kinh sợ. Tưởng chết cũng không trước tiên nói, mọi người đều cho rằng dung kỳ mang bạn gái không nghĩ tới này đều kết hôn. Như thế nào cũng không nghe người nói a. Bên cạnh một người nam nhân hỏi. Đối diện một cái mắt kính đồng học cũng cười nói, truyền thông cũng không gặp đưa tin a. Tạm thời bảo mật đâu tưởng chết nói, cho nên chuyện này liền chúng ta mấy cái biết ta. Mọi người nháy mắt minh bạch, đều gật đầu. Chờ trên bàn mọi người đều tự giới thiệu một lần, Trình Ly mới hiểu được tưởng chết phía trước nói có uy tín danh dự ý tứ. Tuy rằng nơi này ngồi không phải tất cả đều kinh thương, cũng có ở cao giáo làm nghiên cứu khoa học. Nhưng tuổi còn trẻ đã tới rồi giáo thụ cấp bậc Dù sao đều là các ngành sản xuất tinh anh. Lạc Trung Dục càng là khó lường, nàng là nước Mỹ California Đại học Công nghệ Phó Giáo sư, lần này về nước cũng là cùng quốc nội cao giáo hợp tác. Trên bàn, mọi người đều không như thế nào uống rượu, cũng không ai mở rượu. Đại gia nói, về hiện tại chính mình sự tình, lại sẽ nhắc tới trước kia chuyện xưa. Chính Ly nghe bọn họ nói lên những cái đó chuyện cũ, mặc dù không có tự mình tham dự, nhưng cũng nghe được mùi ngon. Thằng đến tưởng chết nói lên, Trình Ly cùng Dung Kỳ là cao trung đồng học. Đại gia lập tức kinh hô lên, càng có người thở dài, sớm biết rằng ta cũng đi đọc cao trung hảo. Ngược lại là Lạc Trung Dục nhìn Trình Ly liếc mắt một cái, trong ánh mắt lộ ra mặt khác một loại kinh ngạc. Sắp kết thúc, Trình Ly đứng dậy đi toilet. Nàng ra tới khi, đang muốn gặp được tưởng chết cùng Lạc Trung Dục đứng ở bên ngoài trên ban công hút thuốc. Nàng vốn định chào hỏi một cái, liền hồi ghế lô, ai ngờ mới vừa đi gần, liền thấy Lạc Trung Dục hút một ngụm thở dài. Sa thật thế Dung muội muội vui vẻ, nhiều năm như vậy rốt cuộc được như ước nguyện, cùng chính mình Bạch Nguyệt Quang kết hôn. Những lời này vừa ra, mặc kệ là cùng nàng đứng chung một chỗ tưởng chiết, vẫn là bên này chính ly đều kinh sợ. Đặc biệt là tưởng chiết vẻ mặt mộng bức, cái gì Bạch Nguyệt Quang. Lạc Trung Dục chiều hắn nhìn thoáng qua, Dung Kỳ nhiều năm như vậy tới vì cái gì không yêu đương, còn không phải là bởi vì trong lòng không thể quên được mối tình đầu, bằng không ngươi cho rằng một đại nam nhân có thể nhiều năm như vậy không tìm bạn gái. Không yêu đương là bởi vì cái gì, hắn lại không phải thật sự có tật xấu. Không phải, không phải tưởng chết hoàn toàn ngốc vòng, dung kỳ khi nào trong lòng có bạch nguyệt quang. Ta như thế nào không biết. Lạc Trung Dục cùng xem lốc tử dường như, chiều hắn nhìn lại, nếu là ngươi biết, chẳng phải là toàn thế giới đều đã biết. Trình Ly biết, chính mình không nên như vậy không đạo đức, đi nghe lén người khác nói. Nhưng là giờ khắc này, nàng chân phảng phất có ngàn cân trọng. Chính là ta nhiều năm như vậy, cũng không nghe hắn nói quá a tưởng chết trận tròn mắt. Lạc Trung Dục cười nhạt, càng là khắc cốt minh tâm, mới càng sẽ không dễ dàng nói ra. Cho rằng đều cùng ngươi dường như, một cái mối tình đầu y thìa liên, ồn ào toàn thế giới đều biết. Ngươi loại này, mới là đã sớm buông xuống. Khắc cốt minh tâm này bốn chữ, giống như nóng bỏng bàn ủi, một chút năng đau trình ly trái tim. Lúc này, tưởng chít lấy lại tinh thần, chạy nhanh nói, chính là bọn họ không phải A, ta phía trước chính miệng hỏi qua. Dung Kỳ cùng trình ly đều nói, bọn họ liền thật sự chỉ là bình thường cao trung đồng học Lạc Trung Dục đột nhiên chấn động, trong tay cầm tàn thuốc đốt tới cuối cùng, hơi kém năng tay nàng. Ngoà tào nàng một giật mình, ném xuống tàn thuốc, khiếp sợ nói, không phải. kia bọn họ như thế nào sẽ kết hôn? Ta còn tưởng rằng hắn là bởi vì cùng mối tình đầu gặp lại, mới có thể quyết định kết hôn. Cái này Lạc Trung Dục cũng trợn tròn mắt, nàng có chút nghĩ mà sợ nói, may mắn ta vừa rồi ở trên bàn nghẹn lại, không nói bậy. Bằng không ta chẳng phải là hơi kém cấp dung kỳ gặp phải sự. Tường chích còn ở vào liên tục khiếp sợ bên trong, mối tình đầu. Ngươi là khi nào biết đến? Lạc Trung Dục suy nghĩ hạ, đại khái chính là trước hai năm lúc ấy, ngươi nhớ rõ chúng ta còn ở Bắc Kinh, cùng hắn cũng tụ quá một lần. Lần đó hắn không biết là áp lực đại vẫn là cái gì nguyên nhân, uống rất nhiều, dù sao đại khái liền nói vài câu, ta mới biết được, hắn ấy lòng vẫn luôn có cái cô nương, thích rất nhiều năm cái loại này, nhưng cũng không kết quả. Ta nghe hắn kêu ý tứ, nhân ra cô nương hiện tại quá khá tốt không nghĩ đi quay rảy. Lạc Trung Dục thở dài, vừa rồi nghe được hắn nói kết hôn, ta cho rằng hắn là tưởng khai, đem kia cô nương truy hồi tới. Không nghĩ tới, cư nhiên không phải. Tính, tính, đều là chuyện quá khứ, đợi lát nữa ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói lỡ miệng, ta cảm thấy Trình Ly cũng khá tốt, dù sao ta thực thích, hơn nữa ta xem dung kỳ xem ánh mắt của nàng cũng thực đặc biệt lạc Trung Dục chạy nhanh đền bù nói. Tường chết dầu dĩ ử một tiếng. Trình Ly dựa vào tường, lạnh băng mặt tường dán nàng phía sau lưng Hắn ấy lòng vẫn luôn có cái cô nương, thích rất nhiều năm cái loại này, nhưng cũng không kết quả. Mỗi cái tự, đều lộ ra một loại ái mà không được tiết nối. Mỗi tình đầu này hai chữ quá chậm, trầm Trình Ly trái tim đều hơi kém muốn hít thở không thông. Mà kỳ thật Trình Ly đáy lòng cũng không phải như vậy ngoài ý muốn. Ngược lại có loại, dày rốt cuộc rơi xuống đất cảm giác. Nguyên lai, like, ở nàng không quen thuộc những cái đó dài lâu năm tháng, Dung Kỳ thật sự có một đoạn khắc cốt mình tâm thích. Trình Ly gần như chết lặng nghĩ. Hắn đấy lòng thật sự có một cái bạch nguyệt quang A. Đệ 67 trường, bởi vì ta đời này cũng chỉ từng yêu ngươi. Chuyện này chúng ta hai lạn trong bụng, ai cũng không đề cập tới, miễn cho phá hư nhân gia phu thê cảm tình lạc trung dục tựa hồ còn không yên tâm tưởng chết, lại dặn rõ một lần. Tưởng chết thanh âm có chút trầm ân ta biết nặng nhẹ. Yên cũng chịu xong rồi, trở về bái lạc trung dục nhìn trong tay tàn thuốc. Chính ly nghe thế câu nói, thừa dịp bọn họ đi tới phía trước, chạy nhanh rời đi. Chỉ là nàng không có hồi ghế lô, mà là đi vòng bèo, lại lần nữa đi trước toilet. Nàng nguyên bản muốn dùng thủy rửa mặt, làm chính mình bình tĩnh một chút, chính là tưởng tượng đến nàng đêm nay hóa trang, liền chỉ có thể đem bàn tay ở vòi nước. Lạnh leo dòng nước theo tay nàng chỉ, không ngừng cọ rửa mà qua. Nàng cho rằng như vậy, sẽ làm chính mình bình tĩnh lại, chính là trong lòng đột đau ngược lại càng thêm rõ ràng. Chính ly cưỡng bách chính mình ngẩng đầu, nhìn thật lớn trong gương chính mình, ngược mặt nghĩ, kỳ thật cũng không có gì đi, đúng không Người trưởng thành đều có thuộc về chính mình cảm tình trải qua, không có mới là kỳ quái đi, dung kỳ là cái có bình thường cảm xúc người trưởng thành, có một đoạn quá vãng cũng là thật bình thường. Nàng có cái gì hảo để ý a? muốn thật là để ý, nàng chẳng phải là quá song tiêu. Mỗi người đều có quyền lợi, có thuộc về chính mình quá khứ đúng không? Trình ly đáy lòng lặp lại mặc niệm những lời này, cưỡng bách chính mình đi tiếp thu cái này sự thật đã định tồn tại, tiếp thu dung kỳ đã từng trong lòng có một cái ái mà không được tồn tại. Dù sao chỉ cần hắn hiện tại thích nàng thì tốt rồi a. Ha. Quan trọng là hiện tại, quan trọng là hiện tại bọn họ tâm ý tương thông, để ý lẫn nhau. Chính là nàng mới vừa ấn xuống chính mình trong lòng chưa sót, Giây tiếp theo, một cái khác ý niệm liền bay lên trời, rốt cuộc là nhiều thích, mới có thể nhiều năm như vậy đều không thể quên, mới có thể cảm thấy chỉ cần đối phương quá hảo, hắn cũng liền hảo.